t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai vô hạn thanh mạng nạ khoái hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai vô hạn thanh mạng nạ khoái hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên bất t ì n h lình một màn làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người bao quát tên kia độc nhãn thủ lĩnh hắn trong độc nhãn kia buộc phát ra dọa người tinh quang cái kia cũ quanh quần trong lòng cảm giác bất an tại thời khắc này ẩm vang n ổ tung biết gặp phải cường định khai hỏa Giết hắn cho ta độc nhãn thủ lĩnh phát ra như g i ã thu gà khét không chút do dự cái thứ nhất g i lên trong tay cao năng súng trường nhắm ngay vương bình an vị trí hung hăng bóp lấy cỏ súng còn lại hơn mười người hải tặc vậy trong nháy mắt kịp phản ứng thay đổi h ọ n g súng đi theo thủ lĩnh động tác đồng thời khai hỏa thiếu hưu hưu vụ vụ hơn mười đạo màu trắng loá cao năng t r u n g sáng sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở tử v ò n g chi võng trong nháy mắt liền đem vương bình an chỗ cái kia nho nhỏ nơi hẻo lánh triệt để bao trùm năng lượng cùng bạo trong nháy mắt bộc phát nhấc lên đẩy trời khói bụi cùng chói mắt c n g vang q u a y rượu vách tường bị năng lượng thúc oanh kích đến từng mảnh chóc từng mảng hợp kim mặt đất bị thiêu đốt ra từng mảnh h ó c từng khe ránh những cái kia bị liên lụy cái bản trong nháy mắt liền bị ho các hành khách phát ra hoảng sợ thét lên nhao nhao chạy chối chết sợ bị năng lượng kinh khủng này phong bạo tác động đến nhưng mà khói bùi tàn đi một bộ làm cho tất cả mọi người suốt đời khó quên hình ảnh xuất hiện tại trước mắt bọn hắn vương bình an vẫn như cũ bình yên ngồi tại tại chỗ thậm chí liền tư thế đều chưa từng thay đổi tại mặt ngoài thân thể của hắn nổi lên một t ầ n g nhàn nhạt lưu chuyển lên thần bí màu tử kim hào quan g tâm chắn năng lượng cái kia hơn mười đạo đủ để đem một chiếc cỡ nhỏ tàu bảo vệ đánh, thành cái sàng cao năng sáng, đánh vào tầng kia nhìn mỏng như cánh ve hộ thuẫn phía trên thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích tất cả năng lượng đều bị tầng kia hộ thuẫn lặng yên không một tiếng động tối vệ tiêu mất phản g phất c h â u đất xuống biển không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cái này điều đó không có khả năng một tên hải tặc la thất thanh trong mắt tràn đầy không cách nào tin kinh hãi ngay tại tất cả mọi người lâm vào đờ đẫn trong nháy mắt vương bình an động hắn chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên vụ vô, vô trên thân đó cũng không tồn tại cho bụi làm nóng người kết thúc hắn nghe dọn tự nói tiếp theo một cái t r ớ c mắt h ư không hành giả phát động vương bình an thân ảnh tại nguyên chỗ đông nhiên biến mất đây không phải là di động với tốc độ cao sinh ra tàn ảnh cũng không phải một loại nào đó chướng nhãn pháp mà là chân chính từ nơi này không gian ba triệu bên trong bị triệt để xóa đi bình thường chân chính bước n g ả y không gian độc nhãn thủ l ĩ n h con người đông nhiên co vào đến to bằng n ú i kim phát tắc là không gian phát tắc coi chừng sau lưng hắn phát ra khàn cả giọng cảnh cáo có thể đã chậm bá vương bình an thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại hai tên hải tặc sau lưng cái kia hai tên hải tặc thậm chí còn chưa kịp xoay người chỉ là cảm giác chỗ cổ chuyển đến một kia không có ý nghĩa ý lạnh vương bình an bàn tay như là hai thanh sắc bén nhất giao giải phẫu mang theo một tia không gian p h á p tác sắc bén nhẹ nhàng từ cổ của bọn hắn trôi xe qua động tác nhu hòa đến phản phất chỉ là tình nhân ở giữa b ư ớ c be nhưng mà kết quả lại là trí mạng cái tia hai tên hải tặc trên người ép cấp xương vỏ ngoài bọc thép tính cả bọn hắn cái kia trải qua g e n cường hóa cứng như sắt thép cái cổ bị chỉnh tể cắt ra vết cắt bóng loáng như gương không có máu tươi phun tung tóe thậm chí liền một vệ máu đều không có tất cả h u ế t nhục tổ chức đều tại bị cắt ra trong n h y mắt bị cái kia cố bá đạo không gì sánh được lực lượng không gian triệt để phong tỏa Chôn bùi. hai viên còn mang theo kinh ngạc biểu lộ đầu lâu u ngủ cục lăn xuống trên mặt đất mà cái kia hai bộ thi thể không đầu còn duy trì cầm thương tư thế đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ một giây sau mới ẩm v ă n g ngã xuống đất đây là một trường giết chóc một trận không chút huyền niệm đơn phương đồ sát vương bình an thân ảnh như là hồ điệp xuyên hoa như là nửa đêm quỷ mị đang kinh hoàng thất thố hải tặc trong đám không ngừng mà lấp lóe nhảy gọn mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một đạo ưu n h ã mà trí mạng hàn quang mỗi một lần biến mất đều tất nhiên mang đi một đầu hoặc là mấy cái tươi sống sinh mệnh hắn không có sử dụng bất luận cái gì phạm vi lớn tính công kích b õ kỹ thậm chí không có thôi động trong đan điền cái kia đủ để đốt núi nấu b i ể n tử kim c h â n nguyên hắn chỉ là tại khảo thí khảo thí chính mình b ố này có thể so với t h a n h cấp thân dòng l ụ c thần cùng cái kia sớm đã dung hội quán thông không gian phát tắc hoàn mỹ nhất phối hợp mỗi một lần phát tay mỗi một lần giơ chân đ ề u ẩn chứa không gian cắt chém áo nghĩa những hải tặc kia vẫn lấy làm tiêu ngạo xương vỏ ngoài bọc é p tại lực lượng phát tắc trước mặt yếu đớt như là giấy ma quỷ hắn là ma quỷ cháy mau cháy mau a may mắn còn sống suốt đám hải tặc triệt để hở mất bọn hắn ném đi vũ khí trong tay giống như nổi điên hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân độc nhãn thủ lĩnh càng là dọa đến sợ vỡ mật hắn bạo phát chính mình thân là thất phẩm tông sư toàn bộ khí huyết cả người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang không phải phóng tới vương bình an mà là trực tiếp xông về phi thuyền những cái kia nặng nề g h hợp kim vết khoang hắn muốn chạy trốn hắn muốn đánh phá vết khoang trốn vào cái kia băng lanh vũ trụ tính mịt trong chân không chỉ có ở nơi đó hắn mới có một chút hy vọng sống còn muốn chạy một tiếng băng lanh không man tại trong đầu của hắn ẩm vang n ộ vang sau một khắc một cố không cách nào dùng lời nói diễn tả được phản p h ấ t thái sơn áp đỉnh giống như khủng bố tinh thần bị ác ẩm vang giáng lông hai trăm không không không điểm tinh thần lực tại thời khắc này hóa thành một thanh vô hình như thực chất vạn quân trọng truy hung hăng đập vào độc nhãn thủ lĩnh mảnh t i ê u cũng không tính kiên cố trên thức hải ông độc nhãn thủ lĩnh chỉ cảm thấy đầu của mình phản p h ấ t bị một viên cao tốc lao vùn một thiên thạch chính diện đ ụ n g chúng toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu tất cả tư duy tất cả động tác đều tại thời khắc này triệt để định trệ hắn dừng tại giữa không trung trong tất h hiếu đồng thời chạy xuống tanh hôi máu đen bá vương bình an thân ảnh thuấn di đến trước mặt hắn hắn vội ra cái kia trắng non thon dài tay phải hời hợt một tay bóp lấy độc nhãn thủ lĩnh cái kia cái cổ trắng kiện đem cái này thần cao vượt qua hai mét thể trọng tiếp cận ba trăm kg chẳng hắn như là xách một cái con gà con giống như dễ như t r ở bàn tay để rời đất mặt chân long chi lực phát động lặt kéo kẹt bị đề giữa không trung độc nhãn thủ lĩnh cảm giác mình không phải là bị một bàn tay bóp lấy cổ mà là bị một cái thức tình thái cổ hứng thú dùng nó cái kia đủ để cắn nát tinh thần khủng bố giang nhanh g ắ t gao cắn toàn thân xương cốt đều tại cái kia cố không thể địch nổi khủng bố cự lực phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét một tấc một tấc bị đè ép biến hình vỡ nát trong quán rượu may mắn còn sống sót các hành khách sớm đã ngây ra như t h ó n g bọn hắn hà to miệng dùng một loại nhìn thần, nhìn ma nhìn quái vật biểu lộ ngơ ngác nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn cái kia nhìn người vật vô hại thậm chí còn có chút xấu hổ người trẻ tuổi giờ phút này chính một tay bóp lấy hung danh hiển hach sa đoàn hải tặc thủ lính cổ như là thần ma giang thế toàn bộ chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc tốn thời gian thậm chí không đến ba mươi giây vương bình a n tiện tay đem cái kia đã chỉ còn nửa hơi thở độc nhãn thủ lĩnh như là ném rác r ờ i bình thường ném xuống đất hắn vùi tay phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ sau đó hắn ngắm nhìn một phía đối với những cái kia còn đang ngẩn người phi thuyền thuyền viên cùng may mắn còn sống sót hành khách lộ ra một cái nụ cười hiền hòa quét dọn chiến trường đem thứ đáng giá đều lưu lại chương một trăm chín mươi ba giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng khắc kim tu luyện không thi hiệu chương một trăm chín mươi ba giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng Các、kim tu luyện không thi h ệ u câu nói này như là nhấn xuống cái nào đó chút mở để mảnh này ngưng kết thời không lại bắt đầu lại từ đầu lưu động mấy tên gan lớn đ i ể m thuyền viên hám i ệ n g run dày đứng lên nhìn xem đầy đất bựa b ộ n cùng những hải tặc kia thi thể trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu ra tay vương bình an không để ý đến bọn hắn đi thẳng tới tên kia độc nhãn thủ lĩnh bên cạnh thi thể động tác nhàn t h ụ c địa từ đối phương trên ngón tay trút bỏ một viên nhận chữ vật lại đang nó bên hông chiến thuật trên h a i lưng lục lọi một lát tìm ra một tấm không khí danh đồng liên bang hát ạ c một bộ động tác nước chảy mây trôi tràn đầy một loại nào đó chuyên nghiệp mỹ cả làm xong đây hết hại hắn lại đi hướng xuống một mục tiêu hắn tựa như một cái cần cù nâm phu tại ngày mùa thu hoạch mùa tròng cẩn thận thu gặt lấy chính mình thành quả lao động mỗi một cái hải tặc từ chữ vật trang bị ra ngoài xương cốt trên trang g i á p cao n ă n g tin lại đến bọn hắn trong ngực cất giải rác linh tinh hắn đều không có vương tha vị này vị tiểu ca này một người mặc sửa chữa phục nhìn có chút chất phát tuổi trẻ thuyền biên cả gan bu lại những hải tặc kia đột kích thuyền còn treo ở bên ngoài làm sao bây giờ vương bình an cũng không ngẩng đầu lên một bên đem một viên hải tặc vòng tay chữ vật nhét vào trong túi một bên thuận miệng phân phó nói tìm mấy cái h i ể u công việc đem phía trên chủ điều khiển quán não năng lượng hạch tâm còn có lệnh đạo hộ thuẫn máy phát đều cho ta tháo ra nhớ kỹ h ủ y đi thời điểm cẩn thận một chút đừng đem hạch tâm tuyến đường làm hư những món k i a nhi nhưng so sánh t u y ể n vỏ bọc đáng tiền nhiều đây là tứ ca vương huyền lối buôn bán một cái hợp cách thương nhân phải học được đem lợi nhuận tối đ ạ i hóa cho dù là phế phẩm cũng muốn ép khô nó một điểm cuối cùng giá trị thẳng dư tên tia tuổi trẻ thuyền viên ngây ngẩn cả người hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tên s ắ t thần này một dạng tồn tại lại còn tinh thông loại này phá giải học vấn tại vương bình an hiệu suất cao chỉ đạo bên dưới toàn bộ quét sạch làm việc tiến hành đến đâu vào đấy nửa giờ sau tất cả chiến lợi phẩm đều bị chất đống tại quầy rượu trung ương thượng vang hạ cám vũ khí trang bị chất thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh là xếp trồng chất chỉnh tề cao năng tin cùng các loại tháo ra hoạch tâm linh kiện bắt mắt nhất là một đống nhỏ lõe ra các loại quan g mang chữ vật trang bị cùng một trồng thật dạy đồng liên bang thẻ vương bình ăn để thuyền trưởng tìm đến một máy dạng đơn giản tài sản kiểm kê nghi bắt đầu kiểm kê đợt này đảo ngược đến cuối cùng số lượng xuất hiện tại trên màn sáng lúc cho dù là vương bình an cũng không nhịn được nhẹ nhàng hít một hơi không tính những trang bị kia cùng linh kiện chỉ là linh tinh cùng không ký danh đồng liên bang h ẻ tương đương xuống tới lại có gần hai trăm linh ai cấp thấp linh tinh hai trăm linh đầy cơ hồ tương đương với lúc trước hắn từ tứ ca nơi đó dọa dẫm tới một phần ba quả nhiên giết người phóng hỏa đai vàng sửa cầu bổ đường không thi hại a vương bình an phát ra đến từ sâu trong linh hồn cảm khái chính mình tân tân khổ khổ tu luyện khắc kim hơn trăm triệu khiến cho táng ra bại sản kết quả còn không bằng đi giai đoạn một phiếu tới cũng nhanh thế đ ạ o này đối người thành thật thật sự là không có chút nào hữu hảo đúng lúc này phi thuyền thuyền trưởng một người có mái tóc hoa dâm láo giả mang theo một đám may mắn còn sống sót hành khách đại biểu đi tới bọn hắn đối với vương bình an đồng loạt thật sâu b á i anh hùng đa tạ ơ n cứu mạng của ngài nếu không phải ngài chúng ta cái này một thuyền người hôm nay sợ rằng liền thuyền trưởng kích động đến nói năng lộn xộn hắn tay run, run run đưa qua một tấm thẻ màu vàng đây là chúng ta tinh hà hào trung thân hội viên vinh dự h ẻ ngài về sau cưỡi công ty của chúng ta bất luận cái gì chuyến bay đều đem hưởng thụ cao nhất quy cách miễn phí lãi ngộ mặt khác đây là một điểm nho nhỏ tâm ý xin ngài cần phải nhận lấy vương bình an l ư ớ t qua tấm thẻ kêu bên trong là năm trăm không không không đồng liên bang tiền thù lao h á n k h o á t tay áo đem tấm thẻ đẩy trở về không cần h á n ngữ điệu rất bình thản ta xuất thủ chỉ là vì tự vệ thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm h á n chỉ chỉ trên mặt đất đ ố n g kia chiến lợi phẩm ý tứ không cần nói cũng biết những này đã đủ rồi thuyền trưởng cùng các hành khách còn muốn nói tiếp cái gì nhưng nhìn xem vương bình an bộ kia không thể nghi ngờ bình tĩnh cuối cùng chỉ có thể đem lòng tràn đầy cảm kích hóa thành lại một lần thật sâu cuối đầu l ữ trình kế tiếp do em s ó n g lặng không còn có không có mắt hải tặc hoặc là tinh thú dám đến t r e o chọc chiếc này vừa mới đã trải qua một trận huyết tinh đổ sát phi thuyền tinh hà hào trải qua ba lần ngắn ngủi mà làm cho người mê mội trùng động nhảy vào sau rốt cục thoát ly độ con đi thuyền trạng thái có ngánh khắp nơi đến cực hạn tinh quang xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu ánh vào vương bình an tầm mắt hắn thấy được đó là một viên so với hắn đã thấy bất luận cái gì tinh cầu đều muốn khổng lộ đều muốn tráng lệ hành tinh nó toàn thân bày biện ra một loại sinh cơ bừng bừng màu xanh biết lục địa to lớn cùng màu xanh thảm hại dương đan vào một chỗ tạo thành một bức to lớn bức tranh mà tại nó bên ngoài vậy mà bao quanh ba vòng to lớn vô cùng do vô số kim loại cùng ánh đèn tạo thành nhân tạo tinh hoàn cái kia tinh hoàn là khổng lồ như vậy pha phất là thần minh là viên tinh cầu này đeo lên vòng người quế vô số lớn nhỏ không đều phi thuyền như là vây quanh ánh nến bay múa đ ô n g đóm tại tinh hoàn bến cảng ở giữa xuyên thẳng qua cất cánh và hạ cánh lôi ra từng đầu trói lọi ánh sáng quỹ đó là một loại siêu việt tưởng tượng tràn đầy khoa n u y ễ n cùng tương lai cảm giác c nơi này chính là nhân loại liên bang ngũ đại tinh hệ hạ tầm huyền nguyên tinh hệ chủ tinh huyền nguyên tinh phi thuyền t r ầ m rãi hạ xuống khi vương bình an đi ra cửa k hoang đặt vào không c ả n g cái kia kiên cố mặt đất kim loại trong nháy mắt một cỗ nặng nề như núi áp lực đ ỗ n g nhiên từ bốn phương tám hướng của tới tác dụng tại thân thể của hắn mỗi một cái tế bào phía trên huyền nguyên tinh trọng lực là lam tinh cấp ba chung quanh những cái kia lần đầu tiên tới nơi này phổ thông lữ khách từng cái ngã trái ngã phải thậm chí có người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất sắc mặt đỏ lên liền đứng lên đều trở nên không gì sánh được khó khăn nhưng nỗi vương bình an tới nói cô áp lực này vẹn vẹn chỉ là để hắn cảm giác thân thể có chút trầm xuống hắn g á i kia trải qua chân long c i u biến cùng hàng tinh hạch o tâm rèn luyện khủng bố nhục thân chỉ là hơi một thích ứng liền đem cô áp lực này triệt để không nhịn nơi này đối với người bình thường tới nói là nửa bước khó đi luyện ngục nhưng đối với võ giả mà nói lại là tự nhiên hai mươi bốn giờ không g i á n đoạn tu luyện tràng ngay sau đó là không khí vương bình an hít sâu một hơi một cố nồng đậm đến gần như hóa lỏng linh khí hô tạc các loại không biết tên hạt năng lượng thuận hô hấp của hắn tràn vào phế phủ viên tinh cầu này nồng độ linh khí cơ hội là l a vương anh hùng chúng ta vì ngài chuẩn bị tiếp phong yến xin ngài cần phải đến dự thuyền trưởng cùng mấy vị khác ở trên thuyền rất có địa vị phú thương cười dạng rỡ xuống tới vương bình an cự tuyệt bọn hắn mở tiệc chiêu lái hắn không thích loại này không có ý nghĩa xã giao hắn một thân một mình con gái kê đơn giản ba lô đeo bay đi ra tiếng người huyên náo không cảng nguyên nguyên tinh phồn hoa viễn siêu tưởng tượng của hắn cao vút trong mây nhà trọc trời qua lại giữa lâu vũ xe bay lưu cùng trên bầu trời cái k i a ba đạo n g a n g qua trần trời to lớn nhân tạo tinh hoàn cộng đồng tạo thành một bức ẩm ấm sóng dậy tương lai đô thị bức tranh vương bình an đứng tại bên đường mở ra trên cổ tay máy truyền tin một cái màu đỏ tọa độ tại địa đồ ba d bên trên bị rõ ràng tiêu chú đi ra vương ra biệt viện thiên đô phủ ở vào h u y ề n nguyên tinh bắc bộ một mảnh bị chia làm tư nhân lãnh địa linh sơn trong phúc điệp chương một trăm chín mươi bốn đại ca ta không phải là ấm sát thuốc chương một trăm chín mươi bốn đại ca ta không phải là ấm sắt thuốc vương ra biệt viện thiên đô phủ cái này ba cái dòng bay phượng múa thiếp vàng chữ lớn treo ở một tòa nguy nga môn lâu phía trên đầu bút lông ở giữa lộ ra một cỗ chấn áp sơn hà bá đạo khí phách biệt viện dựa vào một đầu linh khí nồng đậm sơn mạch xây lên đình đài lầu các liên miên bất tuyển thấp thoáng tại xanh ngắt cổ mộc ở giữa chiếm diện tích rộng cơ hồ đem c h ọ n phiến sơn mạch chân núi phía bắc đều bao gồm đi vào thủ b ú t này cho dù là tại tấc đất tấc vàng huyện nguyên tinh vậy có thể sưng hả xa xa xỉ vương bình an đứng ở trước cửa nhìn xem cửa ra vào cái kia hai tôn cao tới không khỏi vì đó nhớ tới nhà mình tứ ca vương huyền cái này hai tôn kỳ lân điêu khắc đến sinh động như thật uy vũ bất phàm nhưng vương bình an tinh thần lực chỉ là nhẹ nhàng quét qua liền xuyên thấu tầm kia bằng đá nguy trang thấy được n ó nội bộ cái kia phức tạp tinh vi máy móc kết cấu cùng bằng lánh năng lượng hạ t â m hai đ à i nguy trang thành tượng đá cao năng cơ giáp khối lỗi phẩm giai trí ít tại thất phẩm trở lên người đến dừng bước hai tên người mặc vương ra chế thức chiến giáp khí tức chầm ổn hộ vệ tiến lên một bước ngăn cản vương bình ăn đường đi bọn hắn khí huyết ba động đều tại lục phẩm đình phòng đặt ở l a n tinh đủ để đảm nhiệm một tòa thành thị lớn thành v nhưng tại nơi này bọn hắn chỉ là nhìn cửa lớn vương bình an không nói nhảm trực tiếp lộ ra ngay thân phận lệnh bài của mình đó là một khối do không biết tên đoán ngọc điêu k h ắ c thành kỳ lân lệnh bài chính diện khắc lấy một cái phong cách cổ xưa vương chữ mặt sau thì là tên của hắn bình an nhìn thấy khối này đại biểu cho vương gia cao nhất dòng chính thân phận kỳ lân lệnh hai tên hộ vệ thần sắc trong nháy mắt biến đổi cái k i u cố người sống chớ gần cảnh giác hóa thành cung kính phát ra từ nội tâm nguyên lai là bình an thiếu gia thuộc hạ có mắt mà không thấy thái sơn xin ngài thứ tội hai người đồng loạt quỳ một chân trên đất tư thái thả thấp đứng lên đi vương bình an thuận miệng nói một câu cất bước đi vào cửa lớn hắn chân trước vừa bước vào một tên mặc vừa v ặ n tóc trải cẩn thận tỉ mỉ lão quản gia liền bước nhanh tiến lên đón là bình an thiếu ra đi l ã o nô là hôm nay đô phủ quản gia phúc bá lão quản gia mang trên mặt nghề nghiệp hóa dáng tươi cười ôn hòa đối với vương bình an không n g ử i một cái thật sâu khí thức của hắn nội liếm tới cực điểm nếu không có vương bình an cảm giác nhạy cảm cơ hồ sẽ đem hắn xem như một người bình thường nhưng tại phó giàn mua dưới thân thể ẩ n giấu đi một cỗ không thua gì lục phẩm đỉnh phong hùng hậu khí huyết phúc bá vương bình an nhẹ gật đầu đại ca của ta vương long có đây không ở phút ba trực đứng dậy cung kính trả lời đại thiếu g i a ngay tại hậu sơn ao rửa kiếm bế quan hắn mấy ngày trước đây liền đã phân phó nếu là bình an thiếu g i a ngài đã tới không cần thông báo trực tiếp đi qua tìm hắn liền có thể làm phiền vương bình an thuận phúc bá chỉ dẫn phương hướng xuyên qua mấy đầu giường cột c h ạ m t r ỗ hành lang hướng phía biệt viện chỗ sâu hậu sơn đi đến càng đi đi vào trong trong không khí linh khí liền càng nồng đậm bốn phía có cây vậy càng lộ ra xanh tươi ướt át tràn đầy sinh cơ bừng bừng không đợi hắn sau khi thấy núi hình dáng một trận đinh hai nước góc tiếng oanh minh liền do vươn xa gần rót vào trong hai đó là thác nước như là thiên hà chút xuống giống như to lớn dòng nước từ ngàn mét cao trên vách đá ẩm v a n g đập xuống vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang kích thích đẩy trời hơi nước nhưng mà tại cái này vàng bạc tự nhiên thanh â m bên trong lại xen lẫn một cái khác trận càng thêm m ộ t ngạt cũng càng thêm giàu có tiết tấu tiếng vang đông đông đông thanh â m kia giống như là có người đang dùng một thanh b ạ n quân trọng truy một lần lại một lần hung hăng đập một mặt vô hình trống lớn mỗi một lần tiếng vang lên sau đầu kia thanh thế thật lớn thác nước vậy mà đều sẽ xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi mắt trần có thể thấy ngăn nước phản phất cái kia tôn trào không ngừng m à n nước bị một cố lực lượng vô hình n g ạ n h sinh sinh từ đó chặt đứt vương bình an bước chân rừng một chút hắn t h u ậ n một đầu do đá xanh lát thành đường núi vòng qua một mảnh rậm rạp rừng trúc tầm mắt sáng tỏ thông suốt hắn thấy được tại cái kia to lớn sâu không thấy đáy hàn đám trước đó tại đầu kia từ trên trời giáng xuống ngân hà dưới thác nước một bóng người đang lẳng lặng đứng sừng sững lấy đó là một người nam nhân hắn tở trần mâu đồng cổ lản ra tại hơi nước mờ mịt bên dưới phản xạp như kim loại con chạch trên người hắn c ơ bắp đường cong cũng không khoa t r ư ờ n g lại tràn đầy khó nói nên lời cân đối cùng lực lượng cảm giác phản phất mỗi một tấc máu thịt cũng là vì thuần túy nhất g i ế t chóc mà sinh làm người khác chú ý nhất là trên người hắn những cái tia răng khắp nơi vết sẹo có vết đ a u có vết kiếm có bị vũ khí cao năng thiêu đốt qua xấu xí là cấn thậm chí còn có bị một loại nào đó cỡ lớn tinh thú lợi chảo xé mở cơ hồ đem hắn mở ngực mổ bụng khủng bố vết thương những vết sẹo này không có một đạo lạc ạ n bọn chúng như là nhất giữ tợn huân chương lít nha lít n í t lạc ấ n ở bộ này trên thân thể im lặng nói từng tràng huyết tinh mà trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm một thanh toàn thân đen kịp tạo hình phong cách cổ xưa thậm chí liền mũi kiếm đều không có trọng kiếm thanh kiếm kia cứ như vậy bị hắn thủy ý n ắ m trong tay lại tản ra một cỗ so sơn nhạc còn trầm trọng hơn cảm giác c ác bách một cỗ nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất sắc khí từ nơi này nam nhân trên thân tràn ngập ra hô t ạ m thác nước kích thích hơi nước tạo thành một mảnh mắt t r ầ n có thể thấy màu đỏ nhạc khí tràng cho dù cách vài trăm mét vương bình an vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia cỗ từ trong núi thây biển máu ma luyện đi ra băng lãnh thấu xương ý sát phạt nam nhân chầm rãi ngẩng đầu lên trong tay hắn trọng kiếm màu đen tại thời khắc này p h á n p h ấ t sống lại hắn không quay đầu lại chỉ là đối với t r ư ớ c người đầu kia lao nhanh không thôi to lớn thác nước tùy y vung về phía trước một cái không có kiếm khí không có ánh sáng chính là như vậy thật đơn giản một cái trọc lên nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt để vương bình an đều cảm thấy có chút cảnh tượng khó tin phát sinh đầu kia từ ngàn mét không trung ẩm vang đập xuống thác nước dưới một kiếm này lại bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng kinh khủng nạnh sinh lịch quyển mà lên ẩm ẩm vạn tấn dòng nước làm điều ngang ngược toàn bộ thác nước lại bị một kiếm này chi uy đẩy ngược trở về trăm mét không trùng sau đó năng lực kiệt mà rơi phát ra càng thêm c u ầ n bạo oanh minh một kiếm lệnh giang hà đ ả o lưu nam nhân chậm rãi thu kiếm đem nó cắm trở về sau lưng trong vỏ kiếm hắn xoay người một đôi đen nhánh như mực không mang theo mảy may tình cảm đôi mắt như là hai đạo như thực chất t h i ề m điện trong nháy mắt khóa chặt đứng ở đằng xa vương bình an nhưng mà khi hắn ánh mắt cùng vương bình an cái kia bình tĩnh đối đầu lúc cái kia cố đủ để đồng kết linh hồn lạnh lùng lại như là băng tuyết mộ dương lạng yên tan g ã mấy phần một tia cực kỳ nhạt cơ hồ khó mà phát giác ôn lu tại cặp kia tính m ị c h đôi mắt chỗ sâu chậm rãi hiện hiện lao ngũ ngươi đã đến hắn tiếng nói trầm thấp mà khẳng khẳng phản phát hai khối d ị x é t kim loại tại lẫn nhau ma sát mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ kim qua thiết mã tốc sát chi k h í không có quá nhiều hàn huyền không có xa cách từ lâu trùng phùng kích động nhưng chỉ chỉ là một câu nói kia một cái xương hô liền đủ để chứng minh hết thảy vương bình an đi tới xuyên qua mảnh tia còn tràn ngập nồng đầm hơi nước khu vực đứng ở trước mặt hắn đại ca hắn cung kính hô một tiếng hai người đứng sống bay vương bình an thân hình thon dài khí chất nội liễm nhìn như cái sống an nhàn sung sướng quý công tử vương long g i á n g người khôi ngô sắc khí trung tiên hiển nhiên một tôn tử trong địa n g ụ c bỏ ra tới sát thần huynh đệ hai người đứng chung một chỗ phong cách vẽ lộ ra không hợp nhau tràn đầy mãnh liệt không hài hòa cảm giác vương bình an có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình vị đại ca này thể n ộ i cái kia cố như là ngủ đông núi lửa giống như trầm ngưng mà bàng bạc khí huyết thất phẩm đình phong hát v tuyệt đối vượt qua hai phẩy năm triệu khoảng cách bát phẩm kim thân cảnh cũng chỉ kém lâm môn một cước không sai thất phẩm vương long trên giới đánh giá vương bình an một phen cặp kia sắc bén đôi mắt phảng phất có thể đem người từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu căng cơ nhìn coi như vững chắc so trong tưởng tượng của ta muốn tốt một chút nghĩa h ụ bọn họ cầu một đợt ngũ tinh khen ngợi chương một trăm chín mươi lăm ta chỉ là một cái thất phẩm nhưng ngươi có thể không đánh nổi ta chương một trăm chín mươi lăm ta chỉ là một cái thất phẩm nhưng ngươi có thể không đánh nổi ta thiên đô phủ phía sau núi diễn võ trường cả tòa sân bãi do một loại hiện ra màu áng ngân quang trạch đặc t r ù n hợp kim trải mã thành đủ để chống cự bát phẩm tôn giả cấp bậc trở xuống năng lượng trung kích theo hình đệ hai người đi vào giữa sân một đạo màu làm nhạt t â m chắn năng lượng im ắng dâng lên đem toàn bộ diễn võ trường ba phủ ngăn cách trong ngoài phúc bá mang theo một đám thị vệ xa xa đứng tại hộ thuẫn bên ngoài thấp giọng trò chuyện với nhau phúc bá đại thiếu gia đây là muốn tự mình chỉ điểm ngũ thiếu gia một tên tuổi trẻ thị vệ tò mò hỏi chỉ điểm phúc bá lắc đầu tấm vải kia đầy nếp nhăn trên khuôn mặt toát ra một nụ cười khổ đại thiếu gia chỉ điểm cùng muốn mạng không có gì khác biệt hy vọng ngũ thiếu gia có thể nhiều chống đỡ một hồi đi đám thị vệ chung quanh n g a vậy đều lộ ra âu sầu trong lòng bịa lộ b ọ、so、trận này luật bản kết quả đã đã chú định trung ương diễn võ trưởng vương long đem thanh kia cánh cửa giống như trọng kiếm màu đen cởi xuống thiện tay ném tới một bên c trọng kiếm rơi xuống đất cái kia không thể phá vỡ hợp kim mặt đất lại bị ném ra một cái hố cạn ta không sử dụng kiếm cũng không cần toàn lực vương long hoạt động cổ tay khớp xương phát ra liên tiếp lốp bút bạ hưởng ta chỉ dùng thuần túy nhục thân lực lượng ngươi nếu là có thể ở dưới tay ta chống nổi mười phút đồng hồ coi như ngươi hợp cách trong giọng nói của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin cùng bá đạo vương bình an nhẹ gật đầu không nói gì hắn chỉ là yên lặng triển khai một cái cơ sở nhất q u y ề n giá thể nội khí huyết chi lực bị hắn gắt gao khóa tại đan điền lò luyện bên trong không có tiết lộ ra một tơ một hảo hắn muốn nhìn một chút chính mình cỗ này hao phí hơn trăm triệu điểm năng lượng lại dùng chân long thân thể tái tạo cuối cùng còn bị h à n g tinh hạch tâm rèn luyện qua thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào tới vương long gầm nhẹ một tiếng dưới chân đ ỗ n g nhiên đập mạnh và anh dưới chân hắn hợp kim mặt đất t ầ m vang nổ tung cả người hóa thành một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo lôi cuốn lấy một cỗ thảm liệt không gì sánh được chiến trường ý sát phạt trực tiếp phóng tới vương bình an hắn không dùng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức chính là như vậy thật đơn giản một quyền thẳng tắp đánh phía vương bình ăn mặt một quyền phong chưa đến cái kia cấu ngưng động như thực chất u y ấ n áp đã để vương bình an hô hấp vì đó trì trệ nhưng mà vương bình an không tránh không né đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một quyền hắn đồng dạng lựa chọn trực tiếp nhất nguyên thủy nhất phương thức đấm ra một quyền thuần túy nhục thân lực lượng đụng nhau vê anh hai nắm đấm va chạm trong nháy mắt một tiếng ngột ngạt đến cực hạn nổ b a n g ẩm b a n g một phát một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng lấy hai người làm trung tâm bỗng nhiên hướng bốn phía q u y t tán ra đến hai người dưới chân hợp kim mặt đất rốt cuộc không chịu nội cỗ này kinh khủng lực trúng kích đồng thời hướng phía dưới lõm giống mạng nhện vết dạn điên cùng l à n t r à n đập đập đập vương bình a n liền lùi lại ba bước mỗi một bước đều tại cứng rắn hợp kim trên mặt đất lưu lại một cái thâm t h y dấu chân mà vương long vậy không chế không nổi lui về phía sau nửa bước vẹn vẹn nửa bước nhưng chính là cái này nửa bước lại làm cho vương long na trương vạn niên không đổi bằng sơn trên mặt t o á t ra một tia khó mà che giấu c h â n kinh hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cái kia có chút run lên nằm đấm lại n g ẩ n g đầu nhìn về phía đối diện cái kia chỉ là khí huyết có chút của vợt nhưng nhìn không bị thương chút nào đệ đệ tiểu từ này vậy mà có thể đón đỡ ta một quyền chính hắn lớn bao nhiêu lực lượng chính hắn rõ ràng nhất vừa rồi một v ậ n kia mặc dù không có vận dụng khí huyết nhưng thuần túy n ụ c thân lực lượng vậy đủ để đem một chiếc cỡ nhỏ tinh tế chiến hạm tại chỗ đánh nổ có thể cái này tại trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là tại trong nhà ấm lớn lên liền máu đều không có gặp qua mấy lần đệ đệ vậy mà v ư ơ n g vàng đón đỡ lấy tới cái này mẹ hắn là cái gì thể trạng dùng ép cấp hợp kim làm sao vương bình a n lắc lắc cánh tay có chút tế ẩm trong lòng đồng dạng kinh ngạc đại ca lực lượng quả nhiên của bố cho dù mình đã đem cơ sở lực lượng thêm đến hai trăm không không không k h ô n tại thuần túy nhục thân đối kháng lên lại còn là đã rơi vào hạ phong có chút ý tứ vương long na song tĩnh mịch trong đôi mắt rốt cục giấy lên vẻ hứng phấn hòa diễm lại đến hắn không lưu tay nữa vê anh một c ố cực lớn đến làm cho người hít thở không thông huyết sắc khí diễm từ trong cơ thể hắn ẩm vang bộc phát ở phía sau hắn một mảnh do vô tận thi hải cùng đại dương màu đỏ ngỏm tạo thành khủng bố hư ảnh chậm dãi hiện hiện, hiện. s á t lục ý cảnh đó là chỉ có tại trong núi thây biển máu chém rết t ư vạn sinh linh mới có thể ma luyện ra độc thuộc về kẻ rết chóc lĩnh vực trong n h y mắt toàn bộ trong diễn võ trường nhiệt độ đều phản phất hạ xuống đến điểm đóng v ă n g vương long thân ảnh lần nữa động lần này thế công của hắn không còn là đơn giản trực tiếp va chạm mà là hóa thành mưa to gió lớn mỗi một quyền mỗi một chân đều mang xảo trá tàn nhẫn góc độ trực chỉ nhân thể tất cả yếu hại không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác có chỉ là thiên truy bất luyện vì hiệu suất cao nhất giết chóc mà tồn tại khủng bố chiến kỹ vương b ì n h an trong nháy mắt liền lâm vào khẩu chiến hắn chỉ có hai trăm không không điểm toàn diện t h u tính nhưng ở chiến đấu chân chính kinh nghiệm cùng trên kỹ xảo theo trong đống người chết bỏ ra tới vương long so sánh đơn giản chính là một cái vừa học được đi đường h ả i nhi hắn bị triệt để áp chế phanh phanh phanh trâm muộn quyền cất tiếng ba đập tại diễn võ t r ư ờ n g bên trong giày đ ặ t văng lên vương bình an cơ hổ từ bỏ tất cả p h ả n kích đem tất cả t i n h lực đều đặt ở phòng thủ phía trên hắn đem bất động minh vương thân vận chuyển tới cực hạ n một tầng màu vàng khí huyết vòng bảo hộ đem hắn toàn thân ba phủ ngạnh xinh xinh thừa nhận vương long na như lạ như sóng to gió lớn điên cuồng công kích xa xa phúc ba cùng bọn thị vệ đã nhìn trận mắt hốc mộn theo bọn hắn nghĩ vương bình an tựa như là trong nộ hải một chiếc thuyền con tùy thời đều có thể bị cái kia kinh khủng huyết sắc sóng lớn triệt để n u ố t hết nhưng mà vương long lại là càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng bếp quất hắn cảm giác chính mình đánh không phải người là một đầu hất lên d a người thái cổ hồng thú chính mình mỗi một quyền đều r ắ n r ắ n chắc chắc đánh vào trên người của đối phương cố lực đạo kia đủ để đem một ngọn núi đều s â n bằng nhưng đối phương trừ bỏ bị đánh lui trừ bên ngoài thân vòng bảo hộ nổi lên một trận gợn sóng bên ngoài căn bản không bị ảnh hưởng ngẫu nhiên có vài quyền hắn tránh đi đối phương yếu hại trực tiếp đánh vào đối phương trên xương cốt cảm giác kia tựa như là đánh vào một khối nung đỏ ép cấp hợp kim phía trên chấn động đến chính hắn xương ngón tay đều ẩn ẩn làm đau càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là vô luận hắn làm sao công kích vô luận hắn tại trên người đối phương lưu lại thương thế nặng bao nhiêu vết thương kia cũng sẽ ở tiếp theo trong nháy mắt lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ triệt để khép lại tiểu t ử này sức khôi phục đơn giản so cựu phẩm tinh không cự thú còn muốn biến thái mà đang bị động bị đánh bên trong vương bình an lại cảm giác mình thể nổi v ế t dịch ngay tại một chút xíu sôi trào hệ thống chiến đấu phụ trợ mô đũ lệ đang lấy mỗi dây ngàn tỷ lần tốc độ kinh khủng liên quân vận chuyển kiểm tra đo lường đến cao tần hình thức công kích thất thương、quyền. ngay tại phân tích nó kỹ xảo phát lực cơ bắp vận động u i tích khí huyết lưu chuyển đường đi phân tích độ hoàn thành ba mươi bảy năm mươi tám tám mươi chín vương long tất cả động tác tất cả thói quen tất cả sơ hở đều tại vương bình an trong đầu bị một chút xíu phá giải phân tích cuối cùng hóa thành thuần túy nhất số liệu h á n bắt đầu dần dần thích hướng vương long tiết đ ấ u từ lúc mới bắt đầu luôn cuống tay chân càng về sau miễn cưỡng đó nữa lại đến hiện tại thành thạo lưu luyện hắn tựa như một khối khô giáo bờ biển đang điên c ù n hấp thu vương long na có thể x ư ơ n sách giáo khoa giống như kinh nghiệm chiến đấu rốt c ù n tại lại một lần đón đỡ, đỡ vương long một cái thế đại lực trầm đá ngang đằng sau vương bình an mượn lực lưu lại vững ư bảng rơi vào mười mét có hơn hắn xóa đi khỏe miệng tràn ra một vệt máu nhưng mà cái kia đạo vết thương thật nhỏ tại ngón tay hắn chạm đến trong nháy mắt cũng đã triệt để khép lại liền một k i a vết sẹo đều không có lưu lại làm nóng người kết thúc đại ca vương bình an n g n g đầu khuôn mặt thanh tú kia bên trên lộ ra một k i a để vương long cảm thấy có chút xa lạ dáng tươi cười sau đó ta muốn động thật lời con chưa dứt ông một cỗ vô hình ba động lấy vương bình an làm trung tâm lạng yên khuyết tán ra đến hắn quanh người không khí bắt đầu xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bất quy tắc và mẹo một vòng nhàn nhạt cao quý mà thần bí màu sáng bạc q u a mang ở ngoài thân thể hắn chậm dại sáng lên không gian phát tắc phát động chương một trăm chín mươi sáu thất phẩm nhưng sẽ phát tắc chương một trăm chín mươi sáu thất phẩm nhưng sẽ phát tắc làm nóng người kết thúc đại ca vương bình an ngầm đầu khuôn mặt thanh tú kia bên trên lộ ra một tia để vương lòng cảm thấy có chút xa lạ dáng tươi cười sau đó ta muốn động thật lời con chưa dứt ông một cỗ vô hình ba đậu lấy vương bình an làm trung tâm lạng yên quyết tán ra đến hắn quanh n g ư ờ i không khí bắt đầu xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bất quy tắc và mẹo một vòng nhàn nhạt cao quý mà thần bí màu sáng bạc q u ằ mang ở ngoài thân thể hắn chậm dại sáng lên không gian phát tắc phát động vương long na song sát phạt quả quyết đôi mắt trong nháy mắt ngưng tụ hắn không có cho vương bình an bất luận cái gì tiếp tục tích xúc khí thế cơ hội lại là một quyền so trước đó bất luận cái gì một quyền đều muốn cưỡng mãnh đều muốn mau lẹ huyết s á c khí diễm quấn quanh trên đó quyền phong những nơi đi qua không khí đều bị xé n ư ớ phát ra chói t a i dĩ lên nhưng mà cái này đủ để đánh nát dãy núi một quyền lại đánh hụt nắm đấm xuyên tấu h vương bình a n lưu tại nguyên địa tàn ảnh tàn ảnh tiết như là mặt nước cái bóng giống như lắc lư một cái liền lặng lẽ tiêu tán vương long trong lòng báo động đại t á c hắn thậm chí không kịp thu hồi q u y ề n thế thân thể hoàn toàn n ư ơ n g tựa theo từ trong núi thây biển máu ma luyện ra bản năng chiến đấu đông nhiên hướng phía sau thay đổi đồng thời cánh tay hoành ngăn tại trước ngực cơ h ồ ngay tại hắn làm ra khác người cản động tác trong nháy mắt đó vương bình a n thân ảnh như quỷ mị tại hắn phía sau h i ệ n hiện một cái cương m ạ n cực kỳ đáng ngang mang theo xe rách hết thẻ sắc bén hung hăng rút ra、Xoẹt. một tiếng rợn người bãi vóc bị xé nước thanh vương long na đủ để chống cự đạn pháo oanh kích hộ thể khí huyết tại cái k i a đạo màu xám bạc thối ảnh trước mặt yếu ớt như là giấy mỏng bị dễ như chở bàn tay xé mở một lô lớn chân phong đào qua một đạo sâu đủ thấy xương vết máu trong nháy mắt xuất hiện ở vương long cách cạn cánh tay phía trên máu tươi thuận hắn màu đồng cổ là r a chậm rãi trượt xuống phát tắc vương long đỗng nhiên nhanh lùi lại mười mấy mét hắn cúi đầu nhìn xem trên cánh tay mình cái k i a đạo không ngừng hướng ra phía ngoài thấm lấy h ế t trâu thậu thậm quẩn lấy một tia màu xám bạc lực lượng không gian vết thương tấm tia vạn nằm không đổi Cái có cái này sao có thể? Một cái thất h p ẩ vương i vậy long na song tĩnh mịch trong đôi mắt dấy lên hai đoàn chiến ý gừng ngực liên hòa hắn đã không còn mảy may lưu thủ ba một tiếng thanh kia bị hắn ném ở một bên cánh cửa giống như trọng kiếm màu đen bị hắn cách không thu hút trong tay trọng kiếm vô phong đại xảo bất công khi thanh này kiếm bị nắm chặt trong nháy mắt vương long cả người khí thế lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nếu như nói trước đó hắn là một đầu nhắm người mà phệ mánh hổ như vậy giờ phút này hắn chính là một tòa nguy nga văn trượng chấn áp thiên địa thần sơn chấn nhạc vương long gầm nhẹ một tiếng t u y ệ t học g i a truyền chấn nhạc kiếm pháp thức mở đầu phối hợp với hắn cái kia sớm đã lĩnh ngộ trọng lực ý cảnh ẩm vàng triển khai ông toàn bộ diễn võ trưởng bỗng n i ê n chầm vương bình an chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi c ù n g bố cho áp từ bốn vương tám hướng từ mỗi một cái vĩ độ không gian điên cuồng đè ép mà đến dưới chân hợp kim mặt đất phản phất tại trong nháy mắt biến thành sền sệt đầm lầy đem hắn hai chân gắt gao hấp thụ không khí trở nên như thủy ngân nặng nề mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt lung đỏ nước é p gấp mười lần trọng lực không cái này không chỉ là đơn thuần trọng lực gia tăng tại vùng lĩnh vực này bên trong liền không gian bản thân đều trở nên không gì sánh được nặng nề cùng trì trệ vương bình an hư không hành giả nhận lấy trước nay chưa có quấy nhiễu hắn cảm giác chính mình mỗi một lần ý đồ tiến hành bước nhảy không gian đều giống như muốn có một tòa núi lớn tại ngang eo sâu trong vũng bùn m ơ i lội tiêu hao rất lớn mà lại tốc độ giảm mạnh đây là một trận pháp tắc cùng ý cảnh chính diện va chạm vương long không có cho hắn bất luận cái gì thích đứng cơ hội trong tay trọng kiếm vung lên một đạo ngưng đ ộ n g như thực chất màu vàng đất kiếm á c chém bổ xuống đầu kiếm chưa đến cái k i a cố nặng nề g h đến làm người tuyệt vọng áp lực đã để vương bình an xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng g ì vương bình an không dám đón nỡ hắn đem không gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạng chung quanh thân thể không gian bắt đầu xuất hiện từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy chồng chất cùng n h ă n n h è o cả người hắn ngay tại mảnh kia bị trọng lực không gian v ặ n mẹo trong khét hẹp khó khăn xuyên thẳng qua né tránh tìm kiếm lấy cái kia một kia thoáng qua tức thì sơ hở chiến đấu trong n g á y mắt tiến nhập giai đoạn gây cấn vâng vương bình an tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đón đỡ một cái kiếm áp cả người bị đánh cho bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở diễn võ trường tầm chắn năng lượng bên trên hắn cổ học ngọn nhưng đan điền trong lò luyện cái kia cố năng lượng màu tử kim chỉ là có chút nhất chuyển liền đem quần quần khí huyết trong nháy mắt bình phục không có khả năng lại bị động như vậy đi xuống vương bình an trong mắt lóe lên một tia tàn cốc nếu đơn thuần không gian p h á p tắc bị áp chế vậy liền thêm chút đi liệu đ ô n đốt từng sợi tràn đầy khí tức hủy diệt lôi đình màu tím như là linh xà bình thường từ lòng bàn tay của hắn chui ra cấp tốc quấn lên tứ chi bách hải của hắn thử tiêu buôn lôi t r ư ở n g khi môn này ép cấp vó kỹ cùng cái kia xuất q u nhập thần không gian phát tắc dung hợp lại cùng nhau lúc sinh ra là liền vương long đều cảm thấy ra đầu run lên chất biến、Xoẹt. một khe hở không gian tại vương long bên trái trống rông xuất hiện một cái quấn quanh lấy lôi đ ỉ n h màu tím nằm đấm không có dấu hiệu nào từ đó nhô ra trực đ ả o hắn h u y ệ t thái dương vương long bằng vào bản năng chiến đấu trọng kiếm trở về thủ hiểm lại càng hiểm ngăn trở một k í c h này còn không chờ hắn thở một g ụ m một đạo khác vợn xong không gian tại sau lưng của hắn đẩy ra một đạo càng thêm cuồng bạo lôi đ ỉ n h trường lớn đã ơn hướng về phía hậu tâm của hắn khó lòng phòng bị vương long triệt để lâm vào bị động nhưng mà hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến thất phẩm đình phong công sư khí huyết tổng lượng cao tới ba triệu là vương bình an trước mắt cấp hai tại liên tục ngăn lại vương bình an hơn mười cái quỷ dị lôi đ ỉ n h công kích sau vương long nổi giận gầm lên một tiếng làm ra lựa chọn chính xác nhất hắn từ bỏ tất cả tinh d i ệ u chiêu thức biến hóa đem cái kia cao tới ba triệu khí huyết chi lực không giữ lại chút nào triệt để bộc phát vê anh một mảnh sền sệt như nham tương khí lãng mồm máu lấy hắn làm trung tâm hướng về toàn bộ diễn võ trưởng quét sạch mà đi phạm vi lớn bao trùm thức đà kích hắn phải dùng chính mình hùng hậu nhất một liếng m ứ bách vương bình an từ bỏ cái kia quỷ dị thân pháp cùng chính mình cứng đối cứng liều tiêu hao bên ngoài diễn võ trưởng quản gia phúc ba thấy là hái hùng kết đĩa mồ hôi lạnh chảy dòng hắn há to miệng tấm vải kia đầy nếp nhăn trên khuôn mặt viết đầy không cách nào tin cái này đây là đang luật bàn cái này mẹ hắn rõ ràng là đang đánh sinh tử chiến a hắn m u ố n cho rằng nay sẽ là một trận đại thiếu gia đơn phương đánh đập ngũ thiếu gia chỉ đạo thi đấu nhưng bây giờ xem ra hai người vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau thậm chí ngũ thiếu gia còn ẩn ẩn chiếm cứ một tia thượng phong cái này ngũ thiếu gia lúc nào trở nên mạnh như vậy hắn không phải một mực tại làm tinh địa phương nhỏ kia lợi sao chiến đấu đã kéo dài dòng dã nửa giờ cường độ cao bộc phát để vương long hô hấp bắt đầu trở nên thô trọng trên c h á n dịn ra mùa hôi mịn thể nội cái kia b ả n g bạc khí huyết đã tiêu hao gần một nửa hắn nhìn xem đối diện cái kia tại máu của mình sắc khí sóng bên trong không ngừng lấp loe xê dịch mỗi một lần xuất thủ đều mang thế lôi đình vạn quân đ ệ đệ thậm chí ngay cả đại khí đều không thở một chút tiểu tử kia dùng nhiều như vậy uy lực không gian thật lớn thần thông đánh ra nhiều lần như vậy lôi đình trưởng ấn khí huyết của hắn năng lượng của hắn có vẻ giống như một chút cũng không có tiêu hao cái này không hợp lý đó căn bản không phù hợp năng lượng bảo toàn vương long trong lòng cái k i a cố biệt khuất cảm giác càng ngày càng nặng hắn biết không có khả năng kéo dài nữa lại như thế r n g dài trước n a xuống tuyệt đối là chính mình một vòng kiên quyết chi sắc tại đáy mắt của hắn hiện hiện hắn quyết định một chiêu phân thắng thua vương long đ ố n g nhiên cắn đầu lưới một cái một cỗ tinh thuần huyết tiễn p h u n r a dung nhập ở trong tay trọng kiếm màu đen bên trong thiêu đốt tinh huyết hắn đem trong cơ thể mình còn lại tất cả khí huyết tính cả vừa mới thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên không giữ lại chút nào đều rót vào trong trong thân kiếm ông thanh tia phong cách cổ xưa trọng kiếm phát ra một tiếng phẳng phất đến từ viễn cổ diễn dị tương đạo hết u y sắc vết dạng tại đen kịt trên thân kiếm lan tràn ra phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng này mà vỡ nát một cố đủ để cho cựu phẩm đại tông sư cũng vì đó biến sắc khủng bố kiếm ý phóng lên tận trời liệt tiên vương long dùng hết khí lực vào thân phát ra như g i ã thú gào thét hai tay cầm kiếm đối với vương bình an vị trí hung hăng chém xuống dưới chương một trăm chín mươi bảy đánh không chết quái vật tại tuyến c h ư a thương đối mặt vương long cái này đủ để chém ra thiên khung một kiếm vương bình an không có tránh hắn thậm chí liền lui về phía sau nửa bước ý nghĩ đều không có cái tia đạo xé rách không gian lôi cuốn lấy vô tận sát phạt cùng hủy diệt chi ý huyết sắc kỳ quang tại trong tầm mắt của hắn cấp tốc phóng đại cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thế giới côn g bạo kiếm áp để không thể phá vỡ hợp kim mặt đất từng khúc nước ra để bao phủ diễn võ t r ư ở n g tâm chắn năng lượng phát ra không chịu nổi gánh nặng đ à o thét bên ngoài diễn võ t r ư ở n g quản gia phúc bá cùng một đám thị vệ sớm đã m ặ t không có chút máu tại cỗ này đủ để cho cựu phẩm đại tông sư đều kinh hồn táng đảm uy áp trước mặt bọn liền hô hấp đều biến thành một loại hy vọng xa vừa vặn chỗ trung tâm phong bạo vương bình an trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối hắn chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên sau đó trong cơ thể hắn một cái nào đó c h ố t mở bị triệt để mở ra đan g điền khí hải bên trong tòa kia vừa mới đúc thành vẫn luôn tại lấy một loại ôn hòa tư thái xoay chầm chậm phong cách cổ xưa l ò luyện tại thời khắc này phản p h ấ t bị đầu nhập vào ư ớ c vạn tấn nhiên liệu bắt đầu điền cùng nhất vận chuyển vây anh một c ố không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung cao quý thần bí bá đạo tới cực điểm năng lượng màu tử kim t r n g lũ như là bị đè nén ướp vạn năm núi lửa từ trong cơ thể hắn ẩm vang một phát quan g mang kia là như vậy săn g chói phóng lên tận trời thậm chí đem vương lòng cái kia kinh tiên động địa huyết sắc kia ế băng đều đẻ xuống mấy phần hàng tinh c h i tâm toàn công s u ấ t vận chuyển vô hạn bay liên tục mở ra đến hay lắm vương bình an phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thoải mái cùng mừng như điên thét dài hai tay của hắn chắp tay trước ngực không có sử dụng bất kỳ binh khí gì cứ như vậy thắng tắp hướng phía cái kia đạo đủ để liệt thiên huyết sắc kia ế băng nên đón tiếp lấy đón đỡ hắn phải dùng thân thể của mình vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này o ngong, ngong ngay tại hai tay của hắp tay trước ngực trong n h y mắt trước người hắn không gian bắt đầu phát sinh kịch liệt mắt trần có thể thấy vặn b ẹ o cùng chồng chết một tầng tầng mười trăm tầng hơn ngàn tầng so cánh ve còn muốn mỏng manh nhưng lại không thể phá vỡ không gian mít lũy t ạ i ý niệm của hắn điều khiển phía dưới điên quần đập ra lốp b ú t cùng lúc đó vô số đạo tràn đầy khí tức hủy diệt lôi đỉnh màu tím như là c u ầ n vũ long x à từ trong cơ thể hắn điên quần đập ra quấn quanh ở trên hai cánh tay của hắn phát ra đinh thai nhức ó c nổ đùng bất động minh vương thân kim cương bất hoại t h ư ơ không hành giả không gian mít l ũ thử tiêu b ô n lôi trường chôn bụi lôi vực tại thời khắc này vương bình an đem chính mình tất cả thủ đoạn phòng ngự không giữ lại chút nào đều thi triển rốt cục kiếm màu máu cùng cái kia màu tử kim quyền hung hăng đụng vào nhau không có âm thanh hoặc là nói tại va chạm phát sinh không phẩy không một giây bên trong tất cả thanh âm đều bị cơn báo năng lượng kinh cục kia triệt để thôn h ệ toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh cực hạ n tích mịt ngay sau đó làm ộ t mảnh đủ để đốt mù bất luận kẻ nào con mắt thuần túy mạch ẩm ẩm ủ đủ kéo dài dòng g ã một giây đằng sau cái kia khai thiên tích địa giống như khủng bố tiếng vang mới ẩm vang nổ tung bao trùm lấy toàn bộ diễn võ t r ư ở n g danh s ư n g có thể chống cự bát phẩm tôn giả một m kích toàn lực tâm chắn năng lượng ở mảnh này bạch quang sáng lên trong nháy mắt liền như là một cái bị đâm thủng bọt xà phòng vô thanh vô tước trôn bụi năng lượng kinh khủng sóng xung kích hóa thành một vòng mắt trần có thể thấy phong bạ o màu trắng t hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng q u é t sạch toàn bộ phía sau núi đều tại nguồn lực lượng này trước mặt run r à y kịch liệt vô số cổ thụ chọc trời bị n ổ tận gốc xoắn thành một bịt cứng rắn ngọn núi bị từng tầng từng tầng chóc t ừ mảng lộ ra g ữ tận miệm vết thương phúc bá cùng những thị vệ kia liền kia liền k liền bị cái kia cố cùng bạo khí lang hất bay ra ngoài như là trong gió lá rụng không biết bị thổi hướng về phía phương nào kịch liệt bạo tạc nuốt sống toàn bộ diễn võ trường nông đầm khói bụi che đậy tầm mắt mọi người không biết qua bao lâu khi cái kia cố bị diệt hết thệ cơn báo năng lượng rốt cục lắng lại khi cái kia đẩy trời khói bụi chậm rãi tán đi diễn võ trường địa chỉ ban đầu đã triệt để biến thành một cái đường kính vượt qua ngàn mét sâu không thấy đáy khủng bố hố to hố to biên giới vương long trống thanh kia hiện đầy vết dạng ầ n như sắc muốn vơ nát trọng kiếm màu đen vì một chân c h i n đất từng n g ụ n từng n g ụ n thở hồn hệ sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo địa phương thiếu đốt tinh huyết di chứng để trong cơ thể hắn khí huyết cơ hồ triệt để hao hết liền tay nắm chuôi kiếm đều tại không bị khống chế run dày kịch liệt hắn hao hết tất cả hắn nhìn xem hố tò trung tâm nơi đó một bóng người vẫn như cũ đứng nghiêm vương bình an y phục trên người hắn đã triệt để hóa thành cho bụi lộ ra cỗ kia lưu chuyển lên nhàn nhạt màu t ử kim hào quang phản phất do thần kim đúc thành hoàn mỹ thân thể chứ nhìn có chút chật vật bên ngoài khí tức của hắn vậy mà hay là đầy súng mãn mượn không có một tơ một hào suy giảm phản phất vừa rồi trận kia đủ để hủy diệt một tòa cỡ nhỏ thành thị khủng bố bạo tạc với hắn mà nói bất quá là một trận không có ý nghĩa thanh phong quất vào mắt vương long triệt để mộng hắn giống nhìn một con quái vật một cái hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình phạm vi hiểu biết không nên tồn tại ở trên thế giới này như quái vật ngơ ngác nhìn vương bình an đầu góc của hắn trống rỗng ngươi khí huyết hắn dùng khàn khàn đến cơ h ồ nghe không rõ tiếng nói khó khăn gạt ra mấy chữ vì cái gì không có tiêu hao cái này không hợp lý đó căn bản không phù hợp võ đạo lẽ thường coi như hắn lực phòng ngự lại biến thái vững vàng đón đỡ lấy chính mình cái tia thiêu đốt tinh huyết liệt thiên một kiếm vậy tuyệt không có khả năng lồng tóc không thương càng không khả năng liền khí huyết đều không có nửa điểm tiêu hao trừ phi trừ phi hắn tại tiếp nhận công kích đồng thời khôi phục tốc độ đã v ừ a xa tiêu hao tốc độ vương bình an nhìn xem nhà mình đại ca bộ kia hoài nghi nhân sinh biểu lộ có chút ngượng ngủng g ã i đầu một cái hắn mới may đăng đ i ể n khí hải bên trong viên hàng t i n h kia chi tâm hơi chấn động một chút ông một c ỗ tinh thuần không gì sánh được màu từ kim thể lòng năng lượng trong nháy mắt từ trong lò luyện dâng lên mạ ra dọc theo kinh mạch của hắn mạng lưới lưu chuyển một vòng đem vừa rồi đón đỡ một kiếm t i a sinh ra cái t i a không có ý nghĩa một chút xíu tiêu hao trong nháy mắt b ổ đầy toàn bộ quá trình thậm chí không dùng đến một giây đại khái là bởi vì vương bình an lộ ra một cái có chút cần ăn đòn dáng tươi cười ta tương đối bền bỉ đi vương long hắn nhìn xem vương bình an tấm kia viết đầy vô tội cùng thành thật mặt lại cảm thụ một chút trong cơ thể mình mảnh t i a sớm đã khô cạn khô kiệt thậm chí xuất hiện đạo đạo vết rách đan điền khí hải một cỗ to lớn cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại xông lên đầu hắn c ư ờ khổ một tiếng vung lòng tay ra bên trong trọng kiếm thanh kia bồi bạn hắn vô số lần l i ề u mạng tranh đấu đồng bạn rớt xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy b ă n g động không đánh vương long lắc đầu cặp kia t ĩ n h mịch trong đôi mắt mang theo một k i a giải thoát một k i a bất đắc dĩ nhưng càng nhiều là một loại phát ra từ nội tâm vì chính mình đệ đệ cảm thấy cao hứng vui mừng ngươi đây quả thực là lại bỉ trong cùng dai không liền xem như bát phẩm kim thân cảnh chỉ cần không phải loại kia có thể một chiêu miệu sát ngươi cựu đoàn kim thân chỉ sợ đều không có người có thể hao tổn từng chiếm được ngươi hắn thua thua tâm phục khẩu phục vương bình an thấy thế vậy thở dài mù hơi nói thật vừa rồi đại ca cái kia cuối cùng một kiếm quả thật có chút dọa người nếu không phải mình vừa mới giải tỏa vô hạn bay liên tục cái này b ở u g cấp bậc năng lực hiện tại nằm dưới đất khả năng chính là mình hắn đi đến vương long trước mặt ngồi sổn người xuống đem một cỗ nhu hòa tràn đầy bảng bạc sinh mệnh lực màu t ử kim c h â n nguyên chậm rãi độ nhập vương long vết thương kia từng đ ố n g trong thân thể đại ca đã tội vương long bản muốn cự tuyệt nhưng khi cái kia cố năng lượng màu t ử kim nhập thể trong n á y mắt cả người hắn chấn động mạnh một cái một cỗ trước nay chưa có ấm áp cùng thoải mái dễ chịu trong nháy mắt chạy khắp tứ chi bách hải của hải trên cánh tay hắn cái kia đạo bị không gian p h á p tắc cắt vết thương sâu tới xương tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại thậm chí liền một tia vết sẹo đều không có lưu lại càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là cái kia cố b á đạo mà ôn hòa năng lượng tại chữa trị hắn ngoại thương đồng thời lại còn đang chủ động trải bớt hắn cái kia bởi vì quanh năm t r i n h chiến mà trở nên rối loạn kinh mạch mạng lưới một chút khốn nhiều hắn hồi lâu đã dùng hết các loại thiên tài địa bảo đều không thể trừ tận gốc trầm tích cùng á n thương tại cỗ này năng lượng màu từ kim cỏ g i a phía dưới lại bị dễ như chở bàn tay giải h a i cái này vương long khiếp sợ nhìn xem vương bình an đã không biết nên nói cái gì cho phải lực công kích biến thái lực phòng ngự biến thái sức khôi phục biến thái hiện tại liền trị liệu năng lực đều biến thái như vậy tiểu từ này đến cùng là cái gì trở nên huynh đệ hai người cứ như vậy ngồi xuống n g ồ đứng trầm mặc hồi lâu thằng đến vương long thương thế trong cơ thể bị triệt để ổn định hắn mới từ trong phế tích lây ra hai bình không biết tẩn giấu bao lâu thuốc chữa thương rượu ném đi một bình cho vương bình an hai người ngồi tại d i ệ n võ trưởng trên phế tích nhìn xem đỉnh đầu mảnh kia bị kiếm khí xé rách thật lâu không cách nào khép lại bầu trời yên l ạ uống rượu lần này tiềm long bảng v ương long rót một n g ụ m rượu lớn cái kia cô nóng bỏng tiểu dịch thuận tiết hầu trượt vào trong bụng để hắn cái kia bởi vì mất máu quá nhiều mà băng lanh thân thể rốt cục có một k i a ấm áp hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng đệ đệ đ ù i mùi mại thôi chỉ sợ ngươi muốn cho toàn bộ liên bang một cái to lớn vui mừng chương một trăm chín mươi tám hoàng kim một đời giao hẹ một đời chương một trăm chín mươi tám hoàng kim một đời giao hẹ một đời diễn b õ trường trên phế tích vương bình an chính cẩn thận từng ly từng tý đỡ lấy nhà mình đại ca vương long thân thể cường hãn giờ phút này hiện đầy giống mạng đệ tinh mịn vết rách đó là thiêu đốt tinh huyết sau bị lực lượng phát tắc phản vệ lưu lại khủng bố đ ạ o thương nếu không có vương bình a n cái kia phẩm chất cao đến không hợp thói thường từ kim chân nguyên cưỡng ép kéo dài tính mạng chỉ sợ vị này mới từ hỗn loạn tinh vực g i ế t ra tới thiết huyết chính thần hôm nay liền phải nằm tại chỗ này ta không sao vương long đẩy ra vương bình a n tay g i á n g chống đỡ lấy đứng t h ẳ n g người cứ việc mỗi động một cái xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì nhưng hắn cái kia cố từ trong núi thây biển máu ma luyện ra ngạo khí không cho phép hắn biểu hiện ra mảy mảy mềm yếu. hắn chỉ là nhìn xem vương bình an bộ kia thần sắc phức tạp tới cực điểm có vui mừng có thất bại nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gặp quỷ giống như khó có thể tin đúng lúc này một trận t r ầ m t h ấ p động cơ tiếng oanh minh từ phía chân trời chuyển đến một chiếc toàn thân do không biết tên kim loại màu trắng bạc chế tạo đường con trôi chạy ưu mỹ đến có thể xưng tác phẩm nghệ thuật phi thuyền tư nhân vô thanh vô tức lơ lửng tại thiên đô phủ trên không phi thuyền hình thể không lớn nhưng mặt ngoài lưu c h u y ể n ánh sáng năng lượng c h o n g cùng cái kia mắt trần có thể thấy do không gian kỹ thuật cấu trúc vi hình lãnh đạo hậu thuẫn không một không tạo hiện lộ rõ ràng nó đ hắn sau khi hạ xuống không có trước tiên quan tâm hai cái minh đệ thương thế thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút hắn chỉ là đẩy trên sống mũi mắt kính vọt vàng chập rãi đi đến cái tia đường kính ngàn mét hố to biên giới cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo cùng loại người đầu cuối dụng cụ đối với mảnh này bừa bộn bắt đầu tiến hành ba trăm sáu mươi độ không góc chết q u é t hình nhỏ sân bãi tổn hại ước định bên trong chủ thể kết cấu phá hư suất một c u n g k h ô n g tầm chắn năng lượng trận cơ thiêu cháy địa mạch linh khí tiết điểm đứt g â y liên tiếp số liệu tại dụng cụ màn hình nhỏ bên trên phi tóc nhấp đô vương bình an nhìn xem nhà mình tứ ca bộ này giải quyết việc t r u n g bộ dáng không khỏi vì đó cảm thấy sau một lúc cái cổ phát lạnh vương long thì là giật giật khoe miệng tựa h ồ sớm thành thói quen chính mình cái này tứ lệ tính tỉnh rốt cục quá hình kết thúc vương huyền quan rơi dụng cụ chậm rãi đem nó thu hồi trong n g hắn xoay người đi tới vương bình an trước mặt sau đó hắn vương cái kia trắng non t o n dài so nữ nhân còn dễ nhìn hơn tay thưa huệ vương huyền ngữ điệu bình thản giống như là nói hôm nay khí trời tốt diễn bộ trường trung kiến áp dụng mới nhất một đ ờ i huyền vũ nham hợp lại bọc thép kèm theo không gian meo định công năng phòng ngừa một ít người phá nhà hủy đi nghiện lại thêm chữa trị địa mạch cùng một lần nữa bố trí c ử u phẩm tụ linh trận phí tổn số lẻ ta cho người lau hắn dừng một chút báo ra một cái để vương bình an kèm chút cơ tim tắc nghẽn số lượng năm mươi linh tinh vương bình an nhìn ta làm gì vương huyền vẫn như cũ đưa tay trong h thế chuẩn như hỏng thưởng Thiên kinh điểm nghĩa.、Vương、bình、an、hít sâu một hơi, ư Vương Vương tiêu tới tiền. một thua t giống cái đòi ai ai bồi điểm đôi nói đại ca, ai sâu sau cửa ca, nợ An Long ai đó làm ả tiền. t r thư phòng nơi này ngược lại là không có bị tác động đến vẫn như c ũ là bộ kia cổ kính lịch sự tao nhã bộ dáng vương long khoanh chân ngồi tại trên một tấm bộ đoàn ngay tại vận công chữ thương hắn tự tuyệt vương bình an năng lượng chuyển vận kiên trì cần nhờ lực lượng của mình đi san bằng những đạo thương kia đây là thuộc về chính hắn võ đạo vương bình an thì là một mặt đau lòng ngồi trên đế thỉnh thoảng liền sờ một chút nhẫn chữ vật của mình cảm giác no giống như nhẹ không ít vương huyền đứng trong thư phòng ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái ông một bức to lớn ảnh toàn ký tinh đồ trong phòng triển khai vô số điểm sáng tại trên tinh đồ lấp lóe đại biểu cho huyền nguyền trong tinh hệ từng viên phồn bình sinh mệnh tinh cầu ta sửa đến một là cho ngươi đưa chút đồ vật thứ hai là để cho ngươi trước thời hạn giải một chút ngươi tiếp xuống đối thủ vương huyền ngón tay tại trên tinh đồ s ẹ p qua hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi đó là một phần danh sách một phần kim quang lòng l á n tràn đầy cảm giác gác bách danh sách vương huyền q u a n đóng mấy người này tư liệu sau đó điều ra một phần khác bảng danh sách đó là một phần do liên bang lớn nhất tổ chức tình báo thiên cơ các ban bố liên quan tới năm nay tiềm lòng bảng tuyển thủ thực lực tổng hợp dự đoán xếp hạng mười hàng đầu cơ bản đều bị vừa mới trên danh sách đám người kia chứng cứ vương bình an nhẫn mại tính tình từ hạng nhất một mực về sau l ậ n lật đến người thứ năm mươi không có lật đến người thứ một trăm vẫn là không có đừng tìm vương huyền thanh n â m thăm thẳm chuyển đến ngươi dự đoán xếp hạng tại một trăm tên có hơn hắn đ i ề u ra vương bình an tài liệu cá nhân trang vương bình an huyền nguyên tinh hệ làm tinh vương ra dòng chính thất phẩm sơ đoạn đánh giá t à i nguyên đắp lên hình tuyển thủ căn cơ phủ phiếm chỉ có cảnh giới chưa bao giờ có công khai chiến tích đề nghị tránh xét nhìn xem cái kia t r ư ớ n g mắt tránh xét hai chữ vương bình an tức giận đến kém chút cười ra tiếng đây là cái nào không có mắt viết đánh giá căn cơ phủ phiếm lao từ một trăm triệu điểm năng lượng đập xuống căn cơ n g ư ờ i nói phủ phiếm đây là chuyện tốt ngay tại vương bình an chuẩn bị mở p h u n thời điểm vương huyền lại đẩy tính mắt lộ ra một kia chỉ có tại phát hiện to lớn cơ hội buôn bán lúc mới có cùng loại với như hồ ly già hoạt trên lệnh tin tức chính là thế giới này bên trên lớn nhất bạo lợi nơi phát ra ngón tay hắn lần nữa hoạt động hình chiếu ba d hình ảnh hoán đổi đến một cái vàng son l ộ n lẫy tràn đầy sòng bạc khí tức giới diện thiên cơ các tiềm long bảng cá độ chuyên khu từng hàng nhấp nô tỷ lệ đặt cược trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ màn hình vương huyền tinh chuẩn tìm được liên quan tới vương bình an tập trung tuyển hạng tuyển thủ vương bình an đoạt được quán quân tỷ lệ đặt cược một năm không không tiến vào top mười tỷ lệ đặt cược một năm sắp tiến vào top một trăm tỷ lệ đặt cược một tám n h ì n xem cái kêu cao đến quá đáng một năm trăm vương bình an cảm giác mình hô hấp đều dừng lại một cái trước mắt trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra chính mình trong nhận chữ vật đống kia mới vừa từ hải tặc trong tay tịch thu được còn mang theo mùi máu tươi hai trăm linh linh tinh hai trăm linh linh t n h nhân với năm trăm một trăm triệu dòng dã một trăm triệu mai cấp thấp linh tinh cái này nếu là thắng đừng nói tu một cái diễn võ trưởng đem toàn bộ thiên đô phủ một lần nữa sửa chữa một lần đều dư xài một mực nhắm mắt dưỡng thần vô lòng giờ phút này vậy mở hai mắt ra hắn nhìn xem chính mình cái kia hai cái một cái tính sổ sách một cái tính toán trên mặt đều kém viết phát tài hai chữ đệ đệ lắc đầu bất đắc dĩ hai người các ngươi thật sự là rơi trong tiền nhãn hắn dừng một chút lời nói xoay chuyển b ấ t quá thêm ta một suất ta cái này còn có chút tiền riêng chương một trăm chín mươi chín toa cấp là một loại trí tuệ các ngươi không hiểu chương một trăm chín mươi chín toa cấp là một loại trí tuệ các ngươi không hiểu huyền nguyên tinh thiên cơ thành t ò a thành thị này bản thân chính là một t ò a to lớn kỳ tích nó cũng không phải là xây dựng ở hành tinh mặt đất mà là lấy một viên sớm đã dập tắt sao niệu trồng hải cốt làm cơ sở t ò a hướng lên tạo dựng ra một t ò a xuyên thẳng vũ trụ thâm không thông thiên cự tháp thắc tên thiên cơ nơi này là huyền nguyên tinh hệ lớn nhất tình báo trung tâm giao dịch cũng là quy mô khổng lồ nhất cách chơi mới mẻ nhất cá độ thánh địa dùng vương huyền lời nói tới nói đây là một cái đem nhân loại nguyên thủy nhất hai loại dục vọng nhìn trộm cùng tham lam phát huy đến cực hạn địa phương giờ phút này vương bình an vương long vương huyền ba huynh đệ đang đứng tại thiền hữu cơ tháp cái kia đủ để dung nạp một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm cất cánh và hạ cánh to lớn lôi vào vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết vương bình an cùng vương long đều tiến hành đơn giản ngụy trang vương huyền không biết từ nơi nào làm tới công nghệ cao m ặ nạ leo lên sau có thể điều khiển tinh vi người xương cốt hình dáng cùng ngũ quan trừ phi là võ thánh đích thân đến dùng thân nhiệm từng tức từng tức quét hình nếu không căn bản nhìn không ra sơ hở đi thôi phòng khách quý đã dự định tốt vương huyền đẩy trên sống nuôi mắt kính ngọc vàng bộ kia nhã n h ạ t bại hoại tinh anh phong phạm cùng chung quanh những cái kia hoặc kích động hoặc khẩn trương hoặc mắt đầy tơ màu đám con bạc tạo thành so sánh rõ ràng ba người xuyên qua ồn ào náo động đại s ả n h tiến nhập chuyên môn khách quý thông đạo cho dù là phòng khách quý vậy ngăn cách không được bên ngoài cái kia ô cơ hồ muốn đem mái vòm lật tung quồng nhiệt bầu không khí to lớn hình k u y ê n ảnh toàn ký màn sáng đem toàn bộ phòng khách quý báo khỏa thời gian thực tiếp sóng lấy bên trong đại sảnh điên vô số người cơ trong tay đồng liên bang thẻ hoặc là linh tinh tạng khang cả giọng mà hống lên lấy chính mình xem trọng thiên tài danh tự đ e m bó lớn bó lớn tiền mặt áp tại những cái kia hư vô mở mịt tỷ lệ đặt cược phía trên trên màn sáng từng hàng màu vàng dòng số liệu phi t ố c nhấp đ ô huyền nguyên tinh hệ tần vấn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược mười bảy đánh giá quân liên bang bộ vũ khí bí mật nhục thân vô song chiến tích trói lọi từng cái như sấm bên thai danh tự đại biểu cho thế hệ này võ giả tuổi trẻ bên trong đứng đầu nhất chiến l ư c bọn hắn là thiên chi tiêu tử là tương lai của liên bang là vô số người s ù n bái cùng áp chú đối tượng vương long nhìn xem cái kia gọi tần phấn quân bộ thiên tài cặp kia tính mịch trong đôi mắt khó được toát ra một kia chiến y vương huyền thì là tại chính mình người đầu cuối bên trên phi tốc thao tác không biết đang tính toán phức tạp gì tại chính mô hình vương bình an lược chú ý lại không tại những n à y lôi cuốn tuyển thủ trên thân h á n vội ra ngón tay tại trước mặt cảm ứng tay trên màn sáng nhẹ nhàng hoạt động tại phần kia r á n g r ấ p không nhìn thấy cuối trong danh sách kiên nhẫn tìm kiếm lấy rốt cục hắn tại một cái không chút nào thu hút cơ hồ muốn bị gạt ra màn hình trong góc tìm tới chính mình danh tự vương bình an huyền nguyên tinh hệ làm tinh vương ra dòng chính thất phẩm sơ đoạn phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ là thiên cơ cắt cho gia điểm chuyên nghiệp tích đánh giá tài nguyên đắp lên hình t u y ệ t thủ chiến tích không rõ đề nghị t r a n h xét a vương bình an nhìn xem cái kia t r ư ớ n g mắt t r a n h xét hai chữ tức giận cười đánh giá này biết cũng là xem như đúng trọng tâm chỉ là có chút đã thương người thế nào vương miền chú ý tới sự khác thường của hắn lại gần nhìn thoáng qua khi hắn nhìn thấy vậy được đánh giá lúc cũng không nhịn được cười ra tiếng thiên cơ các mạng lưới tình báo xem ra cũng không phải bản năng Bọn hắn chỉ tra vương bình an hoạt động một chút cổ tay từ trên chỗ ngồi đứng lên ta liền nữa thích loại này bị xem thường cảm giác hắn đi đến gian phòng trong góc bộ kia chuyên môn đặt cược đầu c u ố i trước thành thạo thao tác tiềm long bản giải g thi đấu là tên thực chế báo danh nhưng đặt cược lại có thể dùng danh hiệu hắn tại danh hiệu một c ủ a kia thâu nhập hai chữ đồ long giả một bên vương long nhìn thấy danh hiệu này tấm kia vạn năm không đổi bằng sân mặt nhịn không được có quắc một chút tiểu từ này tuyệt đối là cố ý vương bình an không để ý đến nhà mình đại ca cái kia phức tạp biểu lộ ngón tay của hắn tại trên màn sáng phi tốc chỉ vào rất nhanh liền tìm được thuộc về mình tập trung t u y ề n h ạ tuyển thủ vương bình an đoạt được quán quân tỷ lệ đặt cược một năm không không tiến vào top 10 tỷ lệ đặt cược một năm sắp tiến vào top 100 t ỷ lệ đặt cược một tám n h ì n xem cái kia cao đến có chút khoa trương một năm mười sáu vương bình a n hô hấp đều trở nên thô trọng mấy phần đây quả thực không phải tỷ lệ đặt cược đây là thiên cơ các tại chỉ vào cái mũi của hắn nói ngươi không được hắn không chút do dự trực tiếp lựa chọn vương bình a n tiến vào top 10 tuyển hàng này sau đó tại tập trung kim ngạch một của kia hắn đem chính mình v i ê n kia mới vừa từ hải tặc trong tay thu được còn không có tre nóng hổi trong nhận chữ vận tất cả bốn lưu động toàn bộ chuyển vào hai trăm l i n n g không không a i cấp thấp linh tinh toàn bộ quay con t h ô i hắn nhấn xuống sát nhập hóa đầu cuối cơ trầm m ặ t một lát tựa hồ là bị khoản này đột nhiên xuất hiện khoản tiền lớn cho nền nộ một giây sau một đạo băng lãnh điện tử hợp thành âm tại an tính trong phòng khách quý văng lên đại ngạch tập trung xác nhận tập trung hạng mục tuyển thủ vương bình an tiến vào t i ề m long bản g top mười tập trung kim ngạch hai trăm linh không không cấp thấp linh tinh tỷ lệ đặt cược một giờ năm mươi sáu phút cảnh cáo nên tập trung hạng tỷ lệ đặt cược quá cao một khi chiến thắng thiên cơ các sẽ đứng trước vượt qua mười triệu linh tinh kết xù bồi g a o hệ thống phán định là cao phong hiểm tập trung phải t r ă n g xác nhận xác nhận vương bình an lần nữa đẻ xuống tại kiếm một chút cùng lúc đó thiên cơ t h á p tầng cao nhất một gian sửa sang đến cực điểm xa hoa trong văn phòng một tên mặc màu vàng chấp sự trường bảo nhìn sống an nhàn sung sướng nam nhân trung niên trước mặt trên màn sáng đột nhiên bắn ra một cái gai mắt màu đỏ báo động hắn hơi không kiên nhẫn l ư ớ t qua hai trăm n g k h ô n g linh tinh áp vương bình an tiến t ố t mười trung niên chấp sự sửng sốt một chút lập tức phát ra một tiếng cười nạo lại là cái nào vương ra phát cuồng đến cho chúng ta đưa tiền hắn nghĩ tựa hồ nhớ lại cái gì à vương bình an chính là cái kia l à m tinh tới dựa vào tài nguyên trồng lên đi thất phẩm sơ đoạn mặt hàng này cũng có thể tiến t ố t mười nếu là hắn có thể đi bảo ta đem cái này tiền cơ tháp ngọn tháp cho nuốt sống xuống dưới hắn đối phụ tá bên cạnh phất phất tay không hề lo lắng nói ra tiếp lập tức cho ta tiếp loại đồ đần này đưa tới cửa tiền không cần thị phí thuận tiện đem vương bình an tiến t ố t mười tỷ lệ đ ặ c cược lại cho ta nâng cao một chút điều đến một sáu mươi ta ngược lại muốn xem xem còn có hay không đuôi mủ ngu xuẩn tiếp tục cùng ném trong phòng khách quý vương bình an hạ xong chú hài lòng về tới trên chỗ ngồi vương huyền đẩy tính mắt vậy đi tới đầu c u ố i trước nếu chơi liền chơi lớn một chút hắn điều ra tài khoản của chính mình ngón tay ở phía trên phi top chỉ vào tập trung thành công tập trung hạng mục tuyển thủ vương bình an tiến vào tiệm long bảng top mười tập trung kim lạch năm trăm linh cấp thấp linh tinh năm trăm linh đây cơ hội là trong tay hắn một nửa vốn lưu động đại ca ngươi không đến điểm vương huyền nhìn về phía một bên còn đang điều tức vương long vương long mở mắt ra trầm mặc một lát hắn đứng người lên đi tới đầu c u ố i trước một lát sau tập trung thành công tập trung hạng mục tuyển thủ vương bình an tiến vào tiềm long bảng top mười tập trung kim n ạ c h một trăm không không không cấp thấp linh tinh đó là toàn bộ tài sản của hắn là từ hỗn loạn tinh bực trong núi thây biển máu một đau một thương liệu đi ra tiền mồ hôi nước mắt ba huynh đệ hạ xong chú một lần nữa ngồi về trên ghế salon ba người nhìn nhau cười một tiếng ai cũng không nói gì thêm nhưng này trong ánh mắt truyền lại tin tức lại không gì sánh được rõ ràng bọn hắn phảng phất đã thấy một tòa do linh tinh đắp lên mặt h à n h kim quang lòng lạnh núi ngay tại hướng bọn hắn c h ậ m rãnh mắt nửa giờ sau ba người đi ra thiên cơ tháp phía ngoài bóng đêm đã sâu huyện nguyên tinh không có trăng sáng nhưng trên bầu trời ba đạo to lớn nhân tạo tinh hoàn tản ra nhu hòa mà hào quang sáng trói đem chọn tòa thiên cơ thành chiếu lên sáng như ban ngày vô số xe bay tạo thành quang hà tại giữa lâu vũ im lặng xuyên thẳng qua lôi ra từng đầu trói lọi quy tích vương bình an đứng tại t r ư ớ c tháp trên quảng trường nhìn qua mảnh này so làm tinh bất luận cái gì một tòa thành thị đều muốn phồn hoa đều muốn tráng lệ cảnh đêm hít vào một hơi t h ẳ dài trong không khí kia tràn ngập kim tiền hương thơm cùng mơ ước hương vị trong lồng ngực của hắn một cỗ trước nay chưa có hào hùng ngay tại lạng yên sinh sôi thiếm long bảng hà tới t r ư ơ n g hai trăm bắt đầu bị g i á n tránh xét nhãn hiệu t r ư ơ n g hai trăm bắt đầu bị g i á n tránh xét nhãn hiệu huyền nguyên tinh trung ương cạnh kỹ chẳng đây là một tòa trôi nổi tại hành tinh cung ấm tầm phía trên khổng lồ kỳ tích một tòa do vô số hợp kim cùng tinh thể năng lượng cấu trúc mà thành đạo lơ lửng từ trong vũ trụ quan sát nó liền như là thần minh thất lạc ở huyền nguyên tinh và nguyện quế bên trên một viên sáng chói bảo thạch cả ngày phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh sao hôm nay tòa này đủ để dung nạp mấy trăm triệu người xem cự hình sân thi đấu không còn chỗ ngồi cùng nhận tiếng gầm hội tụ thành mắt trần có thể thấy sóng âm triệu tịch từng lần một cọ rửa tầng kia bao phủ toàn trường ngăn cách trong ngoài chân không năng lượng khổng lồ hậu thuẫn che khuất bầu trời cự hình hình chiếu ba d màn sáng tại sân thi đấu trên không xe lẫn biến ảo thời gian thực phát hình đến từ liên bang các nơi truyền thông lúc trước phân tích cùng những cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ video tuyên truyền bầu không khí đã t i ê u đốt đến đỉnh điểm tại thông hướng tuyển thủ khu nghỉ ngơi chen trúc trong thông đạo vương bình ăn có một cái đơn giản ba lô đeo bay mặc một thân bình thường quần áo th trà trộn trong đám người không chút nào thu hút hạn t ự a n h ư một cái n ộ i nhập nơi đây phổ thông sinh viên cùng chung quanh những cái tia ê người mặc các loại hoa lệ chiến r á c khí tức cường hành đi theo phía sau số lớn tùy tùng tất cả tinh cầu các thiên tài tạo thành sự tranh lệch rõ ràng đột nhiên một đạo ánh sáng trói mắt trụ không có dấu hiệu nào từ trên trời giang xuống tinh chuẩn địa tỏa định đang c ú i đầu đi đường vương bình an toàn bộ thông đạo trong nháy mắt vì đó yên tĩnh tất cả mọi người động tác đều ngừng lại vô số đạo hoặc h ế u kỳ hoặc kinh ngạc hoặc trêu tức ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái này nhìn bình thường người trẻ tuổi trên thân mau nhìn là người của vương gia vương bình an lam tinh vương gia cái kia kỳ lân tử trên sân thi đấu không cái kia lớn nhất mấy khối ảnh toàn ký màn sáng hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi vương bình an tấm kia mang theo mở mịt mặt bị phóng đại đến một cái đủ để cho toàn trường mấy trăm triệu người xem đều nhìn thấy rõ ràng kích thước ngay sau đó cá nhân hãn tư liệu bị từng hàng phô bày đi ra tính danh vương bình an thuộc về huyền nguyên tinh hệ lam tinh vương gia cảnh giới thất phẩm sơ đoạn võ giả chiến tích vô mà tại tư liệu phía dưới cùng một nhóm dùng màu đỏ to thêm những kiểu chữ đánh dấu đánh giá chứ mắt không gì sánh được thiên cơ các tổng hợp đánh giá đề nghị tranh xét ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau trong đám người b ạ o phát ra một trận không để nén được cười nhẹ cùng xì xào bàn tán、Phúc. đề nghị tranh xét thiên cơ các lần này đánh giá thật đúng là đủ trực tiếp thất phẩm sơ đoạn loại thực lực này đoán chừng là đến tiềm long bảng chuyến du lịch một ngày còn có thể là vì cái gì dùng tài nguyên cứng rắn trồng lên đi lấy chứ tiêu chuẩn ấm sắt thuốc đoán chừng là đến mạ vàng lăn lộn cái quen m ặ thôi chung quanh tuyển thủ dự thi bọn họ nhìn về phía vương bình an ánh mắt trong nháy mắt liền biến bị đó là một loại hỗn hợp có xem thường sự chú ý của hắn hoàn toàn không tại những người kia trên thân hắn chỉ là ruổi da chân nhẹ nhàng tại cái tia sàn nhà cứng rắn bên trên bước lên sau đó lại dùng ngón tay gõ gõ ân rất gian chắc nghe thanh nhâm hạt lá sen lẫn chìm ngân vật liệu tổng hợp loại này sàn nhà một mét vung giá cả đoán chừng đều đủ tại làm tinh mua một bộ biệt thự chàng có này thật có tiền a đúng lúc này một cái tràn đầy kích tỉnh cùng kích động tính thanh âm thông qua trải rộng toàn trường khuyết đại âm thanh thiết bị ở bang nổ vang các vị người xem các vị võ đạo kẻ yêu thích hoan nên đi vào huyền nguyên tinh hệ tiềm long bảng giải thi đấu thi dự tuyển hiện trường ta là lão bảng hữu của các ngươi người chủ trì hạnh phúc để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất gieo họ nên đón chúng ta thời đại này lộng lẫy nhất tinh thần bọn hắn là tương lai của liên bang bọn hắn là hoàng kim một đời người chủ trì hành khúc thanh âm rất có sức cuốn hút trong nháy mắt liền nốt lên toàn trường bầu không khí đầu tiên để cho chúng ta nhìn xem năm nay đoạt giải quán quân đại đứng đầu đến từ quân liên bang bộ danh sưng không phá chiến thể tập vấn hắn dùng một đôi t h i ế t quyền tại biên cảnh rết ra a uy danh hiền hách còn có chúng ta vương gia kiêu ngạo từ hỗn loạn tinh vực trở về đấm máu tu la vương long hắn dùng trong tay kiếm nói cho tất cả mọi người cái gì gọi là rết chóc nghệ thuật từng cái như sấm bên thai danh tự bị người chủ trì dùng khoa trương nhất ngữ điệu mô lên mỗi một lần đều sẽ dẫn tới như núi kêu b i ể n gầm gieo h ọ cùng thét lên khi giới thiệu đến vương bình a n lúc hành khúc ngữ điệu rõ ràng trở nên t r e o tức mấy phần đương nhiên chúng ta cũng không thể quên v ị này đến từ lam tinh vương gia kỳ lân tử vương bình an tuyển thủ hán là năm nay giải thi đấu lớn nhất không xác định nhân tố người chủ trì cố ý kéo dài thanh âm sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị sau đó mới dùng một loại khoa trương ngự a khí tiếp tục nói bởi vì chúng ta ai cũng không biết vị này thần bí vương ra dòng chính có thể hay không tại vòng thứ nhất liền bị đào thải ra khỏi cuộc đâu dỗ dành thính phòng trong nháy mắt bạo phát ra một trận to lớn c ư ờ i vang tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi những thiên tài kia trên mặt vẻ bổ cận cũng biến thành càng thêm nồng đậm vương bình an cuối cùng từ đối địa tấm vật liệu chất trong nghiên cứu lấy lại tinh thần hắn n g ừ n g đấu nhìn thoáng qua trên màn sáng chính mình khuôn mặt anh tuấn kia sau đó thở dài quá kêu i căng hắn không thích dạng này hắn chỉ muốn lạng yên thi đấu sau đó lạng yên không một tiếng động phát đại tài hắn tránh đi đám người một thân một mình đi tới tuyển thủ khu nghỉ ngơi một cái nơi nhỏ đánh nơi đó vậy có một khối màn ánh sáng lớn ngay tại thời gian thực nhấp nô thiên cơ các mở ra liên quan tới tất cả tuyển thủ cá độ tỷ lệ đặt cược vương bình an một chút đã tìm được tên của mình tuyển thủ vương bình an đoạt được quán quân tỷ lệ đặt cược một năm không không tiến vào top mười tỷ lệ đặt cược một năm sáu n h ì n xem cái kêu cao đến quá đáng một năm mười sáu vương bình an tâm kêu nguyên bản coi như bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cuộc không kiềm được hắn cúi lâu xuống bả vai rất nhỏ nhùn đ ú n l i ề u mạng đè nén không để cho mình cười ra tiếng phắt lần này thật mất phát cùng lúc đó trung ương cạnh ký chảng tầm chót nhất phòng chữ thiên phòng khách quý bên trong vương huyền đẩy trên sống nuôi mắt kính và vàng nhìn xem chính mình người đầu cuối bên trên cái k i a đại biểu cho áp chú tại vương bình ăn vào không được tốt mười tiền vũ trì ngay tại tiếp tục tăng trưởng hắn lộ ra một cái hài lòng mỉm cười giao h ẹ đã mọc khả quan hắn đ ôi bên cạnh cái kia chính nhắm mắt dưỡng thần đối với ngoại giới hết thệ đều thờ ơ vương long nói ra lao ngũ đợt này diễn kỹ ta cho điểm tối đa nhìn một cái cái này vô tội lại mê mang biểu lộ nhỏ quả thực là sách giáo khoa cấp bậc giả heo ăn thịt hồ vương long không có mở mắt chỉ là từ trong lỗ mui phát ra một tiếng hữ nhẹ nhưng vào lúc này người chủ trì hành khúc thanh em bang lên lần nữa tuyên bố quy tắc tranh tài năm nay thi dự tuyển đem áp dụng điểm tích lũy đào t h ả i chế tất cả tuyển thủ ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ tiến hành một đối một lôi đài chiến bên thắng thích ba phân cái bại không phân nếu có thể đạt thành thắng liên tiếp còn đem thu hoạch được ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất hành khúc thanh âm đột nhiên c ấ t cao tràn đầy huyết tinh kích động tính trên lôi đài sinh tử tự phụ trừ phi một phương chủ động nhận thua hoặc bị trọng tài phán định triệt để mất đi năng lực chiến đấu nếu không chiến đấu đem không biết đình chỉ quy tắc tuyên bố sông tất toàn bộ sân thi đấu bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà túc xát vòng thứ nhất r ú t thăm chính thức bắt đầu trong khu nghỉ ngơi khối kia màn ánh sáng lớn phía trên vô số tuyển thủ danh tự bắt đầu điên cuồng nhấp đô cuối cùng chậm rãi dừng lại vương bình an huyền nguyên tinh hệ làm tinh v s c sói đen huyền nguyên tinh hệ h g ô n l o ạ n tinh vực lính đánh thuê tự do khi cái này xứng đôi kết quả xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ thính phòng b ạ o phát ra một trận so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội không hay âm thanh cùng không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác to lớn g e o họ sói đen là cái kia tại hỗn loạn tinh vực dựa vào săn g i ế t tinh thú mà sống t i ê n đ i ê n ta dựa vào vòng thứ nhất cứ như vậy kích thích hoa trồng trong nhà ấm đối mặt khát máu đồ t ệ lần này có trò hay để nhìn ta đổ vương bình an sống không qua ba mươi giây ba mươi giây người xem lên hắn ta cược mười giây tại nhận biết của tất cả mọi người trong vương bình an tua h không nghi ngờ thậm chí có thể sẽ chết tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi vương bình an nghe chúng quanh cái kia giống như nước thủy triều ồn ào náo động lần nữa thở dài hắn đứng người lên đem cái kia đơn giản ba lô neo vai gửi lại tốt sau đó trầm rãi hướng phía thuộc về h ắ n cái kia lôi đài số một đi đến trên mặt của hắn nhìn không ra khẩn trương chút nào hắn chỉ là ở trong lòng yên lặng tính toán bạn nhất chính mình chờ một lúc không dừng lực không cẩn thận đem cái kia gọi sói đen đánh chết thiên cơ các bút kia tiền thưởng hội bịp nợ sao còn có lôi đài này nhìn vậy thật đắt nếu là làm hỏng khoản này tiền thưởng đến cùng có đủ t h ư ờ n g hay không a chương hai trăm linh một trận đầu bên i c ả n h đồ tể chương hai trăm linh một trận đầu bên i c ả n h đồ tể lôi đài thứ nhất khu vực tiếng người h ê n áo so với lôi đài khác khu vực những cái kia lực lượng ngang nhau người tới ta đi nhiệt liệt bầu không khí nơi này không khí lộ ra càng kỳ dị cơ hồ tất cả ánh mắt đều mang một loại không che giấu chút nào t r e o tức cùng xem náo nhiệt không c h e chuyện lớn cười trên nỗi đau của người khác tập trung tại cái kia chính chậm rãi đi hướng lôi đài người trẻ tuổi trên thân vương bình a n bước chân rất nhẹ mỗi một bước đều đạp phải cẩn thận cẩn thận rơi xuống đất y mắng người ở bên ngoài xem ra đây là một loại sợ hãi một loại tại áp lực thật lớn cùng dưới sự sợ hãi liền đường đều đi bất ổn biểu hiện hắn quá khẩn trương hắn sợ nhìn một cái hắn bộ kia bộ dáng giống như là muốn đi lao tới phát trường nhưng mà chỉ có vương bình an chính mình rõ ràng hắn chỉ là tại đơn thuần khảo t h í giới chân mảnh đất này tấm thừa trọng năng lực cái đồ chơi này hẳn là so thiên đô phủ cái kia hàng tiện nghi rẻ tiền rắn chắc đi hẳn là không biết một c ư ớ c liền đạp vỡ đi rốt cục hắn leo lên tòa kia do không biết tên hợp kim đổ bê tông mà thành tản ra băng lanh ánh kim loại lôi đài đối diện với hắn một người nam nhân sớm đã chờ đợi đã lâu nam nhân kia cởi trần màu đồng cổ trên da hiện đầy giữ tợn vết sẹo từng cục cơ bắc như là đá hoa cương giống như khối khối hở ra tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác hắn chỉ là đứng ở nơi đó một cố nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất huyết tinh cùng sát khí liền đập vào mặt để dưới lôi đài hàng trước người xem đều cảm thấy từng đợt nạt g thở hắn chính là h á c lang một cái t ử hỗn loạn tinh vực tầng dưới c h ố t nhất huyết n ụ c nơi xay bột t r ò n g dựa vào liếm lắp trên vết đ a u máu tươi từng bước một bỏ ra tới nhân v ậ t hung á c h á c lang nhìn xem vương bình an tập kia bị một đạo nghiên sâu mặt mặt xẻo tôn lên càng hung hãn trên khuôn mặt t u é t ra một cái nụ cười tàn nhẫn lộ ra một bộ bì thuốc lá cùng rượu kém chất lượng tinh nhiễm đến khô bằng răng tiểu tử hắn tiếng nói thô lệ giống như là hai khối giấy g á p tại ma sát không muốn th liền chính mình lăn xuống đi hắn l ạ lưới liếm liếm môi khô khốc, khốc cặp kia đục ngầu trong trong mắt loé ra như dã thú hư văng ta mắm bớt nhưng không mập mắt trong ngôn ngữ uy hiếp không che giấu chút nào vương bình a n không có bị hắn cái kia thân sát khí h ủ đến sự chú ý của hắn ngược lại rơi vào đối phương cái kia thân đơn sơ trên trang bị đó là một bộ do không biết tên tinh thú ra thuộc may mà thành thô giáp hộ giáp rất nhiều nơi đã mài mòn đến khá là nghiêm trọng trần trụi ra phía dưới cái kia dãi dầu xương g i làn a trên tay cặp kia cái gọi là lợi chảo cũng chỉ là tại đốt ngón tay chỗ k ả m nạo mấy mảnh mài đến tỏa sáng s ơ n th nhìn keo kiệt vô cùng thế là vương bình an rất thành khẩn cấp ra một cái phát ra từ đáy lòng đề nghị cái kia hắn có chút ngượng ngùng mở miệng giống như là sợ tổn thương đến đối phương lòng tự trọng ngươi nếu không mặc dày điểm toàn bộ sân thi đấu bởi vì câu nói này lâm vào dài đến một giây đồng hồ t i n h mịch ngay sau đó là càng thêm như núi kêu biện cầm tiếng cười lớn Phúc! ta nghe được cái gì hắn để hắc lang mặc dày điểm tiểu t ử này là đầu góc có vấn đề sao hắn là đến khôi hài sao giết người chu tập a đây là đang trào phúng hắc lang nghèo đến nỗi ngay cả d a dáng trang bị cũng mua không n ổ i sao trên lôi đài hắc lang trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết da mặt hắn tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ t r ứ n g thành màu gan heo nhục nhã đây là trần trụi nhục nhã hắn hắc lang tại hỗn loạn tinh vực s ờ soạn lần mò vài chục năm từ trong núi thây biển máu g i ế t ra đến cái gì c h à n g diện chưa thấy qua cái gì ngoan thoại chưa từng nghe qua nhưng hắn mẹ nó cho tới bây giờ không ai dám ngay trước mấy trăm triệu người mặt như thế nhục nhã hắn người muốn chết một tiếng như g i ã thu gà o khét từ hắc lang hết hầu chỗ sâu nổ tung vê anh một cỗ khổng lồ mà c u ồ n g bạo hết u y sắc khí diễm từ trong cơ thể hắn ẩm vàng một phát lục phẩm đỉnh phong võ giả cường hành khí tức không giữ lại chút nào quét sạch toàn trường ở phía sau hắn cái k i a nồng đậm hết u y s ắ t chi khí thậm chí ngưng tụ ra một đầu hình thể to lớn khát máu ma lang h ư ảnh cái k i a ma lang ngửa mặt lên t r ờ i thét dài một đôi con ngươi màu đỏ tươi gắt gao khóa chặt vương bình an phản phất muốn đem hắn ăn sống nước tươi toàn trường bầu không khí tại thời khắc này bị triệt để rất bạo hắc lang bị chọc giận hắn bị triệt để chọc giận sướng ngôn viên hành khúc cái kia kích tình bắn ra bốn phía thanh âm đúng lúc đó vang vọng t o à n trường xem ra chúng ta vị này đến từ làm tinh vương gia kỳ lân tử thành công dùng một câu vì chính mình dự định một tấm tiến về địa ngục vẽ một chiều trên lôi đài người mặc hắc bảo trọng tài mà không thay đổi giơ tay lên song phương chuẩn bị tranh tài bắt đầu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hắc lang thân ảnh đông nhiên từ tại chỗ biến mất dưới chân hắn hợp kim lôi đài tại hắn buộc phát trong nháy mắt bị cái kia cũ kinh khủng cự lực dấm ra một cái rõ ràng lõm nhanh quá nhanh tại tất cả người xem trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ v ế t sắc tàn ảnh lôi ra một đạo đường thẳng trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét xoẹ xẹt không khí bị hắn cái k i a sắc bén cốt chảo x é rách phát ra g i ậ n người dít lên cặp kia lóe ra hàng quang lợi chảo mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi không có chút nào sức tưởng tượng t h ẳ n g tắp t r ộ m tới vương bình ăn cái kia nhìn không gì sánh được yêu ớt cổ h ọ n c h i ề u c h i ề u trí mạng hắn phải dùng tàn nhất máu t a n h nhất phương thức đem cái này không biết trời cao đất rộng thiếu ra nhà giàu tại chỗ sẽ thành mảnh nhỏ a trên hắn này b ộ c phát ra một trận đều nhịp kinh hô một chút nhát ga người n xem nữ thậm chí đã bưng kín ánh mắt của mình không dám nhìn tới sau đó cái kia tất nhiên sẽ phát sinh máu tươi tại chỗ thảm liệt hình ảnh nhưng mà vương bình an đứng tại chỗ không n ú c nhích tí nào hắn thậm chí liền mí mắt đều không có nháy một chút không phải là bị sợ choáng váng mà là tại hắn cặp kia có được hai trăm không không không điểm tốc độ thuộc tính tăng thêm trong mắt hát lang động tác thật sự là quá chậm chậm để hắn có chút mệt mỏi muốn ngủ kia cái gọi là nhanh như thiểm điện đánh hết hắn thấy cùng trong công viên lao đại gia đánh thái cực quyền không có gì khác biệt về bản chất、không. thậm chí so cái kia còn muốn chậm đơn giản tựa như là đang làm tập thể dục theo đài một tiết hai mảnh tam thiết thị giác hóa đổi ghế bình luận hắc lang xuất thủ là hắn t u y ệ t kỹ thành danh ma lang đánh giết tốc độ quá nhanh chúng ta thậm chí không cách nào dùng cao tốc ca mê ra bắt được hắn hoàn chỉnh q u y t í c h vương bình an bị sợ choáng hắn hoàn toàn không có phản ứng hắn đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h chơi ạ hắn là đang chờ chết sao xong hắc lang lợi chào đã chạm đến góc áo của hắn tranh tài phải kết thúc đây khả năng sẽ là năm nay tiềm long bảng thi dự tuyển kết thúc nhanh nhất một trận tranh tài sướng ngôn b i ê n hành khúc thanh âm tràn đầy khoa trường kích tỉnh cùng kích động tính đem toàn trường bầu không khí đẩy hướng cao chiều nhất nhưng mà vương bình a n nội tâm lại là từng cơn sóng lớn không sợ hãi thậm chí còn có chút xoắn suýt một kích này làm như thế nào cả đâu không có khả năng vận dụng khí huyết trong đan điền cái k i a màu từ kim đồ chơi phẩm chất quá cao hơi tiết lộ m ộ t kia tràn lan ra nhiệt độ cao đoán chừng là có thể đem đối diện cái này nhìn không quá chịu lửa ra hỏa trực tiếp nướng thành thang ố c không có khả năng vận dụng phát tắc không gian cắt chém chi lực quá mức sắc bén hơi chạm thử sói đen này cũng không phải là bị đào thải đơn giản như vậy sát xuất lớn sẽ bị cắt thành chỉnh chỉnh tề tề mấy chục khối liều đều liều không trở lại càng không thể dùng toàn lực chính mình cái kia được cường hóa không biết bao nhiêu lần thuần túy nhục thân lực lượng một quyền x u ố n g dưới đường nói người viên này phụ không đảo đoán chừng đều được lay động ba lay động vậy liền vương bình an nhìn thoáng qua đối phương cái kia đã gần trong g ă n t ứ c phía trên còn dính lấy không rõ vết bẩn cốc trào bất đắc dĩ ở trong lòng làm ra quyết định vậy chỉ dùng đại khái một phần ngàn nhục thân lực lượng nhẹ nhàng đạn hắn một chút tốt hẳn là không chết được người đi ngay tại cái kia sắc bén có t r ả o sắp đâm rách vương bình an cổ học làn ra cuối cùng một s á t na ngay tại toàn trường tất cả mọi người coi là một giây sau liền đem nhìn thấy huyết quang v e hiện trong nháy mắt vương bình an rốt cục động hắn có chút bất đắc dĩ chậm rãi giơ lên tay phải của mình sau đó tại vô số đạo hoặc kinh ngạc hoặc không hiểu hoặc tiếp hận nhìn soi mói đối với cái kia chạm mặt tới đoạn mệnh lợi t r ả o thời hận vươn một cây ngón trỏ chương hai t r h ọ n tài tường này tính toán h a i nạn lao động a chương hai t r h ọ n tài tường này tính toán h a i nạn lao động a ngón trỏ kia trắng nón thon dài khớp xương rõ ràng nhìn không giống như là võ giả tay càng giống là thuộc về một vị quanh năm đàn tấu cổ cầm nghệ thuật ra nó cứ như vậy nhẹ nhàng không có bất kỳ cái gì khói lửa điểm vào sói đen cái kia quấn quanh lấy huyết sắc khí diễm đủ để v ơ bia nước đá lợi trào chỗ cổ tay động tác nhu hòa đến tựa như là tình nhân ở giữa vui v ụ a ẩm ĩ lại như là muốn phủi nhẹ trên g ó c áo một hạt không có ý nghĩa cho bụi trong nháy mắt này thời gian phảng phất bị nhấn xuống quay chập h ó toàn trường mấy trăm triệu người xem bao quát ghế bình luận bên trên hạnh khúc phòng khách bí bên trong gương huyền tất cả mọi người đại nào đ đây là cái gì thao tác tự sát sao dùng một ngón tay đi đối kháng lục phẩm đỉnh phong võ giả một kích toàn lực liền xem như b ắ t phẩm kim thân tôn giả cũng không dám khinh thường như thế đi sói đen trên gương mặt giữ t ợ t i a đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc lập tức bị vô tận cuồng hỉ cùng tàn nhẫn thay thế hắn phảng phất đã thấy một giây sau căn này không biết sống chết ngón tay tính cả cánh tay này bị chính mình lực lượng cuồng bạo triệt để xé thành mảnh nhỏ huyết tinh c h ẳ n g cảnh hắn thậm chí ở trong lòng nghĩ kỹ muốn thế nào bảo chế cái này không biết trời cao đất rộng thiếu ra nhà giàu để hắn nhưng mà hắn tất cả suy nghĩ đều tại móng tay tiếp xúc một sát nạn kia im b ậ t mà d ừ n g không có trong dự đoán xương cốt tiếng vỡ v ụ n g cũng không có máu tươi bắn tung tóe hình ảnh vang một tiếng cực kỳ ngột ngạt ngột ngạt đến làm cho lòng người bận đều để lọt nhảy vô bạo hưởng tại yên t ĩ n h trên lôi đ à i ẩm vang n ổ tung thanh â m kia hoàn toàn vi phạm với vật lý t h ư ờ n g thức nó không giống như là huyết nhục cùng xương cốt va chạm càng giống là một viên áp xúc đến cực hạn không khí tạp đạn tại tuyệt đối chân không trong hoàn cảnh bị trong nháy mắt dẫn bạo một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng âm bạo vân lấy hai người tiếp xúc điểm làm trung tâm đông nhiên q u y t tán ra đến lôi đài cái kia cứng rắn hợp kim mặt đất tại lực t r ù n g kích vô hình này đ ợ t bên dưới lại bị nạnh sinh sinh ép xuống thấp hơn vô số tinh mị n mạng nhạy vết dạng từ vương bình an dưới chân điên cuồng lan tràn xảy ra chuyện gì không có người thấy rõ tất cả mọi người chỉ thấy sói đen trước đó sông tư thái ở giữa không t r ù n g q u ỷ gì đọc lại một cái trước mắt trên mặt hắn cái kia giữ tận tàn nhẫn biểu lộ cũng như bị đông cứng pho tượng cứng ngắc không gì sánh được ngay sau đó cả người như là bị một hàng tốc độ cao nhất chạy tàu đệm từ trường chính diện va chạm lấy do、so、lúc đến nhanh hơn không chỉ gấp mười lần tốc độ hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen bay ngược ra ngoài hắn bay là nhanh như vậy nhanh đến cùng không khí ma sát tại trên người hắn giấy lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt hắn bay là như vậy trực tiếp không có chút nào quay cuồng cứ như vậy thẳng tắp hướng phía bên bờ lôi đài phương hướng hung hăng đánh tới ẩm ẩm một tiếng có thể so với trọng pháo văn minh tiếng vang chấn động đến cả tòa trung ương sân thi đấu cũng vì đó run dậy sói đen thân thể khôi nô kia nặng nề mà đụng vào bên bờ lôi đài cái kia dày đến nửa mét dùng để chống cự tông sư cấp công kích đặc t r ù n hợp kim trên tường phòng hộ bức tường lấy ba trạm điểm làm trung tâm ẩm a n g hướng vào phía trong l tạo thành một cái cự đại hố sâu hình người mà sói đen cả người cứ như vậy hiện lên một cái tiêu chuẩn đại hình chữ bị gắt gao thật sâu khảm vào cứng rắn trong bức tường giống như là một bức bị thủ đoạn bạo lực treo lên tràn đầy hậu hiện đại giải tỏa kết cấu chủ nghĩa phong cách trừu tượng phái bích họa tứ chi của hắn mất tự nhiên bặn bẹo lên trên thân bộ kia đơn sơ ra thú hộ giáp sớm đã tại đánh trúng hóa thành một mịn chỉ có cái đầu kia còn túi ở bên ngoài hai mắt trắng rã trong miệm tràn ra hôn tạp nội tạ mảnh vỡ máu tươi trục đều trục không xuống tĩnh mịch chết yên tĩnh giống nhau kéo dài d ò n dã năm giây nguyên bản tiếng gầm rung trời trung ương sân thi đấu tại thời khắc này an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh â m đều có thể rõ ràng nghe thấy mấy trăm triệu người xem vô luận là hiện trường hay là tinh vong phát sóng trực tiếp trước tất cả mọi người há to miệng ngơ ngác nhìn trên màn sáng bộ kia không thể tưởng tượng hình ảnh đầu góc trống giống ghế bình luận bên trên mới vừa rồi còn kích tỉnh bắn ra bốn phía hành khúc giờ phút này cũng giống là bị bóp lấy cổ gà trống cả người cứng ở trên chỗ ngồi trong tay mịt r ồ n lạch cạch một tiếng rơi tại trên bản phát ra trói hai tạc t m nhưng hắn lại không hề hay biết phòng khách quý bên trong vương huyền vương chén t r à tay đứng tại giữa không trùng bộ kia vạn nằm không đổi nhã nhặn biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện một k i a v ế t rách bên cạnh hắn vương long thì là yên lặng vông xuống ở trong tay d ư ợ c để chữa thương cặp k i a tính m ị c h trong đôi mắt hiện lên một k i a quả là thế hiểu rõ trên lôi đ à i người mặc hắc b à o trọng tài cũng là sửng sốt trọn vẹn ba i â y mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như một cái bước xa vào tới tay hắn bận bịu chân loạn đ ị a tử trên tường cái kia hình chữ đại hình người trong cái hố nhỏ đem đã không thành hình người sói đen cho móc đi ra một phen sau khi kiểm tra trọng tài trên khuôn mặt thoát ra một tia gặp vị giống như cổ quái toàn thân xương cốt nhiều chỗ đánh rách tả tơi tính gãy xương nội tạng diện tích lớn làm tổn thương chiều sâu hôn mê nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng trong t a i tự lẩm bẩm hắn không thể nào hiểu được một người rốt cuộc muốn gặp nhiều tinh chuẩn nhiều xảo diệu lực lượng khống chế mới có thể tại bị đánh thành bộ này quỷ dạng đằng sau còn như kỳ tích lính bảo an địa phương ở một cái mạng đó căn bản không phải chiến đấu đây là ngoại khoa giải phẫu mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu tiên vương bình an giờ phút này đang đứng tại giữa lôi đài hắn nhìn xem trên tường cái kia nhìn thấy mà giật mình hình người cái hố nhỏ lại nhìn một chút chính mình t â y k i a lông tóc không tổn hao gì vẫn như cũ trắng non ngón trọ tho non dài trên mặt chẳng những không có thắng lợi vui sướng ngược lại toát ra một k i a phát ra từ đáy lòng đau lòng hắn quay đầu nhìn xem còn ở vào trong lúc khiếp sợ trọng tài một mặt thành c ầ n hỏi cái kia trọng tài tiên sinh tường này hẳn là không cần ta b ồ i đi ta cái này thuộc về phòng vệ chính đáng mà lại tường này chất lượng rõ ràng cực kỳ quan hẳn là bởi vì không thể đối kháng nhân tố mới hư hao đúng không trọng tài hắn cơ giới giơ tay lên có chút khó khăn tuyên bố trận đấu này kết quả lôi lại thứ nhất vương bình an tháng theo thanh âm của hắn rơi xuống trên sân thi đấu phương cự hình màn sáng lập tức bắt đầu chiếu lại vừa rồi cái k i a rung động lòng người một màn nhưng mà cho dù là thả chậm gấp mấy trăm lần tất cả người xem có thể nhìn thấy cũng chỉ là vương bình an chậm rãi giơ tay lên sau đó sau đó liền không có sau đó sói đen cả người cứ như vậy l ộ t một không có dấu hiệu nào bay ngược ra ngoài ở giữa xảy ra chuyện gì căn bản thấy không rõ một màn quỷ dị này triệt để phá vỡ hiện trường tích mịch g i thi đấu tuyệt đối là g i thi đấu sói đen đang diễn không phải vậy làm sao có thể bị một ngón tay bắn bay không có khả năng sói đen loại kia tên điên làm sao có thể đả giả thi đấu khẳng định là vương gia dùng cái gì chúng ta nhìn không thấy hắc hòa k i a vũ khí đối nhất định là như vậy hèn h ạ vô s ỉ thính phòng bắt đầu bạo động tiếng chất vấn chửi rủa âm thanh liên thiết nguyên bản chân kinh cấp tốc chuyển biến là một loại hỗn hợp có phẫn nộ cùng hoang đường không khí quỷ quái không có người tin tưởng đây là vương bình an thực lực chân chính đối mặt gái này phô t i ê n cái địa chất vấn vương bình an đứng tại giữa lôi lại có chút ngượng vùng gãi đầu một cái hắn đối với màn ảnh lộ ra một cái ngại ngủng h ò vô tội dáng tươi cười vật khí vật khí hắn khả năng l à chân trượt đi chương hai trăm lẻ ba toàn trường hô to giả thi đấu chương hai trăm lẻ ba toàn trường hô to giả thi đấu tiếp tục tranh tài nhưng d ư ớ i lôi đ à i ồn ào náo động lại so chiến đấu mới vừa rồi còn muốn kịch liệt gấp trăm lần giả thi đấu trả lại tiền thiên cơ các nhất định phải cho cái thuyết pháp cái này mẹ hắn không phải đem chúng ta là đồ đần đuộn nghịch sao một ngón tay con mẹ nó ngơi một ngón tay có thể đem lục phẩm đỉnh phong sói đen bắn bay khảm tiến trong tường ngươi làm sao không đồng nhất ngón tay đem huyền nguyên tinh đâm cho lỗ thủng như núi kêu biển gầm chất vấn cùng chửi rửa rót thành một cố đục ngầu tiếng gầm cơ hồ muốn đem trung ương sân thi đấu mái vòm lập tung trước đó những cái k i a áp chú sói đen chiến thắng đám con b ạ c giờ phút này từng cái mặt đỏ tới mang h a i trên cổ nổi g ầ n xanh vây tay nước miếng văng tung tóe phẫn nộ hoang đường cùng một loại trí thông minh bị công nhân trả đạo cảm giác đục nhã ở trong đám người điên cuồng lên men không có người tin tưởng không người nào nguyện ý tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy là chân thật phát sinh vương bình an đi xuống n ô i đài những cái kia cùng nhiệt tiếng gầm tự động cho hắn t á c h ra một con đường chỉ là t r u n g quanh những cái kia tuyển thủ dự thi quăng tới ánh mắt lại so trước đó càng thêm phức tạp nếu như nói trước đó là thuần túy xem thường cùng kinh thường như vậy hiện tại loại này xem thường bên trong lại nhiều một tầm thật sâu kiên kỵ cùng chẳng ghét người an gian g một cái dùng đến một loại nào đó bọn hắn không thể nào hiểu được siêu việt thường quy thủ đoạn đến khinh nhuẩn trận này thần t h a n h tranh tài tiểu nhân hạn hạ dựa vào ngoại vật có gì t à i ba vươn g g i a thật sự là càng ngày càng không điểm mấu chốt loại người này cũng có thể đưa tới tham gia tiềm long bảng Tiếng trong phất thấy, t lại hai. đối với cái này phất giống cuối bàn luận xôn không lớn, ràng chuyển vương bình an Hán này phản như không nghe vào là sao chỉ rõ đầu, â mặt sự n n nghề g đi lấy. m ặ tương kia hẳn là thật đắt đi mặc dù trọng tài không nói gì nhưng bạn nhất thiên cơ c ắ t thu được về tính số sách t ừ tiền thưởng trong trụ vậy coi như thua thiệt lớn sớm biết cũng không cần đại kình như vậy lần sau nhất định phải k h ô n g chế lại k h ô n g chế thị giác hà n ổ i thiên cơ các sổ cư trung tâm nơi này là thiên cơ tháp trọng yếu nhất khu vực một tòa do vô số quang não cùng dụng cụ tinh vi tạo thành băng lanh thế giới mười mấy tên người mặt màu trắng nghiên cứu p h ụ khí chất nghiêm cần cao cấp thầy phân tích chính ngồi vây quanh tại một khối to lớn màn sáng hình quân trước thần sắc lưng trọng trên màn sáng chính lấy một phần ngắn quay chậm tốc độ từng lần một chiếu lại lấy vừa rồi trận kia phỉ di cho is năm chiêu chiến đấu năng lượng ba động kết quả phân tích đi ra một tên thầy phân tích đứng người lên trong giọng nói mang theo một tia hoang mang mục tiêu vương bình an tại trong toàn bộ quá trình chiến đấu tự thân khí huyết ba động giá trị từ đầu đến cuối duy trì tại bình thường trình độ mắt trị số không cao hơn mười không không thể không cái gì năng lượng ngoại phóng dấu hiệu phát tác mô hình đâu một người khác hỏi đồng dạng là số không không có không gian gọn sóng không có thời gian nhiễu loạn không có bất kỳ cái gì p h á p tắc tham gia vết tích toàn bộ số liệu trung tâm lâm vào vắng lặng một cách chết chóc tất cả số liệu đều chỉ hướng một cái kết luận vương bình an cái gì cũng không làm hắn tựa như một cây có gỗ đứng ở nơi đó sau đó đối thủ của hắn liền chính mình bay ra ngoài cái này hoàn toàn vi phạm với bọn hắn chỗ nhận biết hết thầy võ đạo thưởng thức lại nhìn nơi này thủ tịch thầy phân tích một người có mái tóc hoa r â m ánh mắt lại sắc bén như ưng láo giả dùng kích quang bút chỉ hướng trên màn sáng dừng lại một tấm hình ảnh đó là vương bình a n ngon t r ỏ cùng sói đen cổ tay sắp tiếp xúc trong náy h mắt nhìn cái này tiếp xúc điểm cùng sói đen bay rớt ra ngoài ban đầu tăng tốc độ mô hình lao giả đẩy trên sống mũi số liệu kính mắt trên tấm kính phản xạ liên tiếp làm cho người hoa mắt phức tạp công thức sói đen bị lực cũng không phải là đơn nhất phương hướng lực trung kích mà là một loại cực kỳ phức tạp cao tần lần phản chấn động năng loại này động năng trong nháy mắt phá hủy hắn hộ thể khí huyết ổn định kết cấu cũng đem hắn tự thân chín mươi trở lên lực trung kích y nguyên không thay đổi thậm chí điệp ra tăng phút sau trả về trở về h ắ n đóng lại màn sáng quay người mặt hướng đám người dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu cấp ra cuối cùng kết luận kết luận chỉ có một cái vương bình an trên thân mặc một bộ chúng ta trước mắt kỹ thuật không cách nào dò xét đến ít nhất là cửu phẩm thậm chí là thánh cấp phản chấn loại hộ thân bảo giáp lại hoặc là hắn nói bổ sung vương ra cho hắn một loại nào đó duy nhất một lần phát động vi hình động năng vũ khí nguyên lý cùng loại đều là lợi dụng trong nháy mắt động năng phản xung tạo thành viễn siêu bản thân thực lực phá hư hiệu quả hô nghe được cái kết luận này ở đây tất cả thầy phân tích đều như chút được gánh nặng thở dài một hơi nguyên lai、like、là dựa vào mọi vật cái này hợp lý lời giải thích này mặc dù vẫn như cũ kinh người nhưng ít ra còn tại phạm vi hiểu biết của bọn họ bên trong thiên cơ các tầng cao nhất xa hoa trong văn phòng tên tia mặc màu vàng chấp sự trường b à o nam nhân trung niên nghe thủ tịch thầy phân tích báo cáo trên mặt cái k i a câu ngưng trọng thần sắc chậm rãi tàn đi thay vào đó là một k i a hiểu rõ cùng kinh tưởng nguyên lai、like、là cái phủ lấy s ắ c rùa đen b ì n h sắt đầu hắn bưng lên trên bàn rượu đỏ nhẹ nhàng lung lay màu đỏ tươi tiểu dịch tại vách chén bên trên treo lên từng đạo duyên dáng đường vòng cung loại này dựa vào ngoại vật thủ đoạn cũng chỉ có thể tại thi dự tuyển trong khi dễ khi dễ sói đen loại này chưa thấy qua việc đời mãn phu một khi gặp được chân chính tốc độ hình hoặc là viễn trình hệ tinh thần đối thủ hắn cái kia thân bảo giáp lợi hại hơn nữa đ á n h không đến người cũng là biết sống thông chi một chút đi trung niên chấp sự nhấp một miếng rượu trong mắt lóe lên một tia thương nhân k h ô n khéo vương bình an tiến vào t ố c mười tỷ lệ đạt cược từ một sáu mươi điều khiển tinh vi đến một giờ năm mươi tám phút tiếp tục xem suy đem cuộn làm lớn để những cái kia học tập độ đần tiếp tục đi đến ném tiền là chấp sự đại nhân tuyển thủ khu nghỉ ngơi vương bình an tìm cái góc không người thoải mái m à bốn tại trong ghế sofa hắn từ hai vai của mình trong bọc móc ra một bao khoai tây chiên một bình phì chạch khoái hoa nước một bên ăn uống một bên dùng người đầu cối đắc ý nhìn xem chính mình tập trung giới diện tập trung hạng mục tuyển thủ vương bình an tiến vào tiềm long bảng tốt mười tập trung kim ngạch hai trăm linh cấp thấp linh tinh trước mắt tỷ lệ đạt cược một năm tám mới hàng một chút như thế vương bình an trong lòng trong bụng n ở hoa đây quả thực không phải cá độ đây là định hướng giúp đỡ người nghèo a thiên cơ cắt thật là một cái đại thiện nhân t r u n g quanh những cái kia tuyển thủ dự thi nhìn hắn ánh mắt càng xem thường nhìn một cái tính tình như vậy kia đánh xong một trận giả thi đấu liền cùng người không việc gì một dạng còn có tâm tình ở chỗ này ăn đồ ăn mặt thật sự là bùng náo không dính lên tường được vô số đạo tràn đầy khinh miệt ánh mắt từ bốn vương tám hướng q u a n tới nhưng vương bình an ra mặt đã sớm bị hệ thống dùng năm trăm triệu điểm năng lượng rèn luyện đến so tường thành còn dày hơn hắn ăn đến càng thơm đúng lúc này người chủ trì hành khúc cái kia tràn đầy kích động tính thanh âm lần nữa vang vọng vào trường các vị người xem nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau thi dự tuyển vòng thứ hai rút thăm hiện tại bắt đầu trong khu nghỉ ngơi màn ánh sáng lần nữa đ i ê n cuồng chuyển động tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ cuối cùng màn sáng dừng lại vương bình an h u y ề n nguyên tinh hệ làm tinh vsc phong hành giả huyện nguyên tinh hệ thiên phong tinh khi cái này xứng đôi kết quả xuất hiện trong n á y mắt toàn bộ sân thi đấu đầu tiên là yên t ĩ n h một giây lập tức bạo phát ra một trận so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng nhiệt to lớn gieo họ phong hành giả là cái kia có được phong hệ dị năng tốc độ hình thiên tài ha ha ha thiên cơ các khắc tinh tới lần này nhìn cái kia bình sắc đầu còn thế nào chơi phong hành giả am hiểu nhất chính là du kích chiến tốc độ nhanh đến liền bóng dáng đều sở không được vương bình an cái kia thân sắc rùa đen đánh không đến người liền triệt để vô dụng mở bàn cầu mở ta ép phong hành giả trong vòng một phút giải quyết chiến đấu thính phòng triệt để sôi chào tất cả mọi người cho là vương bình an bận khí tốt dừng ở đây rồi phòng chữ tiên phòng khách quý bên trong vương huyền nhìn xem người đầu cuối bên trên đầu kia đại biểu cho vương bình an phụ tập trung tiền vốn trì đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng dâng lên hãn l ẩ y trên sống mùi mắt kính g ọ c vàng nếp miệng lên một vòng không dễ xem xét mạch độ quang hắn nâng trung trả lên đối bên cạnh cái kia vẫn t ạ i nhắm mắt điều tức vương long nói ra thiên cơ các bọn ngu xuẩn này còn tại dùng lẽ thường ước đoán quái vật vương long liền mí mắt đều không có nhất một chút lôi đài số một vương bình ăn áp chậm rãi đi tới đối diện với hắn một người mặc màu trắng bạc hình dọn nước chiến đ n giáp thân hình thẳng c ấ p thanh niên đang lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung hắn hai chân cách mặt đất ba tấc quanh thân bao quanh từng đạo mắt t r ầ n có thể thấy khí lưu màu xanh đem hắn thân thể chậm rãi nâng lên mái tóc dài màu bạc không gió mà bay cả người lộ ra một cỗ bảng quan phi năm nay giải thi đấu lôi cuốn một trong lấy như quỷ m ỹ tốc độ cùng vô cùng bất nhập phong nhận công kích mà nổi tiếng hãn tử trên cao nhìn xuống nhìn xem vương bình an tấm tia tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo một tia nhàn nhạt n ạ n mạng vương bình an ngẩng đầu nhìn hắn lại ngáp một cái bộ kia chưa tỉnh ngủ dáng vẻ để phong hành giả đẹp mắt mi phong có chút nhữ lên hy vọng có thể nhanh lên vương bình an rủi rủi con mắt có chút hàm hồ nói một mình ta muốn trở về ăn cơm đi chương hai trăm linh bốn một ngón tay phá phòng ngự một trưởng đưa tiễn chương hai trăm linh bốn một ngón tay phá phòng ngự một trưởng đưa tiễn trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu khẩu lệ như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá trong nháy mắt khơi dậy thao thiên t ự lãng phong hành giả không chút do dự thân hình thoát một cái cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh màu xanh đột nhiên từ tại chỗ biến mất ông không khí phát ra một tiếng rất nhỏ run rẩy sau một khắc trên toàn bộ lôi đài đồng thời xuất hiện mấy chục cái phong hành giả thân ảnh mỗi một thân ảnh đều sinh động như thật mỗi một thân ảnh đều duy trì khác biệt công kích tư thái đem giữa lôi đài vương bình an đoàn đoàn bạo vây động tác của bọn hắn đều nhịp nhưng lại mang theo vi diệu khác biệt khí lưu màu mà lôi ra từng đạo mắt thường khó phân biệt quy tích làm cho cả lôi đại đều phản phất biến thành một mảnh do c u ầ n phong cấu trúc mê ly huyễn cảnh tốc độ quá nhanh nhanh đến hiện trường mấy trăm triệu người xem bao quát những cái kia thực lực không tầm thường tuyển thủ dự thi đều không thể dùng mắt thường phân biệt ra được cái nào là chân thân cái nào là tàn ảnh t r ờ i ạ là phong hành giả tuyệt kỹ thành danh phong thần h u y ế t ảnh sướng l u ô n viên hành khúc cái kia kích động đến biến điệu tiếng nói thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị vang vọng toàn trường hắn đem phong hệ dị năng cùng thân pháp kết hợp đến t ự c hạng tại loại này không khác biệt di động với tốc độ cao trước mặt bất luận cái gì khóa chặt đều làm mất đi ý nghĩa cái kêu gọi vương bình an tuyệt thủ hắn sát rùa đen coi như lại cừng rắn đánh không đến người cũng chỉ là cái bia sống thính phòng triệt để s ô i trào vô số người vì phong hành giả tay này kinh diễm tuyệt luân thân pháp buộc phát ra như núi kêu b i ể n gầm gieo họ đây mới là bọn hắn muốn nhìn đến chiến đấu đây mới là thuộc về thiên tài hoa lệ sân khấu vương bình an một cái lơ lửng không cố định thanh â m từ bốn phương tám hướng đồng thời chuyển đến tại chống trải trên lôi đài quanh ẩ n mang theo một tia miêu lụa dỡn lao thử giống như trêu tức cùng ngạo m ạ n người món bảo v ậ t kia có thể ngăn cản chính diện tập kích có thể ngăn cản ta cái này vô khổng bất nhập phong nhận thiên đạo v ạ n quả sao lời con chưa dứt thiếu nhu nhu vụ vụ mấy chục đạo tàn ảnh đồng thời xuất thủ hàng trăm hàng ngàn đạo do cao tốc khí lưu áp s ú c m à t h à n h hơi mở phong nhận như là như mưa to từ bốn phương tạm hướng hướng phía giữa lôi đài cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh bán trụ mà đi phong nhận x é rách không khí phát ra giày đặc rợn người d í c lên phong kín vương bình an tất cả có thể né tránh lộ tuyến đây là một trận không có chút nào góp chết lăng trì đối mặt cái này đủ để đem một chiếc cỡ nhỏ tàu bảo vệ trong nháy mắt cắt chém thành mảnh vỡ khủng bố công kích vương bình ăn nhưng như cũ đứng tại chỗ hai tay bỏ vào túi thậm chí chậm rãi nhắm mắt lại h á n bộ này gần như từ bỏ chống lại tư thái trong con mắt của mọi người đều là bị sợ choáng hoặc là tại tuyệt đối tốc độ t r ê n l ệ n h trước mặt triệt để tuyệt vọng kết thúc quá nhàm chán liền một chiêu đều không t i ế p nổi bình sắt đầu, đầu gặp được chân chính kỹ thuật lưu liền lộ ra nguyên hình vô số đạo xem thường cùng đùa cợt h a n h âm tại phong nhận sắp tới người một khắc này đạt đến tỷ phong nhưng mà một giây sau tất cả mọi người thanh âm đều im bặt mà dừng đinh đinh khi khi khi một trận dày đặc như là mưa rơi chối tây giống như thanh thúy tiếng vang trên lôi đài bỗng nhiên văng lên vậy được bách thượng thiên đạo sắc bén vô địch phong nhận tại c h ạ m đến vương bình an thân thể trước m ộ t khắc tựa như là đụng phải một bức vô hình tuyệt đối cứng rắn bách tường h ngao ngao sụp đổ ra hóa thành từng sợi tán loạn khí lưu đừng nói tạo thành tổn thương thậm chí liền vương bình an trên thân món kia bình thường quần áo thoải mái đều không thể vạch phá một tơ mực hảo tại người khác nhìn không thấy địa phương một t ầ n mỏng như cánh be cơ hồ cùng không gian hòa làm một thể hằng dạo chính tướng thân thể của hắn một mực bảo vệ đó là hắn đem không gian pháp tắc dung nhập bất động minh vương thân sau hình thành phòng ngự tuyệt đối toàn bộ trung ương sân thi đấu lần nữa lâm vào quỷ dị tĩnh mịch ngay tại di động với tốc độ cao bên trong phong hành giả con người bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim trên mặt hắn phần kia thong dong cùng ngạo m ạ n trong nháy mắt bị nồng đậm kinh hãi cũng khó có thể tin thay thế cái này sao có thể không nhìn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phong nhận công kích lại bị triệt để không nhìn đây không phải là phổ thông hộ thể khí huyết càng không phải là năng lượng gì hậu thuẫn loại cảm giác này tựa như là công kích của mình bị một cái khác ví độ một không gian khác cho ngắn cách bảo vật tuyệt đối là cao cấp hơn bảo vật phong hành giả trong lòng lóe lên ý nghĩ này một vòng vẻ ngoan lệ tại đáy mắt của hắn hiện hiện cự ly xa công kích vô hiệu vậy liền c ậ t thân hắn cũng không tin đối phương cái kia thân bảo vật liền cái hót loại này muốn hại chết sừng đều có thể hoàn mỹ phòng hộ vừa nghĩ đến đây phong hành giả thân pháp lần nữa phát sinh biến hóa hắn tất cả tàn ảnh trong nháy mắt hợp nhất cả người hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu q a n g lấy một cái cực kỳ xảo trá quỷ dị độ cong l ạ g yên không một tiếng động vây quanh vương bình an sau lưng nơi đó là nhìn ra tuyệt đối góc chết trong tay hắn một thanh lóe da màu đ u lam ngâm độc quang mang trùy thủ l ạ g yên trở ra không có mang theo một tia tiếng gió như là rắn độc răng nanh nhắm ngay vương bình an phần gáy hung hăng đâm tới nhanh chuẩn hung ác một cách này ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần hắn có tuyệt đối tự tin tại trùy thủ đâm vào đối phương huyết n ụ c trước đó vương bình an thậm chí liền chuyển thân cơ hội đều không có nhưng mà ngay tại cái kia ngâm độc trùy thủ mũi nhọn sắp chạm đến vương bình an ra phần gãy ra cuối cùng một s á t na vương bình an thậm chí không quay đầu lại hắn mắt vẫn nhắm như cũ hai tay bỏ vào túi chỉ là cái kia cắm ở bên phải trong túi tay tùy y hướng về sau vung ra ngoài động tác hời h ậ n nghiêng nghiêng ngả ngả tựa như là tại mùa hè m u ố n tiện tay chụp chết một cái ở bên thai ông ông tác hưởng làm cho người ta tâm phiền con mối đúng một tiếng thanh thúy vang dội thậm chí mang theo vài phần hồi âm tiếng m ặ t a i lột ngột vang vọng toàn bộ yên tĩnh sân thi đấu thanh âm k i ê là như vậy rõ ràng như vậy thuật thúy đến mức toàn trường mấy trăm triệu người xem cũng cảm giác mình gương mặt đi theo nóng bỏng đau một cái ngay sau đó một bộ làm cho tất cả mọi người suốt đời khó quên hình ảnh xuất hiện một giây trước còn giống như quỷ mị tiến hành t u y ệ t m ệ n h ám sát phong hành giả tại dưới một tắc này cả người như là bị một cái vô hình cự nhân c h i thủ từ giữa không trung hung h ă n g đập xuống con r ù ồ i trực tiếp từ di động với tốc độ cao trạng thái bị ngạnh sinh sinh vỗ xuống vê anh thân thể của hắn lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế nặng nề mà đập vào cứng rắn hợp kim trên sàn nhà phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang mặt lôi đài lấy hắm điểm rơi làm trung tâm dạ nước mở từng đạo giống mạng nhện vết dạ phong hành giả cả người co cắp tại trên mặt đất càng không ngừng co cắp hắn tấm kia nguyên bản tuấn l ã n g mặt giờ phút này nửa bên phải lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao năm cái rõ ràng chỉ ấn như là que hàn giống như in ở phía trên trong tay hắn trôi kia ngâm độc truy thủ sớm đã tại vừa rồi cái kia cũ không cách nào kháng cự lực đạo khủng bố bên dưới bị trấn thành một cây vạn b ẹ o bánh quay trèo hắn thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng liền hai mắt khé đảo triệt để ngất đi v ư ơ n bình ăn chậm rãi thu tay lại cầm tới trước mắt nhìn một chút sau đó có chút vận dầu nói một mình ai nga giống như dùng s con tốt hẳn là không c h ụ p chết toàn bộ sân thi đấu lần nữa lâm vào chết yên tĩnh giống nhau tất cả mọi người giống như là bị làm định tân h pháp từng cái trận mắt hốc mồm đầu góc c h ố n g g i ố n g ghế bình luận bên trên hành khúc hà to miệng nửa ngày không thể khép lại hắn cảm giác thế giới quan của bản thân trong mấy phút ngắn ngủi bị phản phục nghiền nát gây dựng lại sau đó lại một lần nghiền nát cuối cùng vẫn là hắn cái tiêu cường đại nghề nghiệp tố dưỡng chiến thắng nội tâm hoang đường cảm giác hắn lấp bắp ý đồ là trước mắt cái này hoàn toàn không cách nào lý giải một màn tìm ra một cái, tương đối giải thích hợp lý. cái này, cái này. đây là dự phán giống như không sai nhất định là dự phán vua của chúng ta bình an tuyển thủ có l ự c thần hồ kỳ kỹ không là thần tích bình thường vận khí cùng siêu cường dự phán năng lực hãng tại phong hành giả phát động công kích trước đó l i ề n đã dự phán đến đối phương điểm rơi cái này đây quả thực là kỳ tích hắn gái kia khô cằn ngay cả mình đều không tin r ằ n g hòa tại yên tĩnh trong sân đấu quanh quẩn lộ ra đặc biệt tái nhận vô lực t r ư ơ n g hai trăm linh năm vẽ gãy nghiền nát t r ư ơ n g hai trăm linh năm vẽ gãy nghiền nát từ trận thứ hai tranh tài bắt đầu trung ương sân thi đấu không khí liền lâm vào một loại quỷ dị lưỡng cực phân hóa vương bình an tranh tài bị triệt để dán lên huyền học cùng hoang đường nhãn hiệu vô luận tiên cơ các như thế nào phân tích vô luận truyền thông giải thích như thế nào đọc đều không thể dung chuyển một sự thật h á n chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết h á n trận đấu thứ ba đối thủ là một tên thân cao vượt qua ba mét mặc toàn bao trùm thức trọng trang áo giáp cầm trong tay một mặt tháp thuẫn thất phẩm định phong chiến sĩ mặt kia tháp thuẫn nghe nói là dùng một loại nào đó mật độ cao sao băng khoáng thạch chế tạo đủ để n g n kháng bắt phẩm tôn trọng trang chiến sĩ g ầ m h é t như là một cỗ mất khống chế xe tăng h ạ n nặng hướng phía vương bình an phát khởi công kích mỗi một bước đều tại cứng rắn hợp kim trên lôi đài lưu lại một cái dấu chân thật sâu cái kia cố khí thế bài sơn đ ả o hải bản để vô số người xem vì đó ngạt thở sau đó vương bình an giơ lên tay phải của hắn hay là ngón trò kia hắn nhẹ nhàng điểm vào mặt kia so cánh cửa còn dày hơn nặng t h á p thuận phía trên g i a n g dác một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn thông qua cao độ n h ạ thu âm thiết bị chuyển khắp toàn bộ sân thi đấu lấy vương bình ăn ngón tay làm trung tâm từng đạo giống mạng nện biết dạ tại mặt kia không thể phá vỡ tháp thuẫn bên trên điên cùng l à n tràn tiếp theo một cái trước mắt vê anh cả mặt tháp thuẫn ở bang sụp đổ thành mạn thiên phi vũ kim loại bột m ị t mà tên kia trọng trang chiến sĩ thì giống một viên bị toàn lũy đánh bóng chảy lấy một cái khoa trương đường vòng cúng bay thẳng ra lôi đài nặng nề mà đập vào trăm mét có hơn thính phòng trên vòng phòng hộ c h ầ m d ã i trượt xuống không rõ s ố n g chết vương bình an đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào trận t ứ tư đối thủ là một tên tại hỗn loạn tinh vực rất có danh khí ám khí đại sư một tay mưa hoa đẩy trời kỹ từng trong một lần nhiệm vụ thuấn sát mười mấy tên cùng g a i võ giả t hàng hàng đen đen, lần này vương bình an vươn hai ngón tay ngón trò cùng n giữa hắn thậm chí không có đi nhìn mảnh kia đánh tới từ vòng chi vũ chỉ là tùy ý trước người như vậy cần lấy đinh đinh đinh đ i n g một trận dày đặc như là kim loại chung gió giống như thanh thúy tiếng và chạm vang lên lên vậy được trên bạn căn đủ để xuyên t h ấ u thép hợp kim tấm độc trầm tại khoảng cách vương bình an thân thể còn có nửa mét địa phương liền bị một cố lực lượng vô hình dừng lại giữa không trúng sau đó như là chim m ỏ i về tổ giống như bị hắn cái kia hai cây trắng non ngón tay thoát non dài dễ như t r ở bàn tay toàn bộ kẹt lấy một cây không lọn áng k í đại sư cả người đều c h o á n b á n g hắn ngơ ngác nhìn chính mình giống tuyết hai tay lại nhìn một chút vương bình an giữa ngón tay cái kia một đám lớn lít nha lít nhít độc trầm đầu góc trống giống sau đó hắn nhìn thấy vương bình an đối với hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nhẹ nhàng bắn ra hiu hiu hiu. ta ấ lấy t trầm, cả độc l so nhận thua c độ hắn dùng mang theo tiếng khóc nước nợ thanh nhâm t r u ê tâm liệt phế hô vương bình ăn thu tay lại vỗ b ỗ phản phất chỉ là phủi đi trên tay cho bụi từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ di động qua nửa bước cũng chưa từng đi ra chiêu thứ hai vô luận là ai vô luận là loại nào công kích hắn vĩnh v i ê n chỉ dùng một t a y hoặc là hai ngón tay giải quyết chiến đấu tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi không khí đẹn é n cơ hồ mấn ngưng kết trước đó những cái kia xem thường cùng khinh thường ánh mắt sớm đã biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn thật sâu kiên kỵ cùng sợ hãi bọn hắn không còn thảo luận vương bình an có phải hay không gian lận vậy không còn chế rêu hắn có phải hay không r ử a vào ngoại vật bọn hắn chỉ là đang thì thầm nói chuyện dùng một loại kinh ú giọng điệu truyền lại một cái vừa mới l à n sinh tràn đầy huyết tinh cùng không rõ khí tức tên hiệu một chỉ ma v tựa như một cái vung đi không được bóng ma bao phủ tại mỗi một cái tuyển thủ dự thi trong lòng thật khó nghe vương bình an từ người đầu cuối bên trên nhìn thấy cái này sức ca hổ một mặt ghét bỏ khiến cho ta như cái phản phái một dạng ta rõ ràng là cái đi ngang qua nhiệt tâm thị dân trên khán đài thái độ t h i triệt để đi hướng lưỡng cực phân hóa một bộ phận người vẫn như cũ tin tưởng vững chắc đây là thiên cơ cắp cùng vương gia liên thủ báo chế thế kỷ âm lưu lớn bọn hắn hô to lấy giả thi đấu yêu cầu trả lại tiền thậm chí tổ chức lên tiểu quy mô kháng nghị hoạt động mà đổi thành một bộ phận người đặc biệt là những tia tuổi trẻ tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân võ đạo kẻ yêu thích bọn họ thì triệt để lâm vào c ù n g nhiệt bọn hắn không nhìn tất cả chất vấn đem vương bình an phục làm thần tượng mới đây mới thật sự là c ư ờ g i ả phản phát uy chân đại đạo đơn giản nhất một ngón tay phá hết bà pháp đây là cỡ nào tự tin vượt nào bá đạo đây là một loại nghệ thuật một loại cực giản bạo lực mỹ học hội phan hâm mộ hậu biên hội tại tinh võng bên trên như là mọc lên như nấm giống như sung g a bọn hắn là vua bình an làm ra các loại khoa chương áp phích tuyên truyền phía trên đều không ngoại lệ đều là một cây đỉnh thiên lập địa ngón tay phía dưới phối thêm một nhóm ba khí mười phần quảng cáo dưới một chỉ chúng sinh bình đẳng tranh tài hậu trường phòng vật khu một tên vừa mới bị đào thải tuyển thủ chính ôm phóng viên c h â n khóc đến nước mắt tứ chảy ngang Ô ô ô ồ đây không phải là người hắn căn bản cũng không phải là người phóng viên thật vất vả làm yên lòng hắn đem mỹ r ồ phồn đưa tới xin hỏi có thể cụ thể miêu tả một chút ngài trên lôi đài cảm thụ sao cảm thụ tên kia tuyển thủ đông nhiên ngầm đầu cặp kia khóc đến sưng đỏ trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn sợ hãi ta cảm giác mình tựa như một con kiến không biết sống chết đối với một viên tinh cầu phát khởi công kích ta tất cả công kích tất cả khí huyết tất cả ý chí tại đụng vào hắn trong nháy mắt đó liền biến mất bị thốt vệ liền một chút tiếng vọng đều không có hai tay của hắn ô m đầu thân thể bởi vì sợ hãi mà run dày kịch liệt lấy đây không phải là núi là tinh cầu là cả một cái vũ trụ ngươi hiểu chưa chúng ta cùng hắn căn bản không tại cùng một cái v i độ đoạn này tràn đầy tuyệt vọng cùng sụp đổ p h ỏ n vấn video tại tinh vọng bên trên bị điên của pháp là một chỉ ma vương truyền thuyết lại tăng thêm một bút nổi bật thần bí lời chú giải thiên cơ các cá độ trung tâm không khí ngột ngạt tới cực điểm tất cả số liệu thầy phân tích đều giống như nấu bại gà trống t ự u rũ vương bình an tiến vào top mười tỷ lệ đặt cược tại đã trải qua mấy lần sần đ ổ i thức sụt giảm sau đã từ ban sơn một giờ năm mươi sáu phút một đường giảm mạnh đến một giờ hai mươi phút dù vậy vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản cái kia như vết dầu loang càng ngày càng khổng lồ tập trung chán vô số học tập dân cơ bản tại kiến thức vương bình an cái kia q u thần khó lường thực lực sau bắt đầu điên cuồng đem tài sản của mình tính mệnh áp tại cái này nhìn khó tin cậy nhất tuyển hạ n g bên trên thiên cơ cắt tiền m ố n chỉ đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị điên cuồng hút máu thi dự tuyển chỉ còn lại có một vòng cuối cùng nếu như lại để cho vương bình an như thế tháng xuống dưới thiên cơ cắt sẽ đứng trước sáng tạo đến nay lớn nhất một lần bồi giao nguy cơ vì cắt lỗ bọn hắn nhất định phải xuất thủ một trận nhằm vào một chỉ ma vương ngầm thao tác tại thiên cơ tháp t ầ m cao nhất lạc yên triển khai bọn hắn muốn cho vương bình an an bài một cái chân chính các tinh chương hai trăm lẻ sáu toàn trường con bạc hy vọng mãn phu khắc tinh đăng trả t r ư ờ n g hai trăm lẻ sáu toàn trường con bạc hy vọng mãn phu khắc tinh đăng trả h u y ề nguyên n tinh tiên cơ các tổng bộ tầm cao nhất phòng họp bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chạy ra nước trong không khí tràn ngập một cỗ số liệu quá tải sau cao cấp quăng nao tản ra mùi khét lẹt to lớn màn sáng hình khuyên bên trên không còn là ồn ào náo động đấu trường cùng cùng nhiệt người xem thay vào đó là lít nha lít nhít như là tháp nước nhấp nô liên quan tới vương bình ăn dòng số liệu từ xương cốt mật độ đến sợi cơ nhục c độ từ khí huyết tuần hoàn mô phỏng đến tế bào hạ tinh phân tích mỗi một số lượng theo đều tính chuẩ nhưng mà tất cả kết quả phân tích cuối cùng đều chỉ hướng một cái làm người tuyệt vọng chống không kết luận không được vẫn chưa được thủ tịch thầy phân tích một người có mái tóc hoa r â m tại số liệu lĩnh vực chìm đắm gần trăm năm láo giả giờ phút này đầu đ ầ y mồ hôi hắn dùng sức giật giật chính mình cái tia thân đắt đỏ màu trắng n g h i ê n cứu phục cổ áo phản phất dạng này có thể làm cho hắn nhiều hô hấp đến một tia dưỡng khí tất cả vật lý mô hình toàn bộ mất đi hiệu lực hắn mỗi một lần xuất thủ đều không tồn tại bất luận cái gì có thể bị dò xét khí huyết ba đậu tựa như tựa như một người bình thường chỉ là tùy tiện p h t p h t tay người bình thường bàn hội nghị chủ vị tên kia mặc màu vàng chấp sự trường bảo nam nhân trung niên vương chén cà phê tay có chút dừng lại hắn thậm chí không ngẩng mắt đi xem màn sáng chỉ là dùng nắp chén nhẹ nhàng lướt qua phủ mạng một cái có thể đem lục phẩm đ ỉ n h phong sói đen một đầu ngón tay đạn tiến trong tường hợp kim móc không ra được người bình thường thủ tịch thầy phân tích mồ hôi lạnh c h ả y tràn c ă n g hung hắn tay run run tại trên màn sáng điều ra một cái mới phân tích mô hình đó là một cái căn cứ vào nhân thể định luật bảo toàn năng lượng tạo dựng phức tạp l o g i tôi diễn hình căn cứ chúng ta to gan nhất thôi diễn khi một võ giả cường độ nhục thân đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn toàn siêu thoát lẽ thường cấp b ậ c lúc vì duy trì loại cường độ này tồn tại nó thân thể tất nhiên sẽ sinh ra một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được đại giới hắn hít sâu một hơi dùng kích quang bút chỉ hướng mô hình trên đồ cái kia duy nhất bị đánh dấu là khu vực màu đỏ tinh thần lực căn cứ liên bang mấy ngàn năm qua võ đạo mờ b a thống kê vượt qua chín thành c h í n tinh khiết nhục thân lưu võ giả tinh thần lực của bọn hắn đều là rõ ràng nhất thiếu khuyết cái kết luận này để trong phòng họp bầu không khí n ộ t n ạ t rốt cục có một kia buông lỏng đối nhất định là như vậy cái này hợp lý một người tinh lực là có hạn đem n ụ c thân rèn luyện đến loại kia không phải người tình trạng phương diện tinh thần tất nhiên sẽ có chỗ sơ sẩy rất tốt màu v a n g chấp sự trường bảo nam nhân trung niên rốt cục bông u xuống ở trong tay chén cà phê phát ra cạch một tiếng văng nhỏ hắn đứng người lên đi đến to lớn trước cửa sổ sát đất quan sát phía dưới tòa kia như là thông thiên cự tháp giống như huy hoàng m à khổng lồ thiên cơ thành nếu tìm được đ ư điểm vậy liền nhằm vào nó chỉ thị của hắn băng lánh m ạ quả quyết không mang theo mảy may tình cảm vòng tiếp theo cho vương bình an an bại ác mộng làm đối thủ của hãn hệ tinh thần công kích không nhìn bất luận cái gì vật lý phương diện phòng ngự ta mặc kệ trên người hắn mặc chính là cái gì thánh cấp bảo giác vậy mặc kệ thân thể của hắn là cái gì cấu tạo chỉ cần có thể khống chế lại tinh thần của hắn để hắn quỷ gối trên lôi đài hắn liền thua là tin tức truyền ra trong nháy mắt toàn bộ thiên cơ các cá độ i trung tâm lần nữa kịch liệt chấn động vương bình an vsc ác mộng khi cái này đối chiến danh sách xuất hiện tại tất cả trên màn sáng lúc những cái kia nguyên bản còn tại hô to giả thi đấu trả lại tiền đám con bạc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ngay sau đó là càng thêm cục nhiệt sống sót sau hai nạn giống như to lớn gieo họ ác、mộng. là cái kia ác n g ộ n g thiên cơ c á t rốt cục không làm người bọn hắn phái ra đòn sát thủ chân chính ha ha ha cái kia một chỉ ma vương vận khí chấm dứt ác n g ộ n g thế nhưng là công nhận mãng phu khắc tinh tinh thần của hắn huyễn thuật có thể làm cho bát phẩm kim thân tôn giả đều lâm vào ác n g ộ n g tươi sống mà i chết mở bàn cầu mở tạ toàn bộ thân r a áp ác, ác n g ộ n g thắng nguyên bản đã ngã xuống đáy cốc tỷ lệ đặc cược tại thời khắc này phát sinh kinh thiên động địa đại người t r u y ể n áp chú ác mộng chiến thắng tiền vốn trì đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ điên cùng bành trướng vô số người tin tưởng trận này hoang đường náo kịch rốt cục muốn n ê n đón nó vốn có kết cục tuyển thủ khu nghỉ ngơi vương bình an vừa mới giải quyết hết cuối cùng một bao khoai tây chiên người đầu cuối bên trên liền bắn ra một đầu mới tranh tài thông chi hắn ấn mở nhìn thoáng qua ác mộng vương bình an hơi s ữ n g sở cái tên này nghe phong cách vẽ liền cùng trước đó những cái kia sói đen phong hành giả chi lưu không giống nhau lắm hệ tinh thần đây cũng là hiếm t h ấ y hắn còn chưa kịp nghĩ lại đại ca vương long mã hóa thông tin liền t r a n bảo trên màn sáng vương long tấm vải kia đầy bếp sẹo mặt lộ ra nghiêm túc gì thường lão ngũ cẩn thận một chút vương long tiếng nói châm thấp mang theo một kia không thể nghi ngờ ngưng trọng tinh thần công kích cùng vật lý công kích hoàn toàn là hai khái niệm nó trực tiếp tác dụng ngươi ý thức cùng linh hồn khó lòng phong bị vô cùng phiền phước ta trước kia tại hỗn loạn tinh vực lúc thi hành nhiệm vụ liền từng gặp được một cái hệ tinh thần hải tặc đầu lĩnh phi thường khó chơi nếu như không phải ta ý chí đủ kiên định kém chút liền bại hắn dừng lại một chút tựa hồ là đang châm c h ư ớ c dùng từ không được liền nhận thua không mất mặt giữ được tính mạng trọng yếu nhất vương bình an có thể cảm giác được nhà mình đại ca trong lời nói phần kia phát ra từ nội tâm lo lắng h ắ n cười cười đối với màn sáng dự thẳng lên một cái ngón tay cái yên tâm đại ca t a tinh thần vậy rất tốt nói xong hắn liền dập máy thông tin khi vương bình an lần nữa đi đến lôi đ à i lúc nên còn hắn là phô thiên cái địa hư t h a n h c ũ n g không che giấu chút nào đ ù a cợt đối diện với hắn một người mặc trường bảo màu đen thân hình con g ầ y sắc mặt tái nhợt đến không có một tiêu huyết sắc thanh niên đang l ặ n g lặng đứng ở nơi đó hắn chính là ác mộng hắn không có nhìn vương bình an chỉ là cúi đầu phản phất đôi hết thẻ chung q u n h đều thờ ơ nhưng mà ngay tại trọng tài sắp tuyên bố tranh tài bắt đầu trong n h y mắt ác n g chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi mắt một đôi không có chòng trắng mắt hoàn toàn bị một loại quỷ dị thâm t h ú y màu tím chiếm cứ con mắt t ử q u a n g kia lưu chuyển phản phất hai cái sâu không thấy đáy bóng xoáy muốn e m tất cả nhìn chăm chú lên nó người linh hồn đều triệt để hút đi vào một cô âm lãnh quỷ quyết khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra hắn tại lúc trước liên ý đồ dùng loại phương thức này thành lập được tuyệt đối tâm lý ưu thế đem sợ hai h ắ n giống s ớ m trồng vào đối thủ tâm lý vương bình an nhìn xem hắn nhìn xem cặp kia cố gắng tản ra ta rất đáng sợ ta rất quỷ dị nhanh lên sợ ta khí tức con mắt hắn trừng mắt nhìn cảm giác tựa như là đang nhìn hai cái một trăm ngói màu tím bóng đèn tia sáng có chút trứng mắt nhìn lâu con mắt còn có chút chua nội tâm không có chút gợn sóng nào thậm chí có chút muốn cười song phương chuẩn bị t r o n g tài thanh âm phá vỡ cái này ngắn ngủi rằng co tranh tài bắt đầu thoại âm rơi xuống trong náy mắt ác mộng không hề động hắn thậm chí liền một ngón tay đều không có nâng lên chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ cặp kia trong mắt màu tím chỗ sâu hiện lên một tia tản nhẫn cùng kinh nghiệt ô n một cỗ vô hình băng lánh phẳng vất có thể đông kết linh hồn tinh thần ba đậu lấy hắn làm trung tâm giống như là biển lầm ở bang quét sạch toàn bộ lôi đài không không chỉ là lôi đài cỗ tinh thần ba động này thậm chí xuyên tấu tấm chắn năng lượng trực tiếp bao trùm toàn bộ trung ương sân thi đấu trong nháy mắt thính phòng hàng trước mấy vạn dành q u a n chúng cùng nhau phát ra một tiếng thống khổ kêu trên bọn hắn cảm giác mình đầu giống như là bị một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập chúng trước mắt biến thành màu đen trời đất quay cuồng mạnh liệt cảm giác hôn mê cùng buồn nôn cảm giác sông lên đầu thực lực hơi yếu một chút càng là tại chỗ miệng sủi bậm ép đã bất tỉnh toàn bộ sân thi đấu trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng khủng hoảng đây chính là tác phẩm định phong hệ tinh thần tông sư vẹn vẹn tiết ra ngoài dư ba cũng đủ để cho mấy bạn tên người bình thường trong nháy mắt đánh mất ý thức chương hai trăm linh bảy vương bình an thức h ả i chuyến du lịch một ngày chương hai trăm linh bảy vương bình an thức h ả i chuyến du lịch một ngày cái kia cỗ tinh thần ba động vô hình quét sạch mà qua vương bình an thế giới trước mắt bắt đầu phát sinh kịch liệt v ạ t mẹo trung ương sân thi đấu cái kia to lớn mái vòm như là bị đầu nhập trong nước thuốc màu Cấp tốc, tốc h ò a tan p h a i màu như núi kêu biển gầm ồn ào náo động cùng ồn ào vậy trong nháy mắt bị rút ra toàn bộ thế giới lâm vào q u dị tĩnh mịch dưới chân cứng rắn hợp kim lôi đài trở nên mề mại mà xề màu đỏ tươi chất lỏng từ lòng đất chảy ra trong nháy mắt liền rót thành một mảnh nhìn không thấy bờ huyết hải trong không khí tràn ngập nồng đậm đến làm cho người buồn nôn d ị sắt cùng mùi hôi hỗn hợp lại cùng nhau mùi nơi xa từng tòa do tàn phá thi hải cùng sâm bạch xương cốt đắp lên mà thành ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên xuyên thẳng u ám thiết cung vô số thống khổ vận mẹo bán hồn như là sương mù màu đen quấn quanh ở trên thi sơn phát ra y mắng màu đen cuốn quanh ở trên thi sơn phát ra y mắng mà thê lường kêu trên khăng khít địa ngục ác mậu viện kỹ thành danh một cái đủ để sắc hiện ra thực hiện ra thực cưỡng sân thi đấu cự hình trên màn sáng hình ảnh cũng không hoàn toàn gián đoạn tại trải qua đặc thù bộ kỹ thuật lý sau khán giả có thể nhìn thấy là vương bình an lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng tại giữa lôi đài mà chung quanh hắn vô số diện mục dữ tợn hình thái đáng sợ hơi mở ác quỷ, đang từ lòng đất huyết thủy bên trong leo ra giữa nganh múa vớt hướng hắn vây kín mà đi cái kia đặc hiệu rất thật đến làm cho vô số người xem đều cảm thấy từng đợt tê cả ra đầu tại trong thế giới của ta lục thân không có chút ý nghĩa nào ác mộng cái kia băng lánh mà phiêu hốt thanh m phản phất từ bốn phương tạm ư ớ n g từ mỗi một cái oán hồn trong miệm đồng thời b ă n lên tại trong toàn bộ v ế t sắc không gian quanh quẩn quỳ xuống thân phục với sợ hãi đi trong thanh n â m mang theo một loại không thể nghi ngờ thần minh giống như bi nghiêm cùng mệt hoặc nhưng mà thân ở mảnh này núi thây biển máu v u ễ n cảnh chính giữa vương bình an cũng không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân cái kia quần quật lấy bọt khí huyết h ả i thậm chí r ỗ i ra mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái ân cảm nhận không đúng lắm quá hiếm cùng sốt u cả chua đổi nước giống như hắn lại ngầm đầu đánh giá những cái kia từ bốn phương tám hướng xuống lại tới từng cái mặt xanh n a n vàng tạo hình khoa trương ác quỷ những ác quỷ này động tác cứng n ắ c biểu lộ đ ơ n nhất lật qua lật lại cứ như vậy mấy cái gào thét bộ dáng xem xét chính là dùng cùng một cái động tác bắt mô bản mà lại cái này xây mô hình cũng quá thô giác một chút biên giới răng cưa cảm giác rõ ràng như vậy liền cái kháng răng cưa đều không ra sao còn có cái này tổ tiên nhận thức tối đa cũng liền bảy trăm hai mươi p kéo gần lại nhìn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng điểm ảnh xc quá không chuyên nghiệp vương bình a n lắc đầu trên mặt toát ra một tia thuộc về thâm niên người trong nghề thất vọng hắn cảm thấy chính mình có cần phải cho vị này đồng hành để một chút chuyên nghiệp ý kiến thế là hắn đối với không có một hai hư không Rất thành khẩn mở miệng. Lắm, rất cảnh, này, một t h à n cố cùng Đặc hiệu l bạo đến cực hạn phẫn nộ cảm xúc hóa thành tính thực chất bao tác tinh thần quét sạch toàn bộ viễn cảnh ác mộng bị trọc giận hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy không biết sống chết người tại hắn khăng khít địa ngục trong liền xem như tâm trí kiên định b ắ t phẩm kim thân tốt hơn giả cũng sẽ bị câu lên nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cuối cùng tinh thần sụp đổ nhưng trước mắt này người không những không sợ lại còn dám còn dám đánh giá hắn đặc hiệu đây là đối với hắn lớn nhất cũng là nhất không cách nào dễ dàng tha thứ vũ đ h ụ c đã ngươi vội vã muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi ác mộng cái kia sen lẫn v ô tận lửa g i ậ n tiếng gầm g ự ở trên bầu trời nổ vang một đạo cô động đến cực hạ phản phất có thể đâm xuyên linh hồn bén nhọn tinh thần lực hóa thành một đạo vô hình màu tím dùi nhọn sẽ rách không gian mang theo t r ô n vùi hết thể sát ý băng lãnh hung hăng hướng phía vương bình an mi tâm thức hải đâm thẳng mà đến tinh thần đâm xuyên đây là thuần túy không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng tinh thần công kích là đem chính mình tất cả tinh thần lực ngưng tụ tại một chút tiến hành đơn đ i ể m phá phòng tuyệt sát kỹ năng tới là ác mộng tất sát kỹ một chiêu này đã t ừ n g trọng thương qua một tên thất đoán kim thân tôn giả xong vương bình an triệt để xong nhục thân mạnh hơn vậy ngăn không được loại này nhằm vào linh hồn công kích trên khán đài những cái kia miễn cưỡng từ vừa rồi tinh thần uy áp bên trong thông thả lại sức người xem nhìn xem trên màn sáng cái kia đạo vô hình công kích sắp trúng mục tiêu vương bình an tất cả mọi người nín thở trái tim nâng lên cổ họng theo bọn hắn nghĩ trận đấu này đã sớm kết thúc phòng chữ a thiên phòng khách quý bên trong vương huyền cái kia bưng chén t r à tay vậy có chút dừng lại một chút vương long càng là trực tiếp mở hai mắt ra một ô khí cơ lăng lệ lóe lên một cái rồi biến mất cái kia đạo màu tím tinh thần r ù i nhọn vô cùng tinh chuẩn đâm vào vương bình an mỹ tâm không như trong tưởng tượng bạo tạc cũng không có bất luận cái gì hoa lệ quan ảnh hiệu、quả. nó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ngập vào vương bình an thân thể chỉ là hơi rung nhẹ một chút hắn nhữ mày cảm giác tựa như là bị một cái không có mắt con môi ấy, tách quần áo không đau không ngứa đ ì n h một chút có chút tê dại còn có chút nữa thị giác hắn đổi vương bình an trong thức h ả i một sợi tràn đầy bạo ngược cùng khí tức hủy diệt màu tím tinh thần lực như là rào hoạt nhất gián độc thành công đột phá hàng rào xâm nhập mảnh này nó chưa bao giờ bước chân qua lĩnh vực mục tiêu của nó rất rõ ràng phá hủy nơi này hết thảy đảo loạn ký chủ ý thức xe rách linh hồn của hắn để hắn biến thành một cái từ đầu đến đôi ngớ ngẩn nhưng mà khi nó chân chính thấy rõ thế giới này toàn cảnh lúc nó cái kia cố bẩm sinh thuộc về hệ tinh thần người công kích l ạ n mạ trong nháy mắt gặp lại nơi này không có trong dự đoán yếu đớt ý thức hạch tâm cũng không có bất luận cái gì có thể bị ô nhiễm cùng bạn m è o mảnh vỡ ký ức nơi này là một mảnh biển một mảnh mênh mông ngâu ngẩn bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng tản ra nhàn nhạt màu t ử kim hà o quang tinh thần lực hải dương cái kia sợi màu tím xâm lân ý thức tại vùng biển này trước mặt nhỏ bé đến thậm chí không bằng một hạt bụi nó n g cái này không hợp lý một cái thất phẩm võ giả tinh thần thức hại làm sao có thể rộng lớn đến loại tình trạng này cái này tinh thần lực số lượng dự trữ liền xem như cựu phẩm đại t ô n g sư thậm chí là võ thánh bất quá cũng như vậy đi ngay tại nó lâm vào đờ đẫn trong n y mắt nó cảm thấy chỉ riêng nó vô ý thức giơ lên đầu sau đó nó thấy được thái dương một viên lơ lửng tại tinh thần lực hải dương trên không không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung nó vĩ ngạn cùng hùng vĩ tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ mẫu tử kim h o n g tinh đây không phải là ảo giác đó là chân thật bất hư do thuần vĩ nhất đẳng cấp cao nhất năng lượng châu ngưng tụ mà thành một cái ngay tại trầm giai thiêu đốt cùng nhịp đập hàng tinh tri tâm cái kia sợi xâm lấn màu tím ý thức khi nhìn đến viên này hàng t i n h tri tâm trong nháy mắt triệt để đình chỉ suy nghĩ một cấu nguồn gốc từ tại sinh mệnh tầm dưới c h ó t nhất đến từ linh hồn chỗ sâu nhất không cách nào kháng cự to lớn sợ hãi trong nháy mắt đưa nó thốt vệ nó cảm giác mình tựa như là một cái không biết sống chết ý đồ khiêu khích liệt nhật hèn mọi bơm bướm mà viên kia thái dương chỉ là bởi vì nó đến mà cực kỳ tự nhiên tản ra không có ý nghĩa một kia nhiệt độ cái kia sợi màu tím Tại lên, từng khúc tăng dã. chương hai trăm lẻ tám có l ô i với thái dương sáng lên hắn ngủ chương hai trăm lẻ tám có l ô i với thái dương sáng lên hắn ngủ thế giới hiện thực vương bình an chỉ là t r ừ n g mắt nhìn trước mắt thi sơn kia n u y ế t hải khăng khít địa n g ụ c khủng bố viễn cảnh tính cả những cái kia dương nhanh múa vớt thấp kém xây mô hình ác quỷ tựa như cùng bị tự lực đập nát m ặ t k í n h trong nháy mắt tầm vàng sụp đổ vô số tinh bị vết rách trống rông xuất hiện cấp tốc lan tràn cuối cùng hóa thành nước bạn điểm sáng tiêu tán thành mô hình ánh đèn trói mắt như núi kêu biển gầm b ồn ào náo động khô tạc mồ hôi cùng c ù n g nhiệt đục ngầu không khí hết t h ả tất cả đều tại không t h ầ không một dây bên trong một lần nữa tuân ra về hắn giác quan hắn vẫn như cũ đứng tại đó băng lãnh hợp kim trên lôi đài phản vất chưa bao giờ rời đi đối diện với hắn ác mộng vậy vẫn như cũ đứng ở nơi đó duy trì phát động tinh thần công kích lúc tư thái không nhúc đ í c h thời gian tựa hồ lâm vào ngưng trệ toàn bộ trung ương sân thi đấu mấy trăm triệu người xem bao quát ghế bình luận bên trên hạnh khúc phòng khách quý bên trong vương huyện huynh đệ tất cả mọi người nín thở nhìn chằm chậm màn sáng theo bọn h ác ngộng cái kia đủ để trọng thương thất đoán kim thân tinh thần đâm xuyên không trở ngại chút nào chúng đích vương bình an mi tâm sau đó liền nên là vương bình an ôm đầu kêu thảm tinh thần sụp đổ ùy xuống đất cầu xin tha thứ k ị bản nhưng mà một giây đi qua vương bình an đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào ba giây đi qua vương bình an thậm chí còn có chút hăng hái hoạt động một chút cổ phát ra một trận rất nhỏ xương cốt giòn bang dáng vẻ đó nhàn nhã giống như là tại nhà mình trong hậu hoa viên t ạ n bộ năm giây đi qua hàn đối với đối diện ác ngộng lộ ra một cái mang theo nghi ngờ biểu lộ chuyện gì xảy ra thẻ hay là dơi dây ngay tại toàn trường người xem cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp thời điểm d ị biến rốt cục phát sinh đối diện ác mộng tấm t i a tái nhợt đến không có một tia huyết sắc mặt đột nhiên kịch liệt có quắc một chút ngay sau đó một sợi đỏ thơm máu tươi từ trong mũi của hắn chậm rãi chạy xuống sau đó là l ỗ t hai sau đó là cặp kia quỷ dị hoàn toàn bị màu tím chiếm cứ con mắt cuối cùng là miệng thất khiếu chảy máu a một tiếng thê lương đến hoàn toàn không giống tiếng người kêu thảm đ ỗ n nhiên từ ác mộng biết hầu chỗ sâu bạo phát đi ra thanh âm kia bén nhọn đến đủ để đâm rách mảng nhị của người ta tràn đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được thống khổ cùng sợ hãi hai tay của hắn đông nhiên ôm lấy đầu của mình thân thể run dày kịch liệt lấy phản phất tại thừa nhận một loại nào đó l ă n g chỉ giống như cực hình phù phu một tiếng vị này được vinh dự mãng phu khắc tinh bị toàn bộ thiên cơ c á t cùng toàn trường cực cầu ký thác kỳ vọng tinh thần hệ thiên tài cứ như vậy thẳng tắp kéo ỵ trên đất thân thể của hắn c u ộ n thành một đoàn tại cứng rắn hợp kim trên sàn nhà điên c u ầ n run run dày quay cuồng dùng đầu một chút lại một chút hung hăng đụng chạm lấy mặt đất phát ra phanh phanh trầm đ ụ thái dương có thái dương thật nóng có nóng con mắt của ta linh hồn của ta muốn bị hỏa táng cứu mạng cứu mạng a trong miệng hắn mơ hồ không rõ lật qua lật lại gào t h é t những này không hiểu thấu từ ngữ trong thanh âm kia sợ hãi là chân thực như thế như vậy tuyệt vọng đến mức để mỗi một cái nghe được người đều cảm thấy từng đ ợ t không rét mà run toàn t r ư ờ n g người xem lần nữa m g ậ m ức tất cả mọi người há to miệng ngơ ngác nhìn trên lôi đài bộ kia quỷ dị tới cực điểm hình ảnh đầu góc trống rỗng cái này đây là tình huống như thế nào rõ ràng là ác mộng phát động tất sát tinh thần công kích làm sao trước ngã xuống ngược lại là chính hắn hơn nữa nhìn hắn bộ kia bộ dáng không giống như là trang giống như là thật gặp quỷ, hay là loại kia có thể đem hắn đốt sống chết tươi nướng chín lệ ủy lấy bình luận bên trên hành khúc trong tay bản thảo rơi là tả trên đất cả người hắn cứng tại trên chỗ ngồi miệng khép mở mấy lần lại một chữ đều nói không ra nghề nghiệp của hắn t i ế p sống và hôm nay tao nộ i trước nay chưa có to lớn tiêu chiến cái này mẹ hắn để hắn giải thích thế nào chẳng lẽ muốn nói chúng ta ác mộng tuyển thủ tại phát động công kích sau bởi vì bị chính mình cường đại tinh thần l ư ợ phản vệ tại chỗ liên l ê n rồi trên lôi đài người mặc hắc bảo trọng tài cũng là tại s ư ở n g sốt trọn vẹn năm giây đằng sau mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống như một cái bước xa vào tới còn không chờ hắn tới gần vương bình an cái kia tràn đầy vô tội cùng hoang mang thanh â m liền văng lên hắn mở ra hai tay đối với trọng tài một mặt thành k h n trọng tài ta thể tay ta đầu ngón tay đều không có động một cái từ đầu tới đôi ta liền đứng ở chỗ này nhìn xem hắn sau đó hắn liền bắt đầu chúng ta c h ứ n g mắt c h ứ n g mắt chính mình liền ngã h ạ vừa kêu vừa nhảy trong miệng còn gọi lấy cái gì thái dương vương bình an chỉ chỉ sân thi đấu cái kia do năng lượng cấu trúc mô phỏng lấy trời xanh mây trắng mái vòm cái này đèn lớn mở là rất sáng nhưng cũng không trở thành đem hắn vốn thành như vậy đi hắn dừng một chút dùng một loại càng thêm chân thành ngựa khí cẩn thận từng ly từng tí phòng đoàn nói cho nên ta hợp lý hoài nghi đây là chính hắn người g i ả bị đụ trọng tài toàn trường người xem người g i ả bị đụ ngươi quản một cái thất phẩm đ ỉ n h phong tinh thần hệ thông sư đem chính mình khiến cho tất h khiếu chảy máu tại chỗ đ i ê n gọi là người g i ả bị đụ nhà ngươi người g i ả bị đ ụ đều như thế dốc hết v ố n l i ế n g sao vô số trong lòng người có mười không không không câu danh muốn nói nhưng lại không biết từ đâu nhà lên bởi vì vương bình an nói chính là sự thật từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ hắn thật liền một đầu ngón tay đều không có động đậy hắn cứ như vậy đứng đấy sau đó đối thủ của hắn liền ngã cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi trọng tài biểu lộ phức tạp tới cực điểm hắn ngồi sổ người xuống cố nén ác ngộng trên thân l u ồ n tinh thần lực kia sụp đổ sao tảng ra làm cho người cực độ khó chịu hỗn loạn khí t ứ c bắt đầu tiến hành kiểm tra sau một lát hắn đứng người lên dùng một loại gặp quỷ giống như biểu tình c ổ a khoái nhìn thoáng qua vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vô tội vương bình an tuyển thủ ác ngộng tinh thần thức hải gặp tính hủy diệt trọng thương ý thức hạch o tâm vỡ nát đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu thanh âm của hắn thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị rõ ràng chuyển khắp toàn bộ sân thi đấu bùn trang tranh tài vương bình an tháng theo hắn khó khăn tuyên bố xong kết quả sớm đã chờ đợi ở đây bên cạnh nhân viên y tế lập tức dơ lên cán g cứu thương và lên bọn hắn luôn cuống tay chân ý đồ đem còn tại trên mặt đất điên c u ầ n run dày l ă n lộn ác mộng khống chế lại nhưng khi bọn hắn dơ lên cán cứu thương trải qua vương bình an bên người lúc trên cán cứu thương ác mộng phán phất nhìn thấy cái gì trên thế giới nhân vật kh hắn cặp kia c h ả y ra huyết lệ con mắt màu tím nhìn chằm c h ậ m vương bình an chỗ sâu trong con người là sâu tận s ư ơ n g vì sợ hãi thái dương đừng tới đây đừng theo ta m ạ quỷ người là m ạ quỷ hắn run lẩy bẩy cả người nút ở cáng cứu thương một góc dùng món kia đã sớm bị máu tươi t h ấ m ư ớ t áo bào đen liều mạng che kín đầu của mình phản p h ấ t nhìn nhiều vương bình an một chút linh hồn của mình liền sẽ bị triệt để nhóm lửa nhân viên y tế phí hết sức chín châu hai hộ mới đưa cái này điên điên khủng khủng tinh thần hệ thiên tài k i ê m đi toàn bộ trung ương sân thi đấu lâm vào hoàn toàn tính mình nếu như nói trước đó một chỉ phá phòng còn có thể dùng cao cấp bảo vật gian lận để giải thích như vậy hiện tại đâu tinh thần công kích là trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện trừ phi là trong truyền thuyết do võ thánh tự tay l u y ệ n chế chuyên môn dùng cho thủ hộ thần hồn thánh cấp bí bảo nếu không căn bản không thể nào làm được hoàn mỹ như vậy phòng ngự thậm chí còn có thể đem công kích còn nguyên thậm chí gấp b ộ i bắn ngược trở về đây cũng không phải là sâu không lường được có thể hình dung đây là vô giải một cái nhục thân phòng ngự biến thái đến có thể ngạnh kháng thất phẩm định phong chiến sĩ công kích tinh thần phòng ngự lại kiên cố đến có thể đem hệ tinh thần thiên tài tại chỗ bức bị điên quái vật thế thì còn đánh như thế nào tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi những cái kia trước đó còn đối vương bình an ôm lấy các loại huyễn tưởng tuyển thủ dự thi bọn họ giờ phút này từng cái mặt xám như cho bọn hắn nhìn xem trên màn sáng cái kia vẫn tại gái đầu phảng phất tại buồn dầu cái gì người trẻ tuổi chỉ cảm thấy một cô hơi lạnh thầu xương từ b à n chân bay thẳng đỉnh đầu bọn hắn rốt cục ý thức được chính mình cùng vương bình an có lẽ căn bản liền không tại cùng một cái thứ nguyên thiên cơ các cá độ trung tâm càng là sớm đã loạn thành hỗn loạn làm trọng tài tuyên bố kết quả m ộ i k h ắ c này khối tiêu biểu hiện ra vương bình an tương quan tỷ lệ đặt cược màn sáng khổng lồ tại một trận còi báo động chói hai bên trong trong nháy mắt biến thành màu xám bởi vì không thể đối kháng nhân tố tất cả liên quan tới tuyển thủ vương bình an tập trung quận đã toàn bộ phong bản đình chỉ tiếp nhận bất luận cái gì tân tập trung ngay sau đó một đầu khác hệ thống thông cáo để tất cả đem thân ra tính mệnh áp tại ác mộng trên người đám có bạn triệt để lâm vào tuyệt vọng b ụ n trang tranh tài kết quả hữu hiệu tất cả tập trung theo kết quả cuối cùng tiến hành kết toán、không. tiền của ta ta toàn bộ thân giá a thiên cơ các các người đưa ta tiền m ổ hôi nước mắt tiếng kêu rên tiếng la khóc tiếng chửi rụa liên tiếp thiên cơ các tầng cao nhất xa hoa trong văn phòng tên kia màu vàng chấp sự trưởng bảo nam nhân trung niên thất thủ đổ trên b à n ly kia quý báu cà phê hắn ngơ ngác nhìn trên màn sáng cái kia con số trên trời bồi phó kim chán cả người giống như là trong nháy mắt bị rút đi tất cả khí lực chán nản ngồi liệt tại trên ghế chất đề sập, sập bàn lần này thiên cơ các bị một cái bọn hắn xem thường nhất ấ m sắc thuốc từ căn cơ bên trên hung hàng kêu động mà tạo thành đây hết thệ kẻ đầu tiên vương bình an giờ phút này đang đứng tại giữa lôi đài hắn nhìn xem chính mình người đầu cuối bên trên cái k i a đã biến thành màu xám không cách nào lại tiến hành bất luận cái gì thao tác tập trung giới diện trên mặt toát ra một kia phát ra từ đáy lòng thật sự rõ ràng tiếc v ớ i hắn thở dài đáng tiếc sớm biết liền cùng tứ ca mượn ít tiền toàn ép chính mình chương hai trăm linh chín đang thi đấu vòng thứ nhất chương hai trăm linh chín đang thi đấu vòng thứ nhất thi dự tuyển một vòng cuối cùng lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức hạ màn làm trọng tài tuyên bố xong vương bình an thắng lợi một khác này toàn bộ trung ương sân thi đấu lâm vào một loại quỷ dị tích mịch ngay sau đó khối tiêu biểu hiện ra tỷ lệ đặt cược màn sáng khổng lồ tại một trận còi báo động chói hai bên trong biến thành làm người tuyệt vọng màu xám bởi vì không thể đối kháng nhân tố tất cả liên quan tới tuyển thủ vương bình an tập trung quận đã toàn bộ phong bản đình chỉ tiếp nhận bất luận cái gì tân tập trung thông cáo này chỉ để đốt lên tất cả áp chú ác mộng chiến thắng dân cờ bạc không tiền của ta thiên cơ các các ngươi đây là tấm màn đen là lừa bịp tiếng la khóc tiếng chửi rủa cô tạp bởi vì tinh thần trùng kích mà nôn mửa thanh âm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 sáng nhất vậy nhất làm cho người xem không hiểu một con ngựa toàn bộ huyền nguyên tinh hệ tại một ngày này đều nhớ ký một cái tên hiệu một chỉ ma vương cái này tràn đầy t h u bạo không nói đạo lý thậm chí mang một ít t à tính s ư n g hô lấy một loại vi khuẩn thức tốc độ quét sạch liên bang tinh vong mỗi một hẻo l á n h các đại truyền thông phảng phất ngửi được mùi máu tươi cám ậ p chen trúc mà tới bọn hắn vận dụng hết thẻ thủ đoạn ý đồ đào sâu cái này đột nhiên xuất hiện vương g i a kỳ lần tử hết thảy trần kinh vương da ẩn tàng tối trung binh khí một chỉ phá vạn pháp phía sau đến tột cùng là nhân tính bạn bèo hay là đạo đức không có chiều sâu phân tích một chỉ ma vương vương bình an một cái phản pháp uy chân võ đạo t ô n g sư hay là một cái khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống người góp lại độc nhất vô nhị phỏng vấn riêng bị đào thải t u y ể n thủ tại một chỉ ma vương trước mặt ta cảm giác mình là một cái ý đồ khiêu khích tinh cầu có kiến các loại khoa trương đến không hợp thói thường tiêu đề tại tinh vong bên trên khắp nơi có thể thấy được vương bình an mỗi một trận đấu thu hình lại đều bị vô số người phở ảm bi phở ảm phân tích mỗi một cái động tác mỗi một cái biểu lộ đều được trao cho đủ loại giải độc hán triệt để phát hỏa tuyển thủ chuyên môn xa hoa trong phòng nghỉ vương bình an chính ngồi phịch ở mềm mại trên ghế salon t h ư ở n g thụ lấy sau trận đấu khó được thanh tĩnh kẹt kẹt một tiếng cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra vương huyền tấm t i a nhã nhặn bại hoại mặt cái thứ nhất màu vào trên mặt hắn treo một loại chỉ có tại ký hơn trăm bức đơn lúc mới có sán lạ đến thậm chí có chút vặn bẹo dáng tươi cười hắn ba chân bốn cẳng đến vương bình an trước mặt một tay lấy chính mình người đầu cối đôi đến trên mặt hắn phía t r ê n kia một chuỗi giải lóe ra h à o quăng màu vàng số lượng cơ hồ muốn trói mủ người con mắt lão ũ nhìn xem mau nhìn xem vương huyền trong thanh n m tràn đây không đè nén được công hỉ cả người hắn đều bởi vì quá độ hưng phấn mà k h ẽ n dung chỉ cần đấu chín h n g ư ơ i t h ắ n g một trận liền tiến vào top mười chúng ta liền có thể thắng mấy chục triệu mai cấp thấp linh tinh ha ha ha ha chúng ta đợt này trực tiếp đem thiên cơ các quần c u c đều cho lột hắn cười đến không ngậm miệng được bộ kia mắt kính g ọ c vàng dưới hai mắt lóe ra tên là tài phú quang mang cái kia phụ trách thao bản c h ấ p sự ta nghe nói đã bị trong đêm mất trước đi này đến hôn loạn tình bực đào còn đi vương b ì n h a n nhìn xem cái kia con số trên trời lại sợ lên chính mình miền kia còn không có che nóng hổi liền đã dâu tuyết nhận chữ vật trong lòng ngũ vị tập trận rõ ràng là chính mình đánh tranh tài vì cái gì phát tài lại là người khác lúc này vương long vậy đi đến hắn vẫn như cũng là bộ kia vạn năm không đổi b ă n g sân mặt nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện hắn hôm nay đi đường tư thế tựa hồ so bình thường còn nhẹ nhàng hơn mấy phần hắn đi đến vương bình an bên người dội ra cái k i a che kín vết xẹo đại thủ nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn làm t ứ t lắm vương long khích lệ vĩnh viễn là như thế ngắn gọn bất quá đ ừ n g cao hơn g quá sớm hắn lời nói xoay chuyển cặp kia tính mịt trong đôi mắt nhiều một kia ngưng trọng thi dự tuyển chỉ là món ăn khai vị ngươi gặp phải đều không coi là chân chính đỉnh tiêm cao thủ đấu chính mới thật sự là bắt đầu phản phất là để ấn chứng hắn trong căn phòng màn sáng đột nhiên sáng lên người chủ trì hành khúc khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện ở trên màn hình thanh âm của hắn vẫn như cũ kích tình bành trướng chỉ là tại nâng lên cái nào đó danh tự lúc hội không tự giác ngừng lại một chút các vị người xem trải qua khẩn trương thống kê cùng xứng đôi tiềm long bản giải g thi đấu đấu chính vòng thứ nhất đối chiến danh sách đã lửa nóng ra lò trên màn sáng từng hàng đối chiến tin tức bắt đầu phi tóc nhấp đ ô tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi đến chậm lại mấy phần vương huyền đ ỉ n h chỉ khoe khoang vương long vậy thu l i ễ m k h í tức ba huynh đệ ánh mắt đồng loạt rơi vào khối kia màn ánh sáng lớn phía trên rốt cục danh sách dừng lại vương bình an danh tự xuất hiện ở hàng thứ nhất vương bình an h u y ề n n g u y ê n tinh hệ làm tinh psc tẩn phấn quân liên bang bộ nhìn thấy cái tên này trong nháy mắt vương huyền nụ cười trên mặt hơi chậm lại vương long na vừa mới trầm t ĩ n h lại thân thể vậy lần nữa kéo căng tẩn phấn cái kia được vinh dự không phá chiến thể tại thiên cơ các dự đoán trên bảng danh sách cao ở trước mười đại đứng đầu một cái từ trong núi thây biển máu rét ra tới chân chính quân liên bang bộ vũ khí bí mật cùng lúc đó tại một gian khác càng thêm xa hoa thậm chí dùng cả khối tinh thần một tắc làm b á c h tường phòng khách quý bên trong một cái vóc người khôi ngô toàn thân tản ra thiết huyết cùng dương c ư ơ n g khí tức thanh niên chính cởi trần dùng một khối thô giáp khăn mặt lao sạch lấy mồ hôi trên người hắn chính là tần phấn trước người hắn trên màn ánh sáng chính tuần hoàn phát hình vương bình an cái kia mấy trận có thể sưng hoang đường tranh tài thu hình lại một chỉ ma vương tần phấn đem khăn mặt ném ở một bên cặp ít như l à n h ư chim ứng sắc bén trong mắt hiện lên một tia lưng thú nồng hậu hắn dội ra một ngón tay học vương bình an dáng vẻ đối với không khí nhẹ nhàng điểm một cái không còn khí sóng máu không có p h á p tắc v ầ n sóng nhưng này ngón tay phía trước không gian lại đột ngột tạo nên một vòng mắt chẩn có thể thấy v ầ n sóng có chút ý tứ hắn biết m ô i lộ ra một ngụm trắng đến phát sáng răng rốt cuộc đã đến cái có thể làm cho ta hơi chăm chú một điểm đối thủ thiên c ơ tháp tầng cao nhất mới nhậm chức c h ấ p sự nhìn xem trên màn sáng cái kia con số trên trời dự bồi phó kim bảng báo cáo chỉ cảm thấy từng đợt tim đau thắt tiến vào top mười mới bồi nhân vật chính trước mắt là trước hai không vương bình an hắn cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này phản phất muốn đem hai chữ này nhai nát mất vào trà cho ta vận dụng tiên h cơ các quyền hạn tối cao ta muốn biết hắn hết thảy hắn từ nhỏ đến lớn mặc cái gì màu sắc đồ lót ta đều muốn biết hồi thiên đô phủ trên xe bay vương bình an tựa ở bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài phi tóc xẹt qua phồn hoa cảnh đêm tâm tư lại sớm đã chìm vào thể nội hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mấy cố như có như không mang theo không có h ả o ý ánh mắt đang từ phương hướng khác nhau tập trung vào chính mình chiếc xe này nhưng hắn không thèm để ý chút nào tôn kép ngại n é p mà thôi hắn quan tâm hơn là trong thân thể của mình bộ biến hóa đang i ề n khí hải bên trong tòa kia do hàng tình chi tâm cấu trúc phong cách cổ xưa lò luyện giờ phút này chính tốc độ trước đó chưa từng có xoay trầm trầm lấy trải qua cùng ác ngậu trận kia phương diện tinh thần giao p h ò n g viên kia màu tử kim hàng tình chi tâm thừa hồ bị kích hoạt lên một loại nào đó không biết thuộc tính trở nên so dị vãng càng thêm sinh động cũng càng thêm nói khác tương kia tinh thuần màu tử kim thể l ò n g năng lượng từ trong lò luyện tràn ra chủ động dung nhập tứ chi bách hải của hắn tinh thần thức hải lấy một loại nhuận vật tế vô thành phương thức lần nữa cường hóa lấy hắn cái kia vốn là không phải người căn cơ vương bình an chậm rãi mở hai mắt ra xe bay đã tới thiên đồ p h ụ trên không hắn đứng tại trên ban công gió đêm thổi lất phất hắn lọt cóc nơi xa tòa kia trôi nổi tại cùng ấm t ầ n g phía trên trung ương sân thi đấu vẫn như c ũ đèn đ u ố c sáng trưng như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất một ngôi sao hắn nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội cái kia cố so trước đó càng thêm sôi trào mánh liệt lực lượng nếu điệu thấp không được v ậ y liền đánh xuyên qua nó đi chương hai trăm mười cứng đôi cứng vênh vê đốt t vương bình an thậm chí có thể nghe phía bên ngoài thính phòng t r u y ề n đến đều nhịp hô to lấy tần phấn danh tự to lớn tiếng g ầ m hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào chỉ là chậm rãi đi tới hoạt động cổ tay của mình cùng mắt cá chân rốt cục hắn bước lên tòa kia tắm rửa tại ước vạn đạo trùn sáng phía dưới lôi đ à i số một đối diện với hắn một người nam nhân sớm đã chờ đợi đã lâu nam nhân kia h ở i trần màuồng đ cổ làn ra tại dưới ánh đèn phản xạp như kim loại con t r ạ c h hắn thân cao gần hai mét toàn thân trên dưới cơ bắp cũng không phải là loại kia khoa trường khỏe đẹp cân đối hình mà l ạ như là đá hoa cương giống như khối, khối t hắn cùng l ư vương bình an trước đó gặp phải tất cả đối thủ hoàn toàn khác biệt tần phấn nhìn xem chậm rãi đi tới vương bình an cặp kia thâm t h i trong con người không có khinh thị chút nào cùng độc cận chỉ có một loại kỳ phùng địch thủ thận trọng cùng chăm chú hắn không có giống trước đó những người kia một dạng mở miệng liền thả cái gì ngoan thoại hắn chỉ là đối với vương bình an trịnh trọng ô quyền quân liên bang bộ tần phấn hắn tiếng nói trầm thấp mà v ă n r ộ i mỗi một chữ đều nói năng có khí phách tràn đầy lực lượng ta không tin cái gì một chỉ ma vương nghe đồn ta chỉ tin nằm đấm đơn giản trực tiếp lại ẩn chứa một cái thuần túy v õ giả sự tự tin mạnh mẽ nhất vương bình an dừng bước lại nhìn thẳng hắn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ trên người đối phương chuyển tới loại kia không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì thuần túy chiến y đó là một loại khát vọng cùng cường giả giao thủ khát vọng tại cực hạn trong đụng c h ạ m xác minh tự thân võ đạo chiến ý nóng bỏng vương bình an đột nhiên cảm giác được trước đó loại kế i hề h ả i qua loa cho xong thái độ là đối với người nam nhân trước mắt này một loại không tôn trọng thế là hắn thu hồi trước đó tất cả h ứ n g hở cặp kia một mực thói quen cắm ở trong túi tay r u ra t â y kia để vô số đối thủ nghe tin đã sợ mất mật để vô số cự cầu c táng ra bại sản ngón t r ỏ cũng không có lại đưa ra đến hắn chậm rãi nắm c h ặ t xong quyền khớp xương phát ra một trận tinh mị giọt vang một cái tiêu chuẩn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiến đấu thức mở đầu bị hắn bày đi ra đây là hắn đi vào trận đấu này đằng sau lần thứ nhất tại trường hợp công khai bày ra như vậy chính thức tư thái lam tinh vương bình an xin chỉ giáo người mặc hắc b à o trọng tài thật sâu nhìn thoáng qua trên lôi đài hai cái này khí chẳng hoàn toàn khác biệt người trẻ tuổi không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm hắn dơ lên cao cao tay đột nhiên vung xuống tranh tài bắt đầu thoại âm rơi xuống trong m h á y mắt v â anh một cố cùng bạo tuyệt luân khí lãng lấy t ầ n phấn làm trung tâm ở bang nổ tung dưới chân hắn cái kia cứng rắn không gì sánh được hợp kim mặt đất tại hắn buộc phát trong nháy mắt lại bị cái kia cố kinh khủng cự lực sinh sinh dẫm đến hướng phía dưới sụp đổ vô số giống mạng n ệ n vết dạn g điên cuồng làm tràn chiến thần kim thân một tiếng rít gào chầm chầm từ tần phân nhất hầu chỗ sâu nổ vang da của hắn trong nháy mắt từ màu đ ồ n g cổ chuyển biến làm một loại tràn đầy cảm nhận màu áng kim phản phất do thần kim đổ bê tông mà thành không thể phá vỡ không có tham dò không có rực rỡ động tác tại mở ra kim thân trong n h y mắt tần p h n thân ảnh bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất cả người hắn hóa thành một cỗ mất khống chế hình người xe tăng hạng nặng lôi ra một đạo trực tiếp quỹ tích màu vàng lấy một loại bãi sơn đảo h ả i nghiền nát phía trước hết t h ể trở ngại bá đạo tư thái hướng phía vương bình an thẳng tắp va chạm mà đến tốc độ quá nhanh lực lượng quá mạnh hắn phía trước không khí đều bị cỗ này kinh khủng lực trúng kích để ép thành mắt trần có thể thấy như là sóng nước gợn sóng đối mặt cái này đủ để đem một ngọn núi nhỏ đều san thành bình địa khủng bố va chạm vương bình an không có sử dụng không gian phát tắc tiến hành né tránh hắn cũng không có thôi động tinh thần lực đi tiến hành váy nhiễu hắn chỉ là đứng tại chỗ đang i ề n khí hải bên、trong. viên hẳn g tình kia chi tâm hơi chấn động một chút một cỗ bảng bạc m ê n h mông thuần túy nhục thân lực lượng như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt từ trong tứ chi b á c h hải của hắn trào lên mà ra chân long cử biến hắn r ơ i lên hữu quyền của mình đối với cái kia đạo chạm mặt tới lưu văng màu vàng vô cùng đơn giản chính diện nên đón tiếp lấy cứng đôi cứng hai cái lớn nhỏ hoàn toàn kém xa nhưng tương tự ẩn chứa lực lượng kinh khủng nằm đấm tại lôi đài chính giữa không có chút nào sức tưởng tượng hung hăng và chạm vào nhau không có trong dự đoán tiếng nổ kinh thiên động đ i a một tiếng ngột ngạt đến t ự c hạn n ố ộ t ngạt đến để toàn trường mấy trăm triệu người xem trái tim đều để lọt nhảy v ỗ tiếng vang tại yên t ĩ n h trong sân đấu ẩm vang n ổ tung thanh nhâm kia không giống như là nắm đấm cùng nắm đấm b a chạm càng giống là một viên áp xúc đến cực hạn siêu tân tình tại tuyệt đối chân không trong hoàn cảnh bị trong nháy mắt dãy bạo một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích lấy hai người nắm đấm tiếp xúc điểm làm trung tâm hiện lên hình khuyên b ô n g nhiên khuyết tán ra đến lôi đài mặt ngoài tầm kia cứng rắn danh sưng có thể chống cự đạn đạo đánh nổ hợp kim sân phụ tại lực chủng kích vô hình này đợt bên dưới như là bị cuồng phong thổi qua tranh cát trong nhá hai người dưới chân hợp kim mặt đất cũng không còn cách nào tiếp nhận lực lượng kinh khủng này ở bang sụp đổ một cái đường kính vượt qua mười mét sâu đ ạ t vài thước cái hố khổng lồ đống nhiên hình thành toàn t r ư ờ người n g xem tại thời khắc này trong n g á y m ắ t nghẹn nào vô luận là hiện trường hay là tinh vong phát sóng trực tiếp trước tất cả mọi người há to miệng ngơ ngác nhìn trên màn sáng bộ kia không thể tưởng tượng hình ảnh đầu hóc trống g i ố n g không có hoa lệ kỹ xảo không có khốc n g u y ễ n đặc hiệu có chỉ là nguyên thủy nhất thuần thủy nhất dã man nhất lực lượng quyết đấu l ấ bình luận bên trên mới vừa rồi còn chuẩn bị một đống lớn liên quan tới một chỉ ma vương trêu chọc tiết mục ngắn hạnh phúc giờ phút này cũng giống là bị bóp lấy cổ gà trống cả người cứng ở trên chỗ ngồi c h ọ n vẹn qua ba giây hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như nắm lên m ị p rổ phổn dùng một loại gần như phá âm tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi tiếng nói gào thét tiếp nhận vương bình an tiếp nhận hắn không dùng bất luận cái gì bảo vật hắn chỉ dùng của mình n ụ c thân dùng nắm đấm của mình ngạnh sinh tiếp nhận không phá chiến thể tần phấn một kích toàn lực một tiếng này gào thét triệt để phá vỡ hiện trường tính mịt hoa toàn bộ trung ương sân thi đấu c h i t để x ô i trào ta dựa vào thật hay giả hắn thế mà thật dùng thân thể gánh vác đây không phải là gian lận lúc trước hắn những cái kia đều là thật quái vật hai người kia đều là quái vật tiếng chất vấn chửi rủa âm thanh tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là phát ra từ sâu trong linh hồn đối thuần túy lực lượng rung động cùng t í n h sợ phòng chữ a thiên phòng khách quý bên trong vương long nhìn xem trên màn sáng cái k i a tại kinh khủng khí lãng trùng kích vào vẫn như cụ đứng nghiêm thậm chí liền lui về phía sau nửa bức đều không có đ ệ đệ, đệ. tâm kia vạn nằm không đổi bằng sơn trên mặt rốt cục khơi gợi lên một vòng nhỏ xíu đường cong lao mưu tiểu tử này rốt cục chịu chăm chú đ ộ u thủ bên cạnh hắn vương huyền thì là nơi tay bận b i ể u chân loạn đ ị a thao t á t chính mình người đầu cối miệng lẩm bẩm sụp đổ diện tích 12.8 m é tám m vong song xung kích tổn hại sơn phủ ước 85 m é t ơ i l vong dựa theo thiên cơ các công bố sửa chữa báo giá song s o n g lần này tiền thưởng còn chưa tới tay chứt phải ngã g á n tiến vào lôi đài giữa hô to kinh kh vẫn như c ũ duy trì nắm đấm đụng nhau tư thái chân của hai người đều thật sâu lâm vào vỡ vụn hợp kim sàn nhà bên trong t ầ n p h ấ n t ấ m kia không hề bận tâm trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia khó mà che giấu chấn kinh hắn cảm giác chính mình một người này không giống như là đánh vào trên người một người mà là đụng phải một viên ngay tại cao tốc vận hành do sao niệu trồng vật chất tạo thành khủng bố tinh thần cái kia cố từ đối phương trên quyền phong truyền đến không thèm nói đạo lý lực lượng kinh khủng thậm chí thuận cánh tay của hắn xông vào trong cơ thể của hắn để hắn cái kia không thể phá vỡ chiến thần kim thân đều cảm thấy từng đợt r u lên mà vương bình an thì là tại thần thích ứng lấy thể nội cái kia c ổ bởi vì thêm điểm mà t ă n gọn một mực có chút khó mà hoàn m ị không chế lực lượng kinh khủng ngay tại vừa rồi đối quyền trong nháy mắt hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình cái kia c ổ mánh liệt mênh mông lực lượng tại cùng tần phân cái kia c ổ trí cương trí dương q u y ề n tình va chạm đằng sau lại bị rèn luyện đến càng thêm lương thực càng thêm mật mã càng thêm thuận tay loại cảm giác này rất thư thái hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn xem đối diện đồng rạng một mặt k i ế p sợ tần p ấ n nết môi lộ ra một cái thoải mái không gì sánh được dáng tươi cười thông quái hắn cười lớn một tiếng lại đến lời còn chưa dứt hắn quyền trái bung ra mang theo gào t h é t tiếng xẻ gió lần nữa đánh tới hướng tần phấn phanh phanh phanh phanh phanh chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập g â y cấn hai người bỏ tất cả dư thừa động tác ngay tại cái này nho nhỏ trong hố to triển khai nguyên thủy nhất tần số cao nhất c ậ n t h ầ n b ậ t lộn quyền đối quyền khựu tay đối khựu tay đầu gối đối đầu gối n ộ t ngạt đến để cho người ta gây răng quyền quyền đến thịt tiếng ba đập như là dày đặc nhất lôi mình tại toàn bộ trong sân đấu điên cuồng q u a n quần mỗi một lần va chạm đều sẽ nhắc lên một vòng khí lãng quần đem chung quanh mảnh vỡ hợp kim lần nữa có lên xoắn thành một bịp tân phấn càng đánh càng kinh hãi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo p h o n g ngự tại cái này nhìn thậm chí có chút thiếu niên gầy yếu trước mặt yếu ớt giống một lớp giấy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại quái vật này trước mặt tức thì bị triệt để áp chế hắn cảm giác chính mình không phải tại cùng một người chiến đấu mà là tại cùng một đầu hất lên r a người thức t ỉ n h thái cổ chân long đang l i ề u mạng mà vương bình an thì là càng đánh càng thuật a y càng đánh càng hưng phấn hắn phát hiện loại này thuần túy nhục thân va chạm vậy mà tại lấy một loại tốc độ kinh người trợ giút hắn rèn luyện thể nội cái tia c hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối lực lượng công chế đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ phi t ố c tăng lên thống quái lại đến hắn lần nữa phát ra một tiếng tràn đầy vô tận vui sướng cười to trên nắm tay lực lượng lại tăng lên mấy phần chương hai trăm mười một băng sơn sương vỡ kinh b ố n tỏa một quyền định cản k h ô n t r ư ơ n g hai trăm mười một băng sơn sương vỡ kinh b ố n tỏa một quyền định cản k h ô n p h a n h p h a n h frank ngột ngạt đến g i ợ n người tiếng ba đập như là viễn cổ chiến thần lôi vang lên đòi mạng chống trận tại toàn bộ trung ương trong sân đấu điên quần quanh q u n hai người dưới chân hô to tại bọn hắn mỗi một lần dã man đối banh bên trong đều tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị không ngừng mở rộng làm sâu sắc bởi da mảnh vỡ hợp kim thậm chí còn chưa kịp rơi xuống đất liền bị đợt tiếp theo càng thêm khí lãng c u ầ n bạo trực tiếp xoắn thành bé nhất không đáng nói đến một phấn kim loại trên lôi đài sớm đã không thấy bóng dáng tất cả người xem có thể nhìn thấy chỉ có hai đoàn quân q u y ế t lấy nhau không ngừng va chạm bán nổ một vàng một tím hai đạo mơ hồ q u a n g ảnh mỗi một lần va chạm đều để cái kia đủ để chống cự bát phẩm tôn giả công kích tâm chắn năng lượng nổi lên kịch liệt v ậ sóng mỗi một lần giao phong đều để cả tòa trôi nổi tại cùng ấm tầng phía trên đảo lỡ lửng phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra nhưng lại chân thực tồn tại run rẩy kịch liệt điên rồi hai người kia đều điên rồi ghế bình luận bên trên hành khúc gắt gao nắm lấy trước mặt mị thổ phồn h ạ n tấm t i ê u bởi vì quá độ kích động mà mặt đỏ lên bên trên nổi gân xanh cả người cơ hồ muốn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên đây là thất phẩm võ giả chiến đấu ngươi nói cho ta biết đây là thất phẩm liền xem như hai cái bát phẩm cựu đoán kim thân tôn giả ở chỗ này phá nhà động tĩnh bất quá cũng như vậy đi t bọn, bọn hắn quên đi hô hấp quên đi ho hét chỉ là ngơ ngác như là triều thánh bình thường ngước nhìn trên màn sang cái tia hai đạo đại biểu cho lực lượng tuyệt đối quang ảnh trong hố to tân phấn càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng bếp khuất hắn cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thần kim thân tại cặp kia nhìn cũng không như thế nào tráng kiện nắm đấm trước mặt yếu ớt giống một tầm giấy mỏng mỗi một quyền đều mang một c ố không thèm nói đạo lý có thể xuyên tấu h hắn kim thân phòng ngự thẳng tới nội phủ khủng bố lực chấn động nguồn lực lượng kia lúc đầu còn không tính rõ ràng nhưng theo v a chạm số lần càng ngày càng nhiều vậy mà tại trong cơ thể của hắn tầm tầm đực ra hội tụ thành một c ố đủ để tội thành n ộ i trại khủng bố dòng lũ tại tứ chi b á c h hải của hắn trong ngũ tạng lụ phủ điên cuồng v a chạm trong cơ thể hắn khí huyết tại lấy một loại trước nay chưa có tốc độ bị điên cuồng tiêu hao hắn xương cốt tại quyền của hắn phong mỗi một lần cùng đối phương đụng nhau trong nháy mắt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào t é t hắn cảm giác chính mình không phải tại cùng một người chiến đấu hắn là tại cùng một đầu hất lên da người thất tỉnh căn bản không biết mệnh m ỏ i là vật gì thái cổ chân long đang liều mạng trái lại vương bình an lại là càng đánh càng hưng phấn càng đánh càng thoải mái hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình cái kia cố bởi vì hệ thống thêm điểm m ó tăng gọn một mực có chút khó mà hoàn m ị không chế lực lượng kinh khủng tại cùng tần phấn loại này trí cương trí dương quyền k ì n h b a chạm đằng sau lại bị lặp đi lặp lại rèn luyện rèn luyện đến càng lương thực càng mật mã càng thuận buôn xuôi gió trước đó loại kia chỉ có lực lượng lại không cách nào hoàn mỹ phát huy vướng víu cảm giác đang lấy một loại tốc độ kinh người bị cấp tốc s a n g bằng loại cảm giác này rất thư thái hắn cần càng mạnh áp lực cần manh liệt hơn va chạm giống rốt cục thủ lâu tất thua tần phấn cũng không còn cách nào chịu được loại này bị triệt để áp chế biệt khuất cảm giác hắn đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng như là thụ thương như da thu phẫn nộ gà o ghét cả người không lùi mà tiến tới cưỡng ép đỉnh lấy vương bình ă n cái kia như là giống như mưa to gió lớn nằm đấm bước về phía trước một bước vây anh một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo màu ám kim khí diễm từ trong cơ thể hắn ẩm vàng bộc phát thiêu đốt tinh huyết tại bị triệt để áp chế tình hồ dưới vị này từ trong núi thây biển máu giết ra tới thiết huyết của n h â n không chút do dự quả quyết lựa chọn thảm thiết nhất cũng là bã đạo nhất phá cục phương thức v a n g sơn tần phấn cặp kia bởi vì tinh huyết thiêu đốt mà trở nên một mảnh xích hồng con người g ắ t gao khóa chặt vương bình an hắn đem toàn thân mình tất cả lực lượng tất cả khí huyết tất cả ý chí đều rót vào trong hữu quyền của mình phía trên trong chốc lát hắn đầu kia nguyên bản liền tráng kiện không gì sánh được cánh tay phải cơ bắp lần nữa bành trướng một vòng làn ra màu vàng sập phía dưới từng đầu từng cục gân xanh như là giữ tợn nộ lòng điên cùng n ú c đích trước người hắn không gian tại cố này ngưng tụ đến cực hạn lực lượng trước mặt cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt mắt trần có thể thấy vặn b ẹ o cùng rung động quân bộ bí truyền sát chiêu băng sơn kình một bên này hắn từng tại biên cảnh trên chiến trường đem một đầu hình thể có thể so với sơn nhạc bát phẩm tinh thú tính cả nó dưới thân tòa kia ngàn mét cao ngọn núi cùng nhau q o a n h thành đầy trời đá vụn đối mặt cái này ngưng tụ tần phấn suốt đời sở học thậm chí thiêu đốt tinh huyết đòn đánh mạnh nhất vương bình an cặp kia một mực không hề bận tâm con người rốt cục sáng lên vẻ hứng phấn quan mang đến hay、lắm. hắn không tiếp tục giữ lại đan đ i ể n khí hải bên trong viên tiêm một mực lấy một loại ôn hòa tư thái xoay c h ầ m c h ầ m phong cách cổ xưa lò luyện tại thời khắc này khen run lên hàng tinh c h i tâm bắt đầu chân chính thức tỉnh một tia so sợi tóc còn muốn tinh t ế nhưng lại ẩn chứa vô tận cao quý cùng khí tức hủy diệt m à u tử kim thể lỏng năng lượng từ trong lò luyện bị dẫn động trong nháy mắt tràn vào cánh tay phải của hắn trong tinh mạch vương bình an không có sử dụng bất kỳ võ k ỹ nào hắn thậm chí không có bày ra bất luận cái gì tư thế chính là như vậy vô cùng đơn giản thường thường không có gì lạ đem hữu quyền của mình đ một tiếng kia đạo đủ Giang giác. Một tiếng cực kỳ thanh thúy nhưng lại rõ ràng đến đủ để cho toàn trường mấy trăm triệu người đều nghe được nhất thanh nhị sở xương cốt thanh nhâm mỡ vụn g đột ngột tại tĩnh mịch trong sân đấu vang lên tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại sau đó bọn hắn thấy được để bọn hắn suốt đời khó quên một màn tần phấn đầu kia quấn quanh lấy màu ám kim khí diễm danh sưng không phá chiến thể đủ để đối cứng tinh tế chiến hạm chủ pháo oanh kích cánh tay phải từ quyền phong bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh cái kia không thể phá vỡ màu ám kim làn ra như là bị trọng truy đánh đ ồ s ứ trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách ngay sau đó toàn bộ cánh tay lấy một loại hoàn toàn vi phạm với vật lý t h ư ờ n g thức tư thái thướng vào phía trong q ị dị lom sung dưới xương cốt cơ bắp kinh mạch tại vương bình an cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ dưới một quyển bị triệt để phá hủy、Phúc. một cục lớn đến không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua đầu kia đã triệt để biến hình cánh tay hung hăng đánh vào tần phấn trên lồng ngực hắn cái kia không thể phá vỡ chiến thần kim thân tại một q u y ề n này trước mặt như là giấy đồng d ạ n g bị dễ như chở bàn tay địa đạo mặc tần phấn cả người như bị xét đánh một ngụm hôn tạp nội tạng mảnh vỡ nóng hổi máu tươi đống nhiên phương ra ở giữa không trung lôi ra một đạo thê mỹ huyết sắc đường vào cung cả người hắn như là bị đánh bay toàn lũy đánh hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen bay ngược ra ngoài vê n h hắn nặng nghề mà đập vào mấy chục mét có hơn bên vợ lôi đài lực trùng kích to lớn để hắn đem cái kia cứng rắn hợp kim sàn nhà đều cày ra hai đạo sâu đ ạ t nửa mét khủng bố khe ránh trực trọn vẹn gần trăm mét hắn mới miễn cưỡng đã ngừng lại thân hình vì một chân trên đất dùng cái kia hoàn hảo tay trái chống đỡ lấy thân thể l ã o đạo muốn ngã toàn trường chết y ê n tính giống nhau tân phấn chậm rãi n g n g đầu hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đầu kia đã hoàn toàn méo m ó biến hình mềm nhún rủ xuống cánh tay phải trên khuôn mặt cơ ư nghị n g kia không có chút nào thống khổ chỉ có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cực hạn rung động cùng mờ mịt hắn thua thua triệt để như vậy thua tâm phục khẩu phục hắn hít sâu mờ t r ầ m r ã i tán đi trên thân cái tia đã trở nên ảm đạm không gì sánh được hào quang màu vàng sậm ráng chống đỡ lấy đứng thẳng người hắn nhìn xem giữa h ú to cái tia vẫn như c ũ đứng nghiêm thậm chí liền góc áo đều không có một tia nhăn n h e o vương bình an nết ngồi lộ ra một cái hôn tạc máu tươi nhưng lại tràn đầy thích nhiên cùng kính nể dáng tươi cười ta thua hắn tiếng nói bởi vì trọng thương mà trở nên hẳn hẳn nhưng như cũ nói năng có khí phách nhục thể của ngươi so với ta mạnh hơn ngắn n g i tĩnh mịch đằng sau hoa tiếng vô tay như sấm từ tính phòng mỗi một hẻo lánh ở vang nổ vang lần này đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào cùng c h à o phúng tiếng vô tay này không phải hiến cho cái tia tràn đầy hiếu kỳ sắc thái một chỉ ma vương mà là hiến cho trên lôi đài hai vị này dùng thuần phí nhất nguyên thủy nhất phương thức thuyết minh cái gì gọi là võ giả huyết tính chân chính ngành hắn vương bình an chậm rãi đi lên trước từ trong nhận chữ vật móc ra một bình vương da đặc chế đáng giá ngàn vàng đỉnh cấp đan dược chưa thương đưa tới tần phấn không có da m ồ m hắn dùng tay trái tiếp nhận bình thuốc đổ ra đan dược một m ụ n nước vào sau đó thật sâu nhìn vương bình an một chút đa t ạ ta gọi tần phấn hy v ọ n về sau còn có cơ hội có thể cùng ngươi đánh một trận vương bình an nhẹ gật đầu nhìn xem cái này thẳng thắn cương nghị hán tử trên mặt vậy lộ ra mỉm cười hai người nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều trong im lặng thiên cơ các tổng bộ thân cao nhất mới nhậm chức c h ấ p sự s ủ i lơ tại tấm kia do tinh không cự thú ra thuộc chế thành đắt đỏ trên ghế ngồi hắn ngơ ngác nhìn trên màn sáng cái kia đại biểu cho cuối cùng ngồi phó kim chán một chuỗi dài đủ để cho bất kỳ một cái nào cơ trung tập đoàn tư bản lũng đoạn trực tiếp phá sản con số trên trời song vương bình an thắng mà lại là đường đường chính chính tại trước mặt tất cả mọi người d ù n h ấ t không thể tranh cãi phương thức thắng ý vị này thiên cơ cắt nhất định phải vì bọn họ ngạo mạn lúc trước cùng thành kiến thanh toán một bút đ ấ m máu đ ạ i giới vương bình an đi xuống lôi lại hai bên lối đi những cái kia nguyên bản còn đối với hắn kính nhi viễn c h i tuyển thủ dự thi bọn họ giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt đã triệt để thay đổi nếu như nói trước đó là kiên kỵ hắn tám môn như vậy hiện tại thì là phát ra từ sâu trong linh hồn đối tuyệt đối thực lực sợ hãi vương bình an không để ý đến những n à y phức tạp ánh mắt hắn trực tiếp đẩy ra chính mình chuyên môn phòng nghỉ cửa lớn nhưng mà trong phòng không có m ư ờ a i đại ca cùng tự ca đều không tại ngay tại hắn cảm thấy nghi ngờ trong n ấ y mắt trên cổ tay người đầu gối nhẹ nhàng chấn động một cái một đầu mã hóa tin tức bắn ra ngoài gửi thư t í n người vương huyền nội dung chỉ có ngắn gọn mấy chữ mau trở về b i ệ t viện phân tiền chương hai trăm mười hai chia chương hai trăm mười hai chia vương ra b i ệ t viện thiên đô phủ vương bình an đẩy ra tứ ca vương huyền giang kia danh s ư n g bảy mưu nghị kê thư phòng cửa lớn lúc thậm chí chưa kịp thấy rõ trong phòng b i ệ t viện liền bị một đạo trướng mắt h à o quăng màu vàng sáng do hít mắt lại n g u n sáng đến từ trên vách tường khối kia cơ hồ chiếm cứ cả mặt tường to lớn ảnh toàn ký màn sáng trên màn sáng không có phức tạp chiến thuật tôi diễn hình cũng không có cái gì gia tộc sản nghiệp tại vụ bảng báo cáo chỉ có một chuỗi đơn giản thô bạo nhưng lại tràn đầy vô tận ma lực số lượng năm mươi hai triệu đơn vị cấp thấp linh tinh chuỗi chữ số này dáng r ấ p có chút quá mức vương bình an yên lặng sau khi đến mặt số không sau đó đem ánh mắt từ trên màn sáng rời đi trong thư phòng bầu không khí có chút cổ khoái tứ ca vương huyền ngồi nghiêm chỉnh tại tấm kia do quý báo hỏa vân m ộ t chế tạo b à n đọc sách sau trên sống mùi mắt kính v ọ n vàng sáng bóng bóng lưỡng trong tay hắn mưng một chén nóng hôi hổ trà tư thái ư nhã ý đồ duy trì lấy h vương gia cố vấn thông dòng phái đoàn nhưng này chỉ bưng chân t r à run nhẹ nhẹ tay cùng hắn vô luận như thế nào vậy ép không được đã nhanh muốn ngoắc đến mang thai khoe miệng c h i t để bán rẻ nội tâm của hắn cuồng hỉ một bên khác đại ca vương long thì trầm mặc đứng tại bên cửa sổ đưa lưng về phía cửa ra vào cầm trong tay hắn một khối mềm mại cầm bố ngay tại một lần lại một lần dùng sức lau sạch lấy hắn c h ô i kia chưa từng rời thân nặng nghề kiếm b ả n rộng động tác của hắn là như vậy chuyên chú dùng sức như vậy đến mức trôi kia do tinh thần hàn thiết đúc thành thân kiếm đều đã bị hắn sáng bóng kia lửa tung tóe thế này sao lại là tại bảo dưỡng vũ khí đây rõ ràng là tại phát điện vương bình an mới vừa vào cửa vương huyền cặp kia xuyên thấu qua thấu kính vậy không che giấu được t ì n h q u a n con mắt liền tinh chuẩn địa tỏa định hắn lão ngũ người trở về vương huyền hoắc một chút từ trên ghế đứng lên động tác nhanh chóng kém chút đổ chén t r á trên bàn hắn ba chân bốn cẳng gọn tới vương bình an trước mặt không nói hai lời trực tiếp từ trong ngực móc ra một tấm toàn thân b ả y biện ra màu t ử kim phía trên k h ắ c dấu lấy phức tạp vân văn tấm thẻ không nói lời gì liền hướng vương bình an trong tay nút cầm người phần kia vương huyền trong thanh â m tràn đầy không đè nén được phấn khởi không đợi vương bình an mở miệng hắn liền đã phối hợp dùng một loại chỉ có ở trên b à n đàm phán mới có chuyên nghiệp giọng điệu bắt đầu nói liên miên lại ngại nhắc tới đứng lên dựa theo ước định của chúng ta lúc trước ngươi đặt cược hai trăm l i n nghìn nghìn tiền bốn ta đã giúp ngươi khấu trừ sau đó là thiên cơ các bên kia thu lấy ba thủ tục phí đây là cứng nhắc quy định không có cách nào hắn đẩy trên s ố n g mùi tính mắt làm như có thật tiếp tục nói mặt khác còn có lần tranh tài này tạo thành chẳng quán tổn hại phí tổn ta vậy giúp ngươi gánh vắt một bộ phận nhất là ngươi cùng cái kia tần phân đánh trợ kia đem lôi đài số một n g h đến n h a o nhuẹn thiên cơ các đám kia hấp nhất ủy chỉ là sửa chữa b a o giá liền mở ra cái giá trên trời đơn giản xấu bụng bất quá ngươi yên tâm thứ ca làm việc tuyệt đối công đạo số lẻ đều cho ngươi lau còn lại tất cả trong này vương huyền nói đến nước miếng văng tung tóe một bộ ta lo lắng cho ngươi được bao nhiêu chú đáo mau tới khen ta bộ dáng vương bình an nắm bước tấm kia cảm nhận phi phạm tử kim tạc còn chưa kịp tiêu hóa cái này khổng lồ lượng tin tức ken một tiếng thanh thủy tiếng sắt thép va chạm đ ô n nhiên trong thư phòng nổ vang vương long chẳng biết lúc nào đã xoay người lại hắn đem c h ô i kia bị sáng bóng bóng lưỡng thậm chí có chút phòng tay kiếm b ả n g rộng nặng nề g h mà đốn trên mặt đất cứng rắn hợp kim sàn nhà bị kiếm phong đập ra một cái nhàn nhạt b ạ c đ tấn đi lao tứ h vương long cái t i a r ộ n g c h â m thấp đánh g â y vương huyền người biểu diễn hắn đi đến vương bình an bên người cặp t i a tĩnh mịch trong đôi mắt giờ phút này lại cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ấm áp trong này có hai mươi triệu cấp thấp linh tinh vương long lời ít mà ý nhiều còn lại chúng ta phân vương bình an nghe vậy cả người đều ngây ngẩn cả người hai mươi triệu hắn vô ý thức ở trong lòng tính toán một khoản chính mình đặt cược tiền vốn là hai trăm không không không cấp thấp linh tinh thiên cơ cắt mở ra cuối cùng tỷ lệ đặt cược là một giờ năm mươi sáu phút cả gốc lẫn lãi hẳn là một nghìn một trăm hai mươi vạn coi như tăng thêm tứ ca bọn hắn đặt cược số lượng theo tỷ lệ phân vậy tuyệt đối không đến được hai mươi triệu cái này qua t r ư ờ n g số lượng hai mươi triệu nhiều lắm vương bình an vô ý thức vừa muốn đem thẻ đẩy trở về ta không thể nhận đây không phải khách khí hắn là thật cảm thấy nhiều lắm chính mình chỉ là động động tay đánh mấy trận tranh tài mà thôi nhưng mà tay một của ra, còn có cái lực thủ hắn không khoan hậu hữu liền xuống. đẩy đi đại đè bị vương long cái kia i h ệ ngôn đầy vết đại vết thủ, xèo n n ặ nghề mà v vô, vô bờ vai bờ của h ắ lực đạo châm ổ ngữ Cầm. v ư ơ n Long ngôn ngữ, vĩnh viễn là đơn giản như vậy lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng tiếp xuống tranh tài hội càng ngày càng khó đánh ngươi cần dùng tiền địa phương còn rất nhiều hắn dừng một chút bổ sung một câu mà lại không có ngươi chúng ta không thắng được nhiều như vậy bên cạnh vương huyền vậy lập tức lấy lại tinh thần vội vàng đụng lên đến hòa giải đúng đúng đúng đại ca nói đúng hắn một thanh nắm ở vương bình an bà bay cười đến gặp răng không thấy mắt lão ngũ à ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta chúng ta là thân huynh đệ ngươi chính là chúng ta chúng ta cũng chia ngươi một phần thôi lại nói cái này không gọi trò không ngươi cái này gọi đầu tư đối với gia tộc tương lai trụ cột lúc đầu vốn mạo hiểm b i ế t hay không đây là chiến lược là bộ cục vương huyền nhìn xem vương bình an trên mặt bộ kia con buôn dáng tươi cười chậm rãi thu liễm nhiều một tia thuộc về minh trường chăm chú cầm đi lão ngũ đây là ngươi nên được vương bình an nhìn trước mắt hai cái này phong cách khắc lạ lại đồng d ạ n g chân tâm thật ý quan tâm h i n h trưởng của mình trong lòng nơi nào đó mềm mại nhất địa phương bị nhẹ nhàng xúc động một chút hắn không chối từ nữa đem tấm kia c h i ế u nặng t ừ kim linh tinh thể chăm chú cầm ở trong tay một loại ấm áp dòng nước ấ m từ trong lòng bàn tay một mực lan tràn đến nấy lỏng đây chính là người nhà đêm k i a vương bình an một thân một mình về tới hắn tại biệt viện chuyên môn phòng tu luyện nơi này hoàn toàn do c á y đâm ngăn cách năng lượng dò xét đặc thù vật liệu xây thành là toàn bộ vương gia phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương một trong hắn p ấ t p h t tay đem tấm kia tử kim tạm bên trong linh tinh toàn bộ lấy ra ngoài Dầm dầm. trong nháy mắt vô số tản ra bánh bánh bạo quang ẩn chứa tinh thần năng lượng cấp thấp linh tinh như là trời long đất lở từ trong h ư không chút xuống b ấ t quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ toàn bộ rộng rãi phòng tu luyện liền bị chất thành một tòa chiếu lấp lánh cao tới mấy thước linh tinh núi nhỏ n ô n g đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất linh khí tại phòng kín mít bên trong tràn ngập khuấy động thậm chí tạo thành một tầm thật mỏng xương mù màu trắng nếu để cho bất kỳ một cái nào đê dài võ giả đợi ở chỗ này chỉ là hô hấp mới n g ụ chỉ sợ đều có thể bù đắp được mấy ngày khổ tu vương bình an nhìn trước mắt tòa này do hai mươi triệu cấp thấp linh tinh đắp lên mà thành tài phú tri sơn trên mặt nhưng không có quá nhiều gợn sóng hắn ngồi xếp bằng chậm rãi nhắm mắt lại tâm thần chìm vào khí hải sau một khắc hắn vươn tay nhẹ nhàng đặt tại trước mặt tòa kia linh tinh trên núi nhỏ hệ thống toàn bộ nạp tiền ông theo hắn tâm niệm khéo động tòa kia do hai mươi triệu mai linh tinh tạo thành sáng chói ngọn núi trong nháy mắt quan g mang đều nội liễm ngay sau đó cả tòa núi nhỏ lấy một loại hoàn toàn vi phạm với vật lý thưởng thức phương thức từ dưới đáy bắt đầu phi tốc tan giã phân giải hóa thành thuần phí nhất năng lượng dòng lũ bị vương bình an thân thể đ i ê n cùng t u ô n vệ toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không đến ba giây nguyên bản chất đầy linh tinh phòng tu luyện lần nữa trở nên không k h ô n g đã gờ cờ trong không khí chỉ còn lại có một chút xíu chưa tan hết linh khí dư vị cùng lúc đó một đạo chỉ có vương bình an chính mình mới có thể nghe thấy băng lãnh mà e m t hai máy móc thanh em nhắc nhở tại trong đầu của hắn ẩm vang nổ vang kiểm tra đo lường đến hai mươi triệu cấp thấp linh tinh đã tôn nhập kiểm tra đo lường đến cao nồng độ năng lượng tràn vào phải t r ă n g lập tức chuyển đổi thành điểm năng lượng chương hai trăm mười ba hai mươi l ư ớ tới sổ chương hai trăm mười ba hai mươi l ư ớ tới sổ là vương bình an ý niệm không trần c h ờ chút nào thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trước mặt hắn tỏa kia do hai mươi triệu mai cấp thấp linh tinh đắp lên m à t h à n h chiếu lấp lánh sáng chói núi nhỏ phản phất bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi tất cả q u a n mang tất cả năng lượng tại một sát na đều nội liễm sau đó hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt thuần túy đến cực hạn năng lượng dòng lũ dọc theo cánh tay của hắn điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn toàn bộ quá trình nhanh đến thậm chí không đủ một giây nguyên bản còn bị linh tinh trồng đến tràn đầy phòng tu luyện trong nháy mắt trở nên trống rỗng chỉ còn lại có trong không khí chưa tan hết mỏng manh linh khí dư vị. chứng minh vừa rồi tòa kia t à i phú chi sơn đã từng chân thực tồn tại qua cùng lúc đó một đạo chỉ có vương bình an chính mình mới có thể nhìn thấy tràn đầy khoa h u y ễ n cảm nhận màu lam nhạt màn sáng tại trước mắt của hắn chậm rãi triển khai ký chủ vương bình an cảnh giới thất phẩm võ giả hp hai mươi nghìn không ba mươi nghìn không không không lực lượng hai mươi n g không không không không tốc độ hai mươi nghìn không thể c h ấ t hai mươi nghìn không tinh thần hai mươi nghìn không không không sức khôi phục hai mươi nghìn không điểm năng lượng hai mươi nghìn không năm nghìn hai hai tỷ vương bình an nhìn xem điểm năng lượng phía sau cái kia một chuỗi d à i làm lòng người bỏ thần di số không cả người đều thoải mái đây mới là người xuyên v i ệ t nên có dáng vẻ thôi trước đó cái kia năm trăm điểm năng lượng e o kiệt tìm kiếm làm chút cái gì đều được tính toán tỉ mỉ quả thực là có nhục hệ thống lưu đại quân uy danh hiện tại không giống với lúc trước ca có tiền một loại thuộc về nhà giàu mới nổi p h o n g khoáng c h i tình tự nhiên sinh ra hắn mở ra giao diện thuộc tính nhìn xem cái kia năm h ạ n g c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề hai trăm không không không điểm thuộc tính cơ sở không còn có trước đó nửa phần do dự do dự đó là người nghèo mới có cảm xúc hệ thống vương bình a n ý niệm mang theo một cỗ trước nay chưa có xa xỉ cùng hào khí lực lượng tốc độ thể chất tinh thần sức khôi phục năm hạng thuộc tính cơ sở toàn bộ cho ta tăng lên tới ba trăm h ô n g k h ô n g điểm chỉ lệnh xác nhận ngay tại tăng lên thuộc tính cơ sở lần này tăng lên trung cần tiêu hao điểm năng lượng ba trăm triệu điểm ba trăm triệu điểm năng lượng cứ như vậy không có vương bình an tâm chỉ là tượng trưng có quét một chút ngay sau đó một cỗ trước nay chưa có cực lớn đến đủ để sẽ rách linh hồn đau nhức kịch liệt ở vàng giáng lâm đây không phải là trước đó loại kia tê tê dại dại như là dòng điện qua thể cảm giác đó là một loại phản vất đem toàn thân mỗi một khối xương đều d u n g ức vạn tấn thủy áp từng khúc ép thành bụi phấn lại dùng hàng tinh hạch tâm liệt diễm cưỡng ép dung luyện tái tạo cực hạn thống khổ hắn mỗi một k h ỏ a tế bào đều trong nháy mắt này phát ra không chịu nổi gánh nặng k ê o d ê n sau đó lại đang càng thêm năng lượng b ả n g bạc cọ dựa bên dưới hoan hô n h ẹ y câm lấy điên cuồng đ ị a p h â n nước gây dựng lại tiến hóa anh đã dù là vương bình an cái kia được cường hóa vô số lần ý chí tại thời khắc này cũng không nhịn được phát ra một tiếng kiềm chếm c hắn cảm giác thân thể của mình biến thành một cái đang bị điên cuồng rót nước túi ra một giây sau liền muốn triệt để nổ tung trong phòng tu luyện dị tượng nảy sinh một cỗ nồng đậm đến hóa thành thực chất màu tử kim khí huyết không bị khống chế từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra những n à y màu tử kim khí huyết không còn là hư vô mở bị khí bụ mà lại như là lưu động dung nham nặng nề mà nóng bỏng bọn chúng tại nhỏ hẹp trong phòng tu luyện xoay quanh x e n lẫn hội tụ cuối cùng lại hóa thành chín đầu sinh động như thật toàn thân thiêu đốt lên màu tử kim liệt diễm chân long hư ảnh từng hồi rồng đầm đây không phải là thanh âm mà là một loại nguồn gốc từ tại sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời cao duy độ rung động chín đầu chân long hư ảnh đem ngồi xếp bằng vương bình a n một mực bảo vệ ở trung ương bọn chúng ngửa mặt lên trời gào ghét đem n g o ạ i giới tiêu tán mà đến năng lượng đều thối vệ lại trả lại về vương bình a n thể nội thân thể của hắn ngay tại phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa hắn xương cốt đang đau nhức bên trong bắt đầu nổi lên một tầng ôn nhuận như ngọc quang trạch tường k i ê u huyền ảo đường vân màu vàng tại xương cốt mặt ngoài lạc yên hiền hiện tản mát da nhàn nhạt thần tính hào quang xương cốt ngọc hóa huyết dịch của hắn trở nên càng cơ hội như là thể lòng thủy ngân tại trong mạch máu lao nhanh chạy xuôi thời điểm lại phát ra như là trường giang đại hà trào lên gào thét giống như ngột ngạt oanh minh vũ tạng lục phủ của hắn tứ chi bách hải của hắn đều tại cỗ này không thèm nói đạo lý năng lượng cọ r ử a phía dưới bị động tiến hành tầng sâu nhất gen sinh mệnh phương diện nhảy vọt b ă n g lanh thanh âm hệ thống nhắc nhở như là cọn cỏ, cỏ cứu mạng tại hắn cái kia sắp bị đau nhức kịch liệt bao phủ trong ý thức không ngừng b ă n g lên lực lượng thuộc tính trong lúc để thăng hai trăm mười nghìn hai trăm ba mươi nghìn hai trăm sáu mươi nghìn thể chất thuộc tính tái tạo bên trong xương cốt mật độ tăng lên một trăm hai mươi Tế bào đêm tối tính nhảy tại bên t r cực hạn thống khổ cùng tân sinh tuần hoàn bên trong lặng yên vừa qua khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên tấu qua phòng tu luyện cái kia đặt chế đơn hướng thông sáng cửa sổ chiếu dọi tại vương bình an trên thân lúc hắn cái kia đ ó n g chặt một đêm hai mắt chậm rãi mở ra ông hư thất sinh điện hai đạo cô độc đến cực hạn màu tử kim tần h mang từ trong hai con mắt của hắn trợt lóe lên suy suy đối diện mặt kia do đặc t h r ù n g cường độ cao hợp kim chế tạo đủ để chống cự bắt phẩm tôn giảm một kích toàn lực trên v á c tường lại bị cái này hai đạo ánh mắt lưu lại hai cái sâu đạt thấp hơn biên giới bóng lóng như gương hố cạn vương bình an chậm rãi đứng người lên hắn cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng phảng phất không có một tia trọng lượng nhưng cùng lúc hắn lại cảm thấy dưới chân mình viên tinh cầu này yếu ớt tựa như một viên pha lê bim hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền Frank. một tiếng trầm muộn b ạ o hưởng hắn quyền phong phía trước không khí lại bị cái này thật đơn giản một động tác ngạnh xinh xinh áp xúc thành mắt trần có thể thấy màu trắng trạng thái cố định sau đó trong nháy mắt tẩm vang nổ tung một c ố khó nói nên lời p h ả n phất có thể một quyền đánh nổ tinh thần lực lượng kinh khủng cảm giác từ trong tứ chi bách hải của hắn truyền lại đến đầu góc của hắn hắn điều ra bảng hệ thống cảnh giới thất phẩm võ giả hp ba mươi nghìn nghìn ba mươi nghìn nghìn nghìn nghìn lực lượng ba mươi nghìn nghìn tốc độ ba mươi nghìn thể chất ba mươi nghìn nghìn tinh thần ba mươi nghìn nghìn nghìn công sức khôi phục ba mươi nghìn điểm năng lượng một mươi tiếng ư năm mươi tiếng năm tiệm lòng bảng đấu chính vòng thứ hai thập cường tiến năm khi vương bình an lần nữa đạp vào đầu kia thông hướng trung ương sân thi đấu tuyển thủ thông đ ạ o lúc bốn bề không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt mấy phần lần này không còn có người dám dùng loại kia xen lẫn xem thường cùng khinh thường ánh mắt đi dọ xét hắn hai bên lối đi những cái kia đồng dạng sắp n ă n g t h ặ n g hoặc là vừa mới kết thúc tranh tài đám tuyển thủ khi nhìn đến hắn cái kia đạo không nhanh không chậm thân ả n h lúc đều sẽ vô ý thức dừng bước thân thể cứng đờ dựa vào hướng mách tường cho hắn tránh ra một đầu đầy đủ rộng rãi con đường đó là một loại nguồn gốc từ động vật bản năng đối đỉnh cấp l o à i săn mồi kính sợ cùng xa lánh động tác của bọn hắn là chỉnh tệ như vậy đồng dạng phản phất trải qua vô số lần tập luyện vương bình an đối với cái này phản phất giống như không nghe thấy hắn chỉ là cúi đầu cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia cỗ trước nay chưa có tràn đầy mà dịu g i n g ngoan ngoãn lực lượng ba trăm lực lượng tốc độ thể chất tinh thần sức khôi phục năm hạng thuộc tính cơ sở tại hao phí dòng giã ba trăm triệu điểm năng lượng đằng sau rốt cục đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng vậy đã tới thất phẩm võ giả có khả năng gánh chịu lý luận cực hạng h á n hiện tại cảm giác mình tựa như một cái cất kiểu mới nhất quang tử pháo lại nhất định phải xen lẫn trong một đám cầm ná cao su tiểu thí hải t r o n g chơi qua mọi nhà người trưởng thành loại cảm giác này rất kỳ diệu h á n thậm chí không cần tận lực p h o n g thích cái gì khí thế vẹn vẹn sinh mệnh cấp độ nhạy vọn đằng sau thân thể vô ý thức tạng ra cái kia không có ý nghĩa sinh vật lực trưởng cũng đủ để cho cùng cấp bậc võ giả cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kiềm chế rốt cục cối u lối đi q u o n mang trói mắt kia cùng như núi kêu biển gầm tiếng gầm đập vào mặt vương bình an bước lên và kia trải qua trong đêm khẩn cấp chữa trị mặt ngoài còn lưu lại nhàn nhạt, nhạt năng lượng nhở cây mùi lôi đài số một đối diện với hắn một người mặc xích hồng sắc hoa lệ chiến r á c mái tóc dài màu đỏ rực như là thiêu đốt giống như hỏa d i ễ m trương dương thanh niên sớm đã chờ đợi đã lâu liệt dương tử Viên、nguyên n tinh hệ một cái cổ láo nguyên tố thế ra dốc hết toàn lực bồi dưỡng được thiên y ê u một tay khống hỏa dị năng s u ấ t thần nhập hóa tại thiên cơ các dự đoán trên bảng danh sách đồng dạng là đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong hắn lơ lửng ở giữa không trung quanh thân bao quanh một tầng mắt trần có thể thấy bởi vì nhiệt độ cao mà vạn m è o không khí cả n g ư ờ i như là một vòng treo móc ở trên lôi đài cỡ nhỏ thái dương tản ra đốt người nhiệt lượng cùng cao cao tại thượng n g ạ mạng vương bình an liệt dương t ử thanh âm xuyên đấu qua tầng kia vạn mẹo không khí chuyển ra ngoài mang theo một loại kim loại cảm nhận bù bù nhục thể của ngươi rất mạnh điểm này ta thừa nhận nhưng là Võ、đạo, cho tới bây giờ đều cho h tới giờ bây k ô người p là chỉ có man lực. Hắn mặc a n l hắc bảo trọng tài nhìn thoáng qua hai cái này khí chẳng hoàn toàn khác biệt tuyển thủ không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm hắn dơ lên cao cao tay đột nhiên hung xuống tranh tài bắt đầu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt liệt dương tử không chút do dự thân hình đ ố n g nhiên hướng về sau nhanh lùi lại hắn cùng vương bình an ở giữa khoảng cách tại không một s bên trong liền bị kéo ra đến gần trăm mét đây là một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn ngay sau đó hai tay của hắn đ ố n g nhiên hướng phía dưới nhấn một cái phần t i ê n lĩnh vực mở và anh lấy hắn làm trung tâm một cỗ cùng bạo tuyệt luân hỏa hệ năng lượng ở v a n g một phát toàn bộ lôi đài nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt kéo lên mặt đất cái kia đặc chế hợp kim sân phủ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đọ lên mềm hóa sau một khắc vô cùng vô tận sền sệt đến như là nham tương giống như ngọn lửa màu đỏ thắm từ dưới chân hắn trong hư không dâng lên mà ra như là vỡ đê hồng thủy hướng phía vương bình an vị trí điên c u ầ n quét sạch mà đi đây không phải là phổ thông hòa diễm đó là liệt dương tử dùng tự t h â n tinh huyết cùng tiên địa năng lượng kết hợp thúc đẩy sinh trưởng r a thái dương chân hỏa nhiệt độ độ cao đủ để trong nháy mắt nóng chạy tinh tế chiến hạm ngoại tầm b ọ c thép ta ngược lại muốn xem xem ngươi sắc rùa đen có thể gánh vác được ta cái này luyện mục biện lửa bao lâu liệt dương tử trên khuôn mặt hiện ra một vòng trí tuệ vững vàng cười lạnh ta không tin nhục c h i ế n thuật cũng ủ a cao hắn phi thường mình、sát. Không cần người. Lợi dụng chính mình cường đại nhất trình phạm vi công kích, tiến hành không khác biệt, tiếp tục tính nhiệt hào. Hắn cần người. dụng cường viễn công tiến tiếp Lợi đại vi biệt, tiêu sát. tục độ không tin vương bình an khí huyết là vô hạn h ắ n cũng không tin bộ kia biên thái nhục thần thật có thể vạn p h á p bất sâm nhìn xem mảnh kia phô thiên cái địa tản ra khi tức hủy d i ệ t xích hồng biển lửa thính phòng trong nháy mắt bạo phát ra một t r á n g t ố t lên là liệt dương tử tuyệt kỹ thành danh phần tiên biển lửa song vương bình an bị khắt chế hãn mạnh nhất chính là cận thân vật lộn nhưng bây giờ căn bản không tới gần ga biển lửa này nhiệt độ quá kinh khủng liền xem như b á t phẩm tôn giả lâm vào trong đó chỉ sợ cũng không chống được bao lâu phòng chữ a tiên phòng khách quý bên trong vương huyền tấm kia một mực treo con buôn đủ về mặt vậy có chút ngưng trọng mấy phần hắn bộ ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh vương long vương long vẫn như c ũ là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng chỉ là cái kia đặt ở trên chuôi kiếm tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút trên lôi lại vương bình an đứng tại đó phiến phần thiên biển lửa biên giới cảm thụ được cái kia cố đủ để đem sắt thép trong nháy mắt khí hóa đập vào mặt khủng bố sóng nhiệt trên người hắn món kia phổ thông quần áo tho ả i mái tại cố này nhiệt độ cao tiêu da của hắn thậm chí liền một chút đỏ lên dấu hiệu đều không có điểm ấy nhiệt độ đối với hắn cái kia trải qua hàng tình chi tâm rèn luyện không biết bao nhiêu lần thân thể tới nói cùng trong mùa đ ô n g phơi cái máy sưởi không có gì khác biệt về bản chất thậm chí còn có chút dễ chịu bất quá một mực như thế bị nướng lấy cũng không phải chuyện gì hắn lúc đầu muốn trực tiếp dùng bước nhảy không gian vọt đến trước mặt đối phương một bàn tay giải quyết vấn đề nhưng nghĩ lại chính mình vừa mới đem năm hạng thuộc tính cơ sở toàn bộ tăng lên tới ba trăm điểm đối với c ố này tăng gọn lực lượng còn thiếu tinh tế nhất không chế trước mắt mảnh này thanh thế thật lớn biển lửa ngược lại là cái không sai biệm lắm chương hai trăm mười lăm luôn không chương hai trăm mười lăm luôn không vừa bặn có thể thử một chút mình bây giờ lực lượng khống chế được đến cùng như thế nào thế là vương bình an từ bỏ cận thân dự định hắn cứ như vậy l ặ n g lặng đứng tại chỗ tại toàn trường mấy trăm triệu đạo hoặc lo lắng hoặc cười trên nỗi đau của người khác hoặc khẩn trương nhìn soi mói hắn chậm rãi giơ lên cánh tay phải của mình năm ngón tay mở ra sau đó từ từ thu nạp nam thành quyền một cái thật đơn giản không có bất kỳ cái gì khí huyết ba động không có bất kỳ cái gì năng lượng ngoại phóng động tác sau đó đối với trăm mét có hơn cái k i a chính một mặt cười lạnh chuẩn bị xem kịch vui liệt dương tử vô cùng đơn giản bung ra một cái không quyền một quyền này là như vậy thường thường không có gì lạ không có gào thét tiếng xe gió không có hoa lệ quang ảnh đặc hiệu thậm chí liền một tia gió đều không có mang theo tựa như một người bình thường đang làm lấy cơ sở nhất huy quyền làm nóng người liệt dương tử trên mặt cười lạnh càng nồng đậm hết biện pháp sao đây là đang cách trăm mét cho mình chúc tết nhưng mà một giây sau trên mặt hắn cười lạnh tính cả hắn tất cả suy nghĩ đều trong n h y mắt triệt để ngưng kết và anh một tiếng nột ngạt đến cực hạn nột ngạt đến làm cho tất cả mọi người trái tim cũng vì đó ngừng nhảy vỗ bạo hưởng không phải từ vương bình an trên q u y ề n phong phát ra mà là tại hắn phía trước năm mươi m chỗ trong không khí chống giống nổ v a n g vùng không gian kia phản phát bị một cái vô hình cự nhân chi thủ hung hăng nắm lấy sau đó đ ỗ n g nhiên bóng nát vẹn vẹn vương bình an huy q u ớ n lúc q u y ề n phong tôi đ ộ n g phía trước không khí hình thành áp lực chuyển c ố áp lực này tại chuyển năm mươi m đằng sau bị áp suốt đến mức cực hạn cuối cùng tạo thành một viên mắt thường có thể thấy rõ ràng tuyệt đối trong suốt đường kính vượt qua ba m pháo không khí đạn viên này pháo không khí đạn không có phát ra bất kỳ thanh âm cũng không có bất luận cái gì quan mang nó lấy một loại siêu việt thanh âm siêu việt nhân loại thị giác phản ứng thần kinh cực hạn tốc độ trong nháy mắt xé rách không gian、Xoẹt. mảnh kia đủ để dung kim hóa thiết thanh thế thật lớn phần thiên biển lửa tại viên này vô hình pháo không khí đạn trước mặt yếu ớt tựa như một tấm bị tiện tay xé mở giấy mỏng một đạo rộng chừng mấy mét tuyệt đối chân không thông đạo tại biển lửa chính giữa bị ngạnh xinh xinh cây củ nằm đi ra hai bên lối đi hòa diễm không phải là bị thổi tan mà là tại cái kia cố cực hạn áp lực cùng tốc độ trước mặt bị trực tiếp cho bụi phân giải biến thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng xảy ra chuyện gì không có người thấy rõ bao quát kẻ đầu t i ê liệt dương t ử chính mình hắn tất cả cảm giác tất cả tư duy đều dừng lại tại vương bình an huy quyền một khắc này ngay sau đó một c ố căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dùng t ự lớn đến để linh hồn hắn đều tại run sợ khủng bố p h o n g áp cũng đã vượt qua khoảng trăm thước rán rán chắc chắc đánh vào trên ngực hắn hắn thậm chí thăng liền lên hộ thể khí huyết suy nghĩ đều không có cả người tựa như cùng bị một viên không thể gặp tinh thần chính diện va chạm hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh bay ngược ra ngoài、Ấm、ẩm ẩm một tiếng b a n g thật lớn chấn động đến cả tòa trung ương sân thi đấu cũng vì đó run dậy liệt dương tử thân thể nặng nề mà đụng vào bên bờ lôi đài cái k i a nặng nề đ ặ t trùng hợp kim trên tường phòng hộ đem cứng rắn bức tường đều xô ra một cái nhàn nhạt hình người v ế t l õ m sau đó mới chậm rãi trượt xuống hắn không có thụ thương cái k i a cố kinh khủng p h o n g áp tại sắp xé rách thân thể của hắn một khắp cuối cùng phàm p h ấ t bị một cái nhất tinh xảo tay êm ái thu bể nhưng hắn tinh thần lại tại giờ khắp này t r i ệ để hoặc mất hắn ngồi liệt trên mặt đất toàn thân run dậy kịch liệt lấy tấm tia tuấn lãng trên khuôn mặt một mặt một mả hai mắt trống giống nhìn qua giữa lôi đài cái kia chậm rãi thu hồi n ắ m đấm thân ảnh đầu góc trống giống, giống thua chính mình cứ như vậy thua bị một cái quyền phong toàn trường chết yên tĩnh giống nhau tất cả mọi người há to miệng ngơ ngác nhìn trên màn sáng bộ kia không thể tưởng tượng hình ảnh trên lôi đài mảnh kia phần thiên biệt lửa bởi vì đã mất đi chủ nhân k h ô n g chế ngay tại chậm rãi tiêu tán mà cái kia kẻ đ ồ t i ê vẫn đứng tại chỗ phản phất chưa bao giờ động đậy người mặc hắc bảo trọng tài cũng là sửng sốt trọn vẹn mười giây mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như v ọ tới t liệt dương tử bên người kiểm tra một chút xác nhận đối phương chỉ là sợ trong váng cũng không lo ngại đằng sau hắn mới dùng một loại gặp quỷ giống như tràn đầy hoang đường cùng không chân thực ngữ điệu khó khăn tuyên bố tranh tài kết quả vương vương bình an tháng theo thanh âm của hắn rơi xuống t ĩ n h mình sân thi đấu ẩm vang vỡ tổ đó là cái gì vừa rồi đó là cái gì ta hoa mắt sao hắn một quyền đem không khí đánh ra cách không quyền tình đây là thuần phí n ụ c thân lực lượng cách trăm mét đem người đánh bay cái này、đây、không phải bát phẩm kim thân tôn giả đem thiên đ ị a chi lực dung nhập tự thân mới có thể làm đến thủ đoạn sao hắn mới thất phẩm a hắn đến cùng là cái gì b ấ i vận tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi đại ca vương long nhìn xem trên màn sáng chiếu lại một mặt kia cặp kia tính mịch đôi mắt chỗ sâu lần thứ nhất nổi lên một kia t ê n là ị c h n k i n h c ả m Xúc. t h â n t h ể của h ắ n vô ý t h ứ c căng thẳng không chỉ là lực lượng đại hắn dùng thanh â m chỉ có mình mới có thể nghe tự lẩm b ầ m hắn đối lực lượng khống chế đã đến nhập vi cảnh giới đem đủ để xé rách kim thân lực lượng kinh khủng áp xúc thành một mặt gió thổi bay một cái thất phẩm có giả mà không thương tổn nó mảy may cái này cái này sao có thể trên lôi đài vương bình an chậm rãi mở ra tay phải của mình nhìn xem cái tiệm như cũ trắng non bàn tay thon dài thỏa mãn nhẹ gật đầu l ự c đạo tốc độ khống chế độ chính xác đều vừa đúng ân cái này ba trăm triệu điểm năng lượng sai đáng giá trải qua hơn vòng tàn khốc đào thải giờ phút này còn đứng ở tòa này trung ương trên sân thi đấu chỉ còn lại có sau cùng năm người vương bình an vương long huyền nguyên tinh hệ quân bộ trương long một cái l ư n g meo mục nát chừng nào toàn thân tản ra không rõ khí tức thanh niên áo đen diệm cùng một tên từ đầu đến cuối bao phụ tại trong s â n n g ủ không nất cơ các điều tra không được nói chân thực lai lịch nữ tử thần bí ngũ tiến ba cái này tàn khốc chế độ thi đấu mang ý nghĩa tất nhiên sẽ có một người trở thành kẻ may mắn kia luôn không trực tiếp t ấ n cấp toàn bộ trung ương sân thi đấu an tĩnh tới cực điểm mấy trăm triệu người xem vô luận là hiện trường hay là tinh vong phát sóng trực tiếp trước tất cả mọi người nín thở nhìn chằm chặp trên sân thi đấu không khối kia lớn nhất ảnh toàn ở ký màn sáng nơi đó nam cái kim quang lóng lánh danh tự ngay tại điên cuồng nhấp lô mỗi một lần nhảy vọn đều dẫn động tới vô số người tâm dừng lại dừng lại nhất định phải là trương long quân thần vô địch vương long vương long kiềm chế gầm nhẹ cùng y mắng cầu nguyện ở trong đám người lan tràn trên màn sáng danh tự nhấp nô tốc độ càng ngày càng chậm mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất đi qua dòng giã một thế kỷ như vậy dài dàn giặc rốt c ụ c tại một trận phảng phất có thể làm cho thời gian đều dừng lại v ù v ù âm thanh bên trong màn sáng chậm rãi dừng lại một cái tên bị đơn độc cao cao đạt đỉnh ở tại bên cạnh hai cái do thuần t h í năng lượng cấu trúc t r à n đầy thần thánh cùng may mắn ý vị chữ to màu vàng chậm rãi hiện hiện luôn k h n g cái tên đó là vương bình an ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau vây anh toàn bộ trung ương sân thi đấu trong nháy mắt bị một cỗ không cách nào ngăn chặn ngập trời phẫn nộ tiếng gầm báo phủ tấm màn đen lại là tấm màn đen vươn g ra là đem chúng ta tất cả mọi người là đồ đần s a o từ đầu tới đôi giả thi đấu hiện tại liên rút ký cũng dám công nhiên gian lận vô s ỉ như núi kêu biển gầm hư thanh cùng t r ờ i rửa hóa thành tính thực chất sóng âm t r i ề u tịch từng lần một cọ rửa tấm chắn năng lượng để cái tiêu tiên cố hộ thuấn đều nổi lên mắt c h ẳ n có thể thấy v ợ sóng nếu như nói trước đó đối với vương bình an thắng lợi mọi người vẫn chỉ là ôm một loại chế dễu cùng hoang đường kịch tâm thái như vậy giờ phút này loại này trắng trận may mắn triệt để đốt lên tất cả mọi người lựa g i ậ n trong lòng đây cũng không phải là tại so tài đây là đang công n h i ê n trà đạm quy tắc vũ nhục tất cả vì cuộc so tài này bỏ ra cố gắng cùng mồ hôi thiên tài càng là đối với tất cả người xem trí thông minh vô tình n g h i n ép phòng chữ thiên phòng khách quý bên trong vương huyền đẩy trên sống nuôi mắt kính vàng, vàng. bình tĩnh nhìn xem trên màn sáng cái kia bị vô số người chửi mắng danh tự cùng cái kia hai cái gai mắt chữ to màu vàng hắn n â m trung trả lên nhẹ nhàng thổi đi nhật khí tấm kia nhã nhặn trên khuôn mặt nhìn không ra vui sướng chút nào v ấ t khí cũng là thực lực một loại hắn đối với bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều nhắm mắt dưỡng thần vương long nhàn nhạt mở miệng mà lại cái này chưa chắc là chuyện tốt quá sớm bại lộ tại tầm mắt mọi người tiêu điểm phía dưới trở thành mục tiêu công kích đối với chiến đấu kế tiếp tuyệt không phải ích sự tình vương long không có trả lời chỉ là cái kia có chút run run b ả bay tựa hồ đang biểu đạt ý tưởng giống nhau trên lôi đài vương bình an nhìn xem trên màn sáng tên của mình bất đắc di thở dài hắn cảm thụ được từ bốn phương tám hướng quăng tới cái kia từng đạo cơ hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt cùng cái kia đinh t h a i nhức gót chửi rủa âm thanh chỉ cảm thấy mọi lòng hắn là thật không muốn l ô n không cái này cỡ nào chậm trễ chính mình tan tầm về nhà ăn cơm a tại toàn trường cơ hồ muốn bạo động bầu không khí bên trong còn lại bốn người bắt đầu từng đôi chém g i ế t rút thăm màn sáng lần nữa nhấp lô lần này không tiếp tục xuất hiện bất kỳ n g o à i ý muốn hai cái vsc ký hiệu đem bốn cái danh tự rõ ràng chia cắt ra đến trong đó một tổ vương long danh tự thình xuất hiện mà đối thủ của hắn diễm cái kia toàn thân áo đen lưng meo mục nát chừng nào danh s ư n g năm nay giải thi đấu lớn nhất hắc mã thanh niên thần bí khi cái này đối chiến kết quả xuất hiện trong n ấ y mắt nguyên bản ồn ào náo động sân thi đấu ủy dị an tính một lát lực chú ý của mọi người đều bị hai cái này sắp va chạm danh tự hấp dẫn một cái là vương g i a đ ấ m máu tu la dùng cương mánh nhất bá đạo kiếm pháp từ hỗn loạn tinh vực giết ra tới thiết huyết chiến thần một cái khác là không rõ lai lịch lại dùng một thanh quỷ dị đao dị một đường chém giết vô số cao thủ thành danh địa ngục sứ giả hộp tỷ này tràn đầy xem chút diệp chạm đi lên lôi đài hắn một thân tắm đến trắng bệnh áo đen thân hình t h o n g dậy trên lưng thanh kia dùng vải rách bao khỏa trường đao tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn phảng phất đến từ cổ lão mộ địa mục nát khí tước hắn ngẩng đầu nhìn về phía t r ầ m rãi đi đến lôi đài vương long cặp kia đục ngầu trong trong mắt không mang theo mảy may nhân loại tình cảm chỉ có một loại đối đãi con mồi lạnh nhạt cùng tham lam hắn dội ra đầu lưới đỏ thám liếm liếm môi khô khốc, khốc tiếng nói khản khả trói thai vương gia thiên tài vừa vặn bắt ngươi tinh huyết đến tế đao của ta t r ọ n tài mặt không thay đổi tuyên bố tranh tài bắt đầu lời con chưa dứt vang vương long không có chút nào nói nhảm thanh kia cánh cửa giống như trọng kiếm màu đen cách không vào tay cả người khí thế ẩm v a n g một phát chấn nhạc kiếm pháp hắn vừa lên đến liền vận dụng chính mình mạnh nhất ra chuyện t u y ệ t học phối hợp với cái kia sớm đã lô hỏa thuần thanh trọng lực ý cảnh vào đầu một kiếm hướng phía diệp t r ạ m hung hăng đánh xuống màu v a n g đất kiếm áp ngưng động như thực chất phảng phất một t ò a di động sân mạch muốn đem hết thẻ trước mắt đều ép thành một b ị nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kiếm diệp trảm thân ảnh lại như là cái bóng trong nước giống như chỉ là nhẹ nhàng n h o á n một cái liền q u dị lức ngang ra mấy mét dễ như chở bàn tay tránh né cái này tất sát một kích thân pháp của hắn chân n h ă n giống như một đầu không có xương cốt gián đ ầ u vương long nhất kiếm thất bại kiếm thế lại không ngừng nghỉ chút nào lại khai đại hợp một kiếm tiếp lấy một kiếm giống như mưa to gió lớn hướng lấy diệp c h ả m quét sạch mà đi trong lúc nhất thời trên toàn bộ lôi đài kiếm khí tung hành t r ọ n g áp như núi diệp c h ả m nhưng thủy trung không cùng hắn chính diện va chạm chỉ là nương tựa theo cái kia quỷ dị thân pháp tại kiếm khí cùng trọng lực khe hở ở giữa giống như quỷ mị xuyên thẳng qua né tránh hắn luôn có thể tại ở giữa nhất không rung phát trong né mắt né tránh vương long công kích mười mấy cái hội hợp xuống tới vương long hô hấp bắt đầu trở nên có chút thô trọng mà đối diện được chạm nhưng như cũng là một bộ thành thạo đ i ề u luyện bộ dáng đột nhiên vương long động tác đẫu nhiên một trận hắn cúi đầu nhìn mình trong tay thành tiêu bồi bạn hắn vô số lần liệu mạng tranh đấu trọng kiếm màu đen trên thân kiếm chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện từng khối như là gì sắc giống như màu đỏ sậm điểm l ấ m tấm những điểm l ấ m tấm này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng hủ thực cứng rắn thân kiếm càng làm cho tâm hắn kinh hãi là trong cơ thể hắn cái tia lao nhanh như giang hà khí huyết vậy mà vậy tại lấy một loại không bình thường tốc độ q u dị không giải thích được sói mà lấy kiệt kiệt kiệt một trận làm cho người dùng mình thâm trầm tiếng cười từ đối diện d i ệ p chảm trong miệng phát ra phát hiện hắn trên khuôn mặt tái n h ợ a kia toét ra một cái vận mèo đỗ cong ta phát tắc thế nhưng là khô heo a chỉ cần đứng tại phía trên tòa võ đài này ngươi khí huyết sinh mệnh của ngươi binh khí của ngươi hết thầy tất cả đều sẽ bị ta phát tắc từ từ ăn mòn từ từ g i ả i yếu hắn dội ra một cây khô gầy ngón tay chỉ hướng v ư ơ n long động tác kia tràn đầy ác độc nguyền rủa ý vị thẳng đến biến thành một bộ băng lanh thơi khô dưới lôi đ à i vương b ì n h a n nhìn xem trên màn sáng nhà mình đại ca cái kia càng ngày càng ngừng trọng thần thái cùng thành kia đang bị ăn mòn trọng kiếm lông mày chăm chú đ ị a tỏa đang điện khí h ả i bên trong viên tiêu màu tử kim hàng tình trị tâm phản phất cảm ứng được cái gì bắt đầu không bị k h ô n g chế điên cuồng loạn động đứng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu trên lôi đ à i giống vương long phát ra một tiếng như dã thú gầm hét hắn biết không có khả năng kéo dài nữa vê anh một cỗ so trước đó càng thêm khí huyết cuồng bạo trí lực từ trong cơ thể hắn ẩm v a n g bộc phát hắn vậy mà lần nữa lựa chọn thiêu đốt tinh huyết hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết cái này quỷ dị đối thủ nhưng mà d i ệ p chạm lại p h ả n phất đã sớm liệu đến hắn sẽ làm như vậy hắn lần nữa hóa thành một đạo bóng dáng màu đen xa xa tránh đi vương long p h o n g mang tiếp tục tại lôi đài bên d ư ớ i càng không ngừng du tẩu tiêu hao thế cục trong nháy mắt đôi vương long trở nên cực kỳ bất lợi